Độc cổ ma tiên mười hai chương ba trăm mười ba mộng yểm lời chào sắc sủa đen bên trong cửu cát từ một cái trần trụi nam tử trong thân thể lấy ra một cái cổ trứng cái này cổ trứng lại có trứng gà một dạng lớn nhỏ hoàn toàn vượt ra khỏi cửu cát nhận biết đem khỏa này có thể nói cử hình cổ trứng đặt ở trong tay thưởng thức chốc lát cửu cát liền thôi động thể nội xích thiết chân nguyên quán chú đến cổ trứng bên trong. Nhưng mà để cho cửu cát không tưởng được là khỏa này cổ trứng căn bản cũng không hấp thu xích thiết chân nguyên. Trừ cái đó ra còn có một luồng ương ngạnh ý thức tại chống cử lấy cửu cát. cố này ý thức kiệt ngạo bất tuần. Căn bản không nguyện ý chịu cửu cát điều động. Cửu cát chỉ có thể tạm thời đem cái này cổ trứng thả vào đến vỏ đen hồ lô bên trong. Ngoại giới, Lý Tiểu Thúy đã đào một cái hố to cửu cát khởi động thiên tàn trần văn đem phá vỡ lỗ lớn thi thể ném vào đến trong hố lớn tiếp lấy lý tiểu thúy đem hố xấu đi chôn xong thi thể sau đó lý tiểu thúy mang theo xác rùa đen quay trở về tới vi gia bảo tầm nửa ngày sau một tên vi gia quản sự mang theo ba tên thợ xây gặp được cửu cát vi gia quản sự rời khỏi sau đó cửu cát đối cách này ba tên thợ xây nói ra Bản tỏa phải đem một gian phòng bíp cải tạo thành luyện đan thất. Cùng luyện khí thất. Các ngươi có thể đảm nhiệm. Xin hỏi hỏa nguyên xử lý như thế nào? Một tên thợ xây hỏi. Võ tiên chân hỏa. Cửu cát hồi đáp. Vậy liền dễ dàng vô cùng. Xin hỏi có thể để cho chúng ta nhìn một chút phòng bíp sao? Phòng bíp tại ta mật thất. Ta mật thất cửa vào không cho phép bất luận kẻ nào nhìn thấy. Các ngươi bịt mắt. Ta mang các ngươi đi. Cửu cát dùng một sợi dây thừng rắc ba tên che mắt thở xây. Tiến vào mật thất. Cái kia cái gọi là mật thất tự nhiên chính là xác rùa đen. Thiên tàn minh đỉnh cấp pháp bảo. Thiên tàn cung. xác rùa đen bên trong một gian phòng bíp. Lý tiểu thúy cùng hạ huân nhi giữ ở ngoài cửa. Cửa sổ khép. Vẹn vẹn chỉ có thể thông sáng. Trong phòng bíp. Ba vị lão sư phụ Chính là chỗ này Cửu cát chỉ vào phòng bếp nói ra Nơi này thật là lò củi, Nhiều năm rồi Cái này mảnh gỗ là Kim Tơ Nam Một Tối thiểu đã ngoài ngàn năm Một tên khác thở xây chỉ vào đỉnh đầu tối như mực xà nhà gỗ nói ra Còn xin ba vị lão sư phụ cải tạo Không dám Dễ nói Trải qua hơn ngày công phu Ở cát tại xác rùa đen ngõ ra rồi một cách đơn giản lại tinh tế phòng luyện đan cùng luyện khí phòng từ đầu đến cuối ba vị này lão sư phụ cũng không biết bọn họ kỳ thực là tại một kiện pháp bảo bên trong tiểu viện bên hồ nước lý tiểu Thúy tại chỗ này xây một cách đơn giản lò củi xác rùa đen bên trong ba gian phòng nhỏ ở vào ở giữa là phòng ngủ ở vào bên trái là tạp vật phòng Ở vào phía bên phải là luyện đan luyện khí phường. Lý Tiểu Thúy đem phòng bếp đem đến bên đầm nước. Hả Linh Nhi tại cắt lấy món ăn. Hả Hôn Nhi tại lau mặt mặt. Lý Tiểu Thúy nhóm lửa nấu cơm. Hương thơm cả vườn. Cửu Cát cùng tam nữ ngồi trên mặt đất. Vừa uống rượu một bên ăn thịt. Tốt không hài lòng. Bây giờ Cửu Cát triệt để khống chế cổ thành. Đã không còn nỗi lo về sau. Lý Tiểu Thúy, hạ ra hai tỷ mũi cũng rõ ràng cổ tu chi pháp, ít nhất không sợ cổ trùng phá thể mà ra. Bốn người đều rất buông lòng, ăn uống no đủ, tứ liền nhảy vào đầm nước bên trong váy vùng. Tốt không tự tại, chơi đùa vui chơi không ngừng bên tai, không bao lâu. vẹn vẹn hất lên tầng một y phục ở một bên hạ hôn nhi đánh trống. Rồi giao tiết tấu tiếng trống cùng đánh ra tiếng vang thành một mảnh. Kim đồng. Ngân mâu hai cách kim mục thần điêu. Thay phiên mang theo xác sủa đen ngao du tứ phương. Một hồi tại lục lư phong xoay quanh. Một hồi đi vân nhạn hồ mò trứng. Tiêu diêu tự tại hảo bất khoái ý. Một ngày công phu. Kim mục thần điêu liền có thể bay khắp toàn bộ bắc lục châu. Nơi nào có trứng chim. Nơi nào có yêu thú. Bốn người đều vô cùng rõ ràng. Lúc chẳng vàng tối. Hai cái thần điêu phản hồi vi ra bảo. Cửu cát tại xác rùa đen bên trong phòng luyện khí. Lấy tiên thiên luyện khí thuật xử lý năm cái rùa gì hắc chỉ giáp. Đây là tới từ gì giới ma vật móng tay cũng chính là móng vuốt. Cửu cát cần trước tiên đem nó tiên thiên trần văn tháo rời ra. Nhìn xem có cái gì năng lực đặc thù. Sau đó lại căn cứ năng lực. Phối hợp tương ứng tinh thiết chế tác thành phi đao pháp khí. Hai thanh xích diễm phi đao thực sự không đủ dùng. Lý Tiểu Thúy cầm trong tay hai thanh đao tại sát rùa đen bên trong trên dưới tung bay. Tung hoàng nhảy vọt. Từ lúc thu được cổ tu bí pháp sau đó. Lý Tiểu Thúy thể nội chư lực cổ đã thăng cấp đến tam truyền Chư lực cổ đặc tính cùng Lý Tiểu Thúy độ cao tương dung. Vô luận là cổ là người đều tiến bộ thần túc Mấu chốt nhất là Lý Tiểu Thúy đã rõ ràng con đường Chỉ cần dọc theo hữu tình chi đạo đi xuống Sớm muộn đều có thể tấn cấp cổ tiên Ngoại giới Tổ ưng bên trong Hạ hôn nhi ngay tại khâu một cái túi thơm Cái này túi thơm lấy trong suốt tơ mỏng bố trí Cửu cát chuẩn bị đem xác rùa đen trang trí lên Vật này dù sao cũng là từ Lý Thái dẫn thư phòng lấy đi Vạn nhất sau đó Lý Thái giận vận dụng quyền thế truy tra ra. Chính mình ngược lại không quan trọng. Hướng xác rùa đen bên trong trốn vào. Để cho Kim Mục Thần Điêu mang theo chính mình cao chạy xa bay. Nhưng vấn đề là chính mình xuống một đám con trai. Tất cả đều lưu tại visa. Nếu như là liên lụy visa. Đối với mình hậu dụ bất lợi. Hạ Linh Nhi trước thân nhưng là một đống lớn xác rùa đen. Đây đều là thật xác rùa đen. Bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họ Tương lai nếu như là lại bị cao thủ đuổi tới không thể không chui vào xác rùa đen. Cửu cát sẽ ở chui vào xác rùa đen một nháy mắt tung ra một đống xác rùa đen. Mạnh hơn cao thủ đối mặt thật thật giả giả một đống xác rùa đen cũng chỉ có thể luống cuống. Mấy ngày sau. Ly câu nguyên. Kim mục thần điêu từ trên trời ráng xuống. Mục tiêu trực chỉ trên mặt đất một đầu tiểu yêu. đây là một đầu thanh xài. Ly câu nguyên thường thấy nhất tiểu yêu. thanh xài cảm nhận được nguy hiểm. tại thảo nguyên bên trên điên cuồng chạy. nhưng mà kim mục thần điêu tải rơi xuống đất trong nháy mắt lại biến mất. thay vào đó lại là, một người mặc áo đen nam tử, hát quang lói lên, một cái phi đao đâm vào đến thanh xài cái cổ. Chúng đao sau đó cái kia thanh xài hai mắt đỏ bừng. Không đang lẩn trốn chạy. Trái lại xông về cửa cát. Cửa cát hóa thành một đảo khói đen biến mất. Khi mục tiêu biến mất sau đó. Thanh xài tại thảo nguyên bên trên điên cuồng chạy. Không biết mệt mỏi. Tại đầu này thanh xài phía sau. Kim mục thần điêu dương cánh đi theo. Tầng trời thấp quay quanh. Thần điêu trên vuốt nắm lấy một cái xác rùa đen. Cửu cát liền xuyên thấu qua cái này xác rùa đen quan sát đến đầu này thanh xài. Ước chừng nửa cái canh, canh giờ sau đó. Thanh xài thất khiếu chảy máu. Không đồng đậy được nữa. Cửu cát từ xác rùa đen bên trong lần thứ hai hiện thân. Kiểm tra lên thanh xài thương thế. Đầu này thanh xài ít nhất tương đương với tứ phẩm võ sư. Chúng đao sau đó phi nước đại gọi bậy. Cuối cùng kiệt lực bỏ mình. Thanh xài bị chúng phi đao. Chính là cổ cát kéo ra mộng ểm móng tay thiên nhiên trận văn luyện chế mà ra phi đao. Đi qua thí nghiệm. Mộng ểm móng tay có hỗn loạn tinh thần tác dụng. Bực này có thể trực kích lực lượng thần hồn. Tuyệt không thể tả. Cổ cát từ thanh xài ở trên người lấy xuống mộng ểm móng tay. Hiện tại thanh này phi đao chỉ là sơ phôi. Còn cần hỗn hợp kim loại cùng một chỗ chế tạo. Bất quá hỗn hợp kim loại thuộc về hậu thiên luyện khí thuật phạm trù. Cẩu cát đối với cái này cũng không tinh thông. Cần tìm người hỗ trợ. Kim mục thần điêu lần thứ hai dương cánh bay cao. Vẹn vẹn thời gian đốt hết một nén hương liền bay đến hỏa thạch lâm. Cẩu cát độc thân đi hướng hỏa thạch lâm đàm gia luyện khí đường tìm kiếm một vị lão hữu. Tại luyện khí đường bên trong nhiều phiên hỏi dò. Đàm Vĩnh Thương xác thực đã quay trở về tới đàm gia Bất quá nhưng không có tại hỏa thạch lâm luyện khí phường, mà là tại đàm gia bảo bế quan luyện tung Hỏi thăm đàm vĩnh thương cụ thể chỗ ở sau đó. Cửu cát truyền thân rời đi. Vào lúc ban đêm, kim mục thần điêu bay đến đàm gia bảo trên không. Đàm gia bảo xây dựa lưng vào núi. Đàm vĩnh thương dừng chân là tại sườn núi tầng 3. Bên trái là vách núi. Bên phải là sàn vật. Vị trí này được cho mười phần thanh tính Lúc này mặc dù là ban đêm Thế nhưng kim mục thần điêu Cũng không có trực tiếp rơi vào đàm gia bảo Đàm gia bảo bên trong có võ tiên Vẫn là cần kính nể Một cái tối như mực sác rùa đen Từ trên trời giáng xuống Lặng yên không một tiếng đồng rơi Xuống một cái lối ra viện tử Trong tiểu viện Nhà trệt bên trong chuyển ra Sột sột soạt soạt thanh âm Đột nhiên Một bóng người đột ngột xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Người kia tại giấy cửa sổ bên ngoài. Một chút dừng lại. Liền rút thân đi tới trong tiểu viện. Cửa cát ngồi chung một chỗ vù đá bên trên. Bưng tì bà. Nhắm hai mắt. Đinh đinh tùng tùng gảy lên tì bà. Tiếng đàn vang lên. Đàm vĩnh thương đột nhiên giật mình. Đại tẩu. Ngươi có nghe hay không đến tì bà? Đàm vịnh Thương mồ hôi rơi như mưa. Bên tai quen thuộc tiếng tì bà. Nghe đến Đàm vịnh Thương mồ hôi lạnh ướt ra. Nhưng mà Hương đã nhen nhóm. Không đốt hết là không thành. Mặc kệ. Đàm vịnh Thương đơn giản bịt tai mà đi trộm chung. Không biết qua bao lâu. Một nén nhang đốt xong. Đàm vịnh Thương khoác lên một kiện áo mỏng đi tới tiểu viện bên ngoài. Tiểu viện bên ngoài đã không có tiếng tì bà. Hô. Đàm Vĩnh Thương thở dài ra một hơi Xem ra là chính mình nghe nhầm rồi Đại tẩu không sai Thanh âm quen thuộc bên tai bên cạnh vang lên Đàm Vĩnh Thương đột nhiên chuyển thân Vừa rồi rõ ràng không có vật gì trên bồn hoa vậy mà ngồi một cách ung um tì bà người mù. Ngươi là người hay rượu Đàm Vĩnh Thương một mặt sợ hãi nói ra Đinh đinh đông đông đinh đinh đương Đương nhiên là người cửa cát khói miệng vỡ ra tiếp đó mở mắt mượn nhờ ánh trăng đàm vĩnh thương gặp được cửu cát trong veo hai con ngươi chúc mừng trương huynh thiên tàn cung một chuyến đạt được ước muốn chữa khỏi mệnh mắt có được sáng dựt hai con ngươi thật là thật đáng mừng a đàm vĩnh thương ôm quyền nói ra đàm huynh thực không dám giấu xếm ta cũng không có đi thiên tàn cung nha nào dám hỏi trương huyên là như thế nào chữa khỏi bệnh mắt ngày đó ta cùng đàm huyên tách rời liền đi hướng cái kia chiếc đen thuyền nào có thể đoán được trên đường gặp một người nói năng lỗ mãng giết soát người sau đó thu hoạch được ngọc hồ đan minh xuất phẩm bảo đan trọng sinh tạo hóa đan ăn vào liền có được sáng rực hai con ngươi Cửu cát tận lực giải thích nói Thiên tàn cung một chuyến căn bản cũng không có một người sống. Cẩu cát hai mắt nếu như là tại thiên tàn cung phục hồi như cũ. Tất nhiên sẽ rước lấy hảo khí lâu truy ra. Cho nên cẩu cát. Không sợ người khác làm phiền. Phàm là có người muốn hỏi hắn đều sẽ nói chính mình là phục dụng trọng sinh tạo hóa đan. Nói dối khôi phục trăm ngàn lần liền là nói thật. À, à. Kia thật là chúc mừng chúc mừng đàm vĩnh thương nghe đến sườn sốt một chút ngược lại chúc mừng là được rồi đồng hỷ đồng hỷ ta cái gì vui chi có a đại tẩu không sai đàm vĩnh thương lại đặt mông ngồi trên đất trương huynh ngài đây là ý gì mặc dù thân ở đàm gia bảo bảo bên trong có đàm gia võ tiên tác trấn thế nhưng đàm vĩnh thương thực sự dường như thân ở hoang dã bên ngoài Hoàn toàn bị cửa cát cho cầm chắc lấy. Ta chỗ này có một cái quen thuộc vật liệu ngươi xem một chút. Cửa cát nhẹ nhàng vừa đỡ bên hông. Sắc sùa đen mặc dù bị cửa cát treo ở bên hông. Nhưng lại treo ở y phục bên trong. Đàm Vĩnh Thương chỉ cho là cửa cát vỗ vỗ túi chứ vật. liền lấy ra một cái đen xì răng nanh hình dáng vật phẩm. cái gọi là quen thuộc mới chính là chỉ đi qua xử lý sau đó yêu thú vật liệu. Đàm Vĩnh Thương đem quen thuộc vật liệu cầm trong tay. Mượn nhờ ánh trăng tử tế quan sát. Cái này tựa như là móng vuốt. Không sai. Thật là móng vuốt. Cái này tựa như là ám thuộc tính. Cái này không phải phổ biến a Đây là cái gì yêu thú móng vuốt? Đàm Vĩnh Thương dò hỏi. Đây là mộng hiểm Mộng hiểm là cái gì yêu thú? Một loại rất kỳ lạ yêu thú. Chưa nghe nói qua. Không sao. Ta hiện tại đã đem vật liệu xử lý tốt. Ngươi chỉ cần căn cứ loại tài liệu này đặc tính. Dùng hậu thiên luyện khí thuật làm một phen xử lý. Thiên nhiên trần văn đều hoàn toàn sách ra sao. Cửu cát nhẹ gật đầu. Cách này ngược lại không khó. Dùng ám kim cùng nguyên tử tinh kim liền có thể phối hợp tài liệu này. Chế tạo một cái ám thuộc tính phi đao. Bất quá việc này cần hỏa thạch lâm mượn nhờ địa hỏa hoàn thành Tốt Ta tại hỏa thạch lâm chớ ngươi Chớ thất ngôn Nếu không thì Hắt hắt Cửu cát thân ý sâu sắc cười cười Tiếp đó hóa thành một đoàn khói đen biến mất Trương huyền Trương huyền Đàm vĩnh thương bốn phía hô hoán nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại Cửu cát cũng không hề rời đi hắn chỉ là trốn vào xác rùa đen bên trong, xác rùa đen liền đặt ở trong hoa viên, dì tục hoa cỏ phía dưới, xác rùa đen bên trong, nhà nông tiểu viện trên mặt cỏ, lý tiểu thúy mặt một bộ áo mỏng ngay tại sắc lấy thịt, hạ linh nhi hâm nóng tốt rồi rượu, sau khi cơm nước no nệ, ba người liền man hai cái kia đôn luôn sự tỉnh kim một thần điêu ngân mâu đã lớn lên nó đứng ở trên nóc nhà, xuyên thấu qua xác rùa đen người quan sát ngoài giới, tựa như một cái cảnh giới lính gác. ba ngày sau, hỏa thạch lâm, đàm ra luyện khí phường, cửa cát ra rồi gần nửa dương hoàng kim, mới đổi được đầy đủ áng kim cùng nguyên tử tinh kim chế tạo ra năm cây mộng yểm phi đao. có kim thiết, cửu cát vân kính phi đao mới có thể phát huy ra uy lực. Nếu vẹn vèn chỉ là mộng yểm móng vuốt từ đầu đến cuối không bằng trộn lẫn vào nguyên tử tinh kim tinh thiết cứng rắn Cửa cát cố ý tại rùa đen có thể dùng đàn một làm một cái giá vũ khí. Giá vũ khí bên trên cắm đầy phi đao. Hai thanh xích diễm phi đao. Năm cây mộng yểm phi đao. Mười hai bôi thanh thực kịch độc phổ thông tinh thiết phi đao. Giá vũ khí ngăn chứa bên trên còn có mấy cái lôi hỏa trâu. Phân loại sau đó. Cửu cát chỉ cần vỗ sắc rùa đen. liền có thể tùy tiện lấy ra phi đao cùng lôi hỏa trâu so với túi chữ vật còn tiện lợi hơn. Một tháng sau đó, Cửu cát rõ ràng cảm giác được không khiếu biến hóa. Không khiếu bên trong xích thiết chân nguyên như thủy triều cỏ rửa khiếu vách tường. Không khiếu vỉnh vách tường ầm ầm có dấu hiệu buông lòng. Cửu cát nhớ tới chính mình mở không khiếu lúc. Chân nguyên chính là thanh đồng màu sắc. Khi thức tỉnh sau đó, chân nguyên hóa thành xích thiết. Bây giờ hiển nhiên lại có biến hóa. Lần thứ nhất không khiếu biến hóa, cửa cát ở vào độ cao ngủ đông trạng thái. Lần thứ hai không khiếu biến hóa, cửa cát ở vào hoàn toàn tỉnh táo trạng thái. Vì quan sát không khiếu, cửa cát tựa như khổ tu sĩ một dạng ngồi xếp bằng. Tùy thời tùy chỗ ở vào trạng thái nhập định. Mặc dù cửa cát nhập định khổ tu. Thế nhưng hạ ra hai tỷ mũi. Như cũ để cho kim đồng ngân mâu thay phiên vỗ cánh bay cao. Ngao du vạn dặm Đi theo hùng ưng thị giác. Vật lộn trời cao. Quan sát đại địa. Có một phong vị khác. Đột nhiên. Tiểu thúy tỷ tỷ. Ngươi xem đó là cái gì? Hạ hôn nhi lôi kéo đang luyện đao lý tiểu thúy. Xuyên thấu qua sắc rùa đen hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp Thảo Nguyên bên trên Một đầu như lông uống máu quái vật Ngay tại điên cuồng chạy trốn Kia là một cái nửa người nửa cáo quái vật Trong miệng nàng ngậm một cái tiểu hồ ly Máu tươi tí tách vầy xuống Một đầu lửa đỏ đại hồ yêu Chính đuổi giết cái kia nửa người nửa cáo quái vật Cái kia hỏa hồng hồ yêu cũng vèn vèn chỉ là tiểu yêu Bất quá tiểu yêu cũng chia đủ loài khác biệt Yếu đối tiểu yêu cũng chính là tứ Ngũ phẩm cấp độ Lợi hại tiểu yêu thậm chí có thể so nhất phẩm võ sư Đầu này hỏa hồng hồ yêu hiển nhiên là dị chủng Không chỉ hình thể to lớn Hơn nữa có thể phun ra nóng sự cương phong Khoảng cách hóa thành đại yêu cũng chỉ có một bước ngắn Cái kia hẳn là là hà tỷ tỷ Lý tiểu thúy gặp qua hà thuộc hoa biến thành nửa người nửa cáo hình thái Vì thế liếc mắt liền nhận ra được, nàng thế nào biến thành dạng này? Hạ hôn Nhi mặc dù đã sớm từ muội muội Hạ Linh Nhi nơi đó nghe nói qua, hà thuộc hoa bản mệnh cổ sư hồ thú cổ, nhưng là thấy đến nàng biến thành bán thú nhân ăn lông uống máu hình dạng vẫn là bị nhiều rung động. Nhân cổ hợp nhất, người tức là cổ, cổ tức là người. Hà Tỷ Tỷ bị hóa thú cổ ảnh hưởng đã trở nên như lông uống máu tỷ mũi một chàng. Ta muốn đi cứu nàng. Lý tiểu thúy rút ra bên hông song đao. Độc cổ ma tiên 12. mười 314 hỏa hồ ra một. xác rùa đen bên trong. Cửu cát ngồi tại phòng lớn phía dưới. Yên tĩnh quan sát đến không khiếu biến hóa. Công tử. Hà Tỷ Tỷ gặp phải nguy hiểm. Có thể để cho ta đi cứu nàng sao? Lý tiểu thúy nhỏ giọng hỏi. Bất luận kẻ nào hoặc là vật phẩm mong muốn ra vào xác rùa đen nhất định phải khởi động thiên tàn trận văn. Mà thiên tàn trận văn chỉ có cửa cát hoàn thành luyện hóa. Cửa cát chầm chầm mở mắt. Xuyên thấu qua xác rùa đen hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tiếp đó khẽ gật đầu. Nháy mắt sau đó. Hai tay cầm đao Lý Tiểu Thúy. Liền xuất hiện ở xác rùa đen bên ngoài. Lý Tiểu Thúy từ trên trời giáng xuống. Tại sắp rơi xuống đất thời điểm, nàng hai chân liền giẫm hóa giải hạ xuống sung lực, lại là chân đạp hư không, hư không mượn lực. Nhị phẩm võ sư tiêu chí, hây, Lý Tiểu Thúy quát to một tiếng trường đao trong tay cũng đã vung ra, đao cương như núi, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào hồ yêu ra lông bên trên, thừa dịp Lý Tiểu Thúy cùng hồ yêu chiến đấu. Hà thuộc hoa thứ nhất thời gian đem trong miệng hồ ly nuốt vào đến trong bụng. Cái kia lửa hồng hồ ly phát ra một tiếng rên rì. Tiếp tục hướng về hà thuộc hoa đánh giết mà đi. Hà thuộc hoa hóa thành một đầu hoàn chỉnh xám ly nhanh chóng thoát đi. Đem lý tiểu thúy lưu tại nguyên địa các loại đầu kia cực lớn hồ yêu tiếp tục xây dựng. Lý tiểu thúy mặc dù đã tấn cấp đến nhị phẩm. Nhưng như cũ không phải đầu này hồ yêu đối thủ. Hồ yêu trên thân bọc lấy lửa đỏ cương sát. Nó yêu cương phẩm chất tại Lý Tiểu Thúy bên trên. Cửu Cát hơi nhìn một hồi, liền quyết định tự thân xuất thủ. Trên trời cao, xoay quanh kim mục thần điêu đột nhiên biến mất. Một cái xác rùa đen đột ngột từ trên trời giáng xuống. Tại sắp rơi xuống đất thời điểm, Cửu Cát hiện ra thân hình. Bài Vân Trưởng Nây hoàn cung bên trong thanh khí cơ hồ bị một trưởng này dành thời gian. Hồ yêu bị bài vân trưởng một trưởng đẩy ra. Thân hình bất ổn. Dọc theo dốc núi trượt xuống dưới. Hát quang lói lên. Vân kính phi đao. Sáu khí hợp nhất. Mộng Yểm phi đao. Xuyên phá hồ yêu hộ thể cương sát. Đâm hư hồ yêu ra lông. Đâm vào đến hồ yêu huyết nhục bên trong. Hồ yêu lập tức hai mắt đỏ bừng. Phát ra chấn thiên động địa gầm thép Cửu cát hơi hồi khí liền đem lý tiểu thúy thu vào xác rùa đen bên trong Hồ yêu phun ra một đảo huyết quang đánh chúng vào cửu cát Đáng tiếc cửu cát đã sớm hóa thành một đoàn khói đen Điên cuồng hồ yêu hướng về hà thục hoa chạy trốn phương hướng bay đi Cửu cát tại hồ yêu sau lưng hiện ra thân hình Đưa mắt nhìn điên cuồng hồ yêu cách xa Lúc này cửu cát nê hoàn cung bên trong chân nguyên đất khôi phục hai thành. Lần thứ hai khởi động thiên tàn trận văn. Kim mục thần điêu kim đồng xuất hiện. Thần điêu nắm lấy xác rùa đen phóng lên tận trời. cửu cát hóa thành khói đen biến mất. Chúng rồi mộng yểm phi đao hỏa hồng hồ yêu tốc độ rõ ràng nhanh một mảng lớn. Dựa theo dạng này tốc độ rất nhanh liền có thể đuổi tới hóa thành sám cáo hà thuộc hoa. Đáng tiếc. Nó đã điên rồi. Liền xem như tốc độ lại nhanh. Lực lượng mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Hà Thục hoa ẩn thân tại trong bụi cỏ. Nhìn tận mắt đầu kia hồ yêu lướt qua chính mình điên cuồng chạy. Dọc theo một đầu thẳng tắp trực tiếp. Cả hai cách nhau gần nhất khoảng cách không đủ trăm thước. Nhưng đầu kia hồ yêu sưởng sốt không có phát hiện nàng. Lấy đầu kia hồ yêu khấu giác hẳn là có thể phát hiện chính mình mới đúng. Biến thành hồ yêu Hà Thục Hoa cùng biến thành lang yêu cao ý khác biệt. Cao ý biến thân lang yêu sau đó tốc độ, lực lượng, phòng ngự toàn diện tăng gấp bội. Trả giá đắt là chiến ý dâng trào. Thậm chí đánh mất lý trí. Hà Thục Hoa biến thân hồ yêu sau đó. Tốc độ chỉ có chút ít gia tăng. Khấu giác tăng lên rất nhiều. Chiến đấu so với thân người trạng thái càng thêm không linh hoạt. Hà thục hoa biến thân hoàn toàn hồ yêu một dạng chỉ dùng để chạy chối chết hoặc là tìm đồ vật. Hóa thành sám cáo hà thục hoa dọc theo mùi đi hai ba dặm đường. Tiếp đó tại một chỗ không ngờ tới chỗ đào đất. Từ trong đất đào ra một cái túi đựng đồ. Tiếp lấy sám cáo một lần nữa biến hóa thành hà thục hoa. Rút đi lông tóc sau đó. Hà thục hoa thân thể trần truồng Nàng từ trong túi chứ vật tìm ra quần áo. Mặt vào người. Sau đó đem túi chứ vật treo ở bên hông Hóa thú cổ lớn nhất tai hại liền là biến thân sau đó giống như giã thú Trên thân căn bản cũng không có chỗ có thể treo túi chứ vật Hoặc là trước thời hạn chôn ở ruộng đất Hoặc là bỏ vào trong miệng Bỏ vào trong miệng ảnh hưởng cắn xé Hà thục hoa chịu cao khí ảnh hưởng vẫn là vui mừng trước thời hạn đem túi chứ vật vùi vào ruộng đất Bây giờ một tháng trôi qua Hà thục hoa đều không tiếp tục nhìn thấy cao khí. cao khí túi chứ vật đồ vật còn tại trên người nàng. Hà thục hoa biến thân trở thành hồ yêu lợi dụng cứu giác cơ hồ nghe khắp cả toàn bộ ngân lang hồ. cao khí dường như mất tích đồng dạng. hóa thú cổ thường cách một đoạn thời gian đều phải tướng ăn ứng dã thú. hà thục hoa tại đi săn hồ ly thời điểm bị hồ yêu tộc quần hồ vương truy sát. tốt tại lý tiểu thúy cứu mình một mạng. Lý Tiểu Thúy Hà Thục Hoa lúc này mới nhớ tới cái kia xả thân cấu chính mình tỷ nữ Cao khí tìm không thấy Không bằng đi tìm nơi nương tựa cửa cát Ít nhất hắn cũng là cổ sư Không được Tuyệt không thể đi tìm cửa cát Cửa cát âm tàn áp độc cùng cao khí nhiệt huyết phóng khoáng hoàn toàn là hai loại phong cách huống chi mình cùng cửa cát đã ăn đoạn nghĩa tuyệt Không ai nợ ai Lại đi tìm hắn Vạn nhất cho hắn biết cao ký sự tình Bị treo hai chân ăn sữa đậu nóng coi như nhẹ Chính mình độc thân cũng có thể đi mông chạch Mấy ngày sau Hỏa thạch lâm phường thị Hỏa thạch lâm phường thị là ly câu nguyên vi Đàm, lôi, rừng Ngựa năm nhà cùng quản lý Cách này năm nhà cộng đồng sử dụng hỏa thạch lâm phường thị địa hỏa Vi ra luyện đan Đàm gia luyện khí Còn lại ba nhà nhưng là mở tiệm tạp hóa. Hiệu cầm đồ còn có khách sạn. Hà Thục Hoa cố ý tránh ra vi gia luyện đan phường mà là đi hướng đàm gia luyện khí phường. Hà Thục Hoa chưa hề đi qua mông trạch, Nàng không biết nên thế nào đi. Lại không dám đi tòng quân. Chỉ có thể đến trong phường thì tới hỏi một chút. Thế nhưng là lại nên đi chỗ nào hỏi. Tìm ai hỏi đâu. Hà thục hoa ánh mắt bốn phía quét tới ít đi tuyển lựa mục tiêu. Đột nhiên, hà thục hoa dừng bước. Nàng gặp được một kiện dùng màu đỏ da cáo da công áo lông. Cái này da cáo. Hà thục hoa nghĩ đến mấy ngày trước đó kém chút. Để cho nàng mệnh tăng nó khẩu hồ yêu. Cô nương tốt ánh mắt. Đây là dùng một tấm hoàn chỉnh hỏa hồ ra chế tác áo lông áo khoác bằng da. Hỏa hồ thiên nhiên trần văn bị hoàn chỉnh tinh luyện ra tới. Mặt lên người không chỉ có thể chống cự nóng lạnh. Thậm chí liền hộ thể huyền cương đều có thể mang lên nóng dực khí tức. Tuyệt đối là hỏa sát võ sư lý tưởng nhất thượng phẩm pháp y. Dù là liền là tu luyện đến võ tiên. Cách này một thân hỏa hồ y mặt lên người cũng có thể đề thăng hỏa hệ uy lực pháp thuật. Tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Hà Thục Hoa chuyển thân. Gặp được một cách lạ lẫm thanh niên nam tử. Nam tử kia ôn tồn lễ độ. Khóe miệng thoáng ánh lên ấm áp mỉm cười. Công tử. Thế nhưng là cửa hàng này trưởng quỹ. Hà Thục Hoa dò hỏi. Ha ha. Dễ nói. Tại hạ đàm Vịnh Thương. Chính là ly câu nguyên ngũ đại thế gia. Đàm gia luyện khí sư không biết cô nương là nơi nào nhân sĩ lại nên như thế nào xưng hô đàm vĩnh thương như quen thuộc nói ra hà thuộc hoa nở nụ cười xinh đẹp nàng trải qua nhân sự thế nào không biết trước mắt nam tử này đối nàng có ý tứ thế là cố ý nắm giả bộ như ngây thơ vô tri lương ra thiếu phụ nói ra tiểu nữ tử họ hà tên một chữ một cái ngọc chữ vừa mới đến mong rằng công tử nhiều hơn chỉ giáo Dễ nói dễ nói Hà cô nương thế nhưng là nhìn lên món này pháp y Cái này pháp y quả thật không tệ Không chỉ định giá bao nhiêu Ha <cười> năm 50 viên ngũ trảo kim nguyên Đàm Vĩnh Thương bày tay nói ra Cái này không phải tiện nghi Cô nương Cái này hỏa hồ pháp y Tuyệt đối đáng giá A Đàm công tử Nếu mà ngươi có thể trả lời ta một vấn đề Có lẽ ta sẽ cân nhắc mua xuống cái này hỏa hồ pháp y. Hà Thục Hoa đối cái này hỏa hồ pháp y căn bản không có hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú là như thế nào đi tới mông Trạch phát ha! Cô nương nhưng hỏi không sao. Đàm mố tất nhiên biết gì nói nấy. Lại nói sinh ý không thành tình nhân tại. Coi như hôm nay sinh ý không làm được. Chẳng lẽ đàm mố còn không thể giao cô nương người bạn này. Độc cổ ma tiên 12, chương 315 hỏa hổ ra hay. Công tử thật là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta cùng công tử cũng là càng phát ra hợp ý. Hà Thục Hoa nở nụ cười xinh đẹp nói. phát hạ! Đâu có đâu có! Hà cô nương! Không bằng chúng ta đi nổi viện trầm rãi trò chuyện. Có thể! Đàm Vĩnh Thương chiêu hô một tên quản sự trong tiệm. Tiếp đó tự thân mang theo Hà Thục Hoa tiến vào nội viện. Cửa hàng nội viện trong tiểu viện. Đàm Vĩnh Thương cùng Hà Thục Hoa vào chỗ. tại hai người bên cạnh bồn hoa bên trên. Bày biện một cách không ngờ tới xác rùa đen. Đàm Vĩnh Thương cho Hà Thục Hoa ngược lại tốt trà. Cô nương. Có chuyện gì ngươi hỏi đi. Cũng không có gì. Ta chỉ là có chút cảm thấy hứng thú. Không biết cách kia mông chạch nên như thế nào đi. Hà thục hoa lấy tùy ý giọng điệu nói ra. Thá <cười> hạ, cô nương muốn đi mông trạch còn không đơn giản. nhiều nhất qua một tháng nữa, triều đình điều động lệnh liền sẽ phát xuống đến từng cái võ tiên thế gia. cô nương chỉ cần tùy tiện tìm cái võ tiên thế gia nói ngươi muốn gia nhập nhân tộc quân viễn trinh. bất kỳ cái gì một cái võ tiên thế gia đều sẽ vui vẻ đồng ý đến lúc đó cô nương liền có thể đi Bắc hưu tướng quân phủ cưới cập bến trời thuyền bay thẳng mông trạch. Đàm Vĩnh Thương vừa uống trà, một bên vui cười nói ra: Hà Thục hoa những mày, nàng cũng không dám tòng quân. Ta nghe nói đi mông trạch ít nhất phải phục dịch 5 năm. Cô nương nếu không muốn đi chém giết yêu thú vì nhân tộc kiến công lập nghiệp, cái kia cần gì phải đi mông trạch? Không có gì. Chỉ là tò mò muốn đi xem. Mông Trạch tướng quân phủ trước kia lại được xưng là cực tây tướng quân phủ cùng cực bắc tướng quân phủ đem đối ứng. Cực bắc tướng quân phủ xây dựng ở hàn khí hồ bên cạnh. Cực tây tướng quân phủ thì xây dựng ở xích hải sa mạc bên cạnh. Nhưng mà chú đóng ở cực tây tướng quân phủ quân sĩ lại tại trong sa mạc tìm được một đầu ốt đảo thông đảo. Đầu kia ốt đảo thông đảo tựa như là trong sa mạc chân Châu. Từng cái hồ nước sống như chân châu một dạng kết nối thành chuỗi. Cực Tây tướng quân phủ quân sĩ trải qua hơn 10 năm thăm dò. Triệt để nắm trong tay đầu này ốt đảo thông đảo. Thậm chí dọc theo sa mạc hồ nước thành lập to to nhỏ nhỏ rất nhiều võ tiên gia tục. Mà đầu này lục đảo phần cuối. Nhưng là một mảnh liên miên sơn mạch. Bên trong dãy núi tính mịt gì thường. trướng khí dày đặc. độc trùng khắp nơi trên đất. Mảng lớn đầm lầy tại quần sơn bên trong vườn quanh. Bất kỳ người nào tiến vào bên trong đều sẽ bị độc chướng chi khí che mắt. Ánh mắt căn bản không thể cơ duyên. Xem toàn bộ đều là ngơ ngơ hồ hồ. Cho nên xưng là mông Trạch Mông Trạch bên trong không chỉ có yêu thú hơn nữa còn có man nhân tộc bộ lạ. Những này man nhân bị yêu thú chỗ nô dịch. Cam tâm tình nguyện phụng dưỡng yêu thú vì thần linh. Nguyên lai like chúng ta cho rằng chỉ có cửa châu có nhân tục. Lại không nghĩ rằng mông trạch bên trong cũng có nhân tục. Cửa châu nhân tục đã triệt để chiến thắng yêu tục. Mà tại phía xa mông trạch nhân tục lại như cũ bị yêu tục chỗ nô dịch. Chuyện này hầu như thiên hạ chấn động. Nhân tục ta anh hùng chém giết yêu thú tại phế tích bên trong thành lập đại càn vương triều. Nhất không cho phép liền là yêu thú nô dịch nhân tục. Cực tây tướng quân phủ đổi tên là mông trạch tướng quân phủ. Nhân tộc quân viễn trinh cơ hồ tất cả đều lao tới mông trạch kiến công lập nghiệp. Ban sơ cũng mười phần thuận lợi. Vô luận là mông trạch yêu thú vẫn là thương sơn yêu thú. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là sẽ không rời khỏi chính mình địa bàn. Một chỗ chỉ có một cách lời hại yêu thú. Nhân tộc quân viễn trinh chỉ cần thăm dò rõ ràng tình huống. Một đám võ tiên cùng tiến lên Quần công lại thêm xa luôn chiến mạnh hơn yêu thú cũng sẽ nuốt hận tại chỗ Nhưng sau đó Mông trạch bên trong vậy mà xuất hiện cổ tiên Những cái kia cổ tiên liên hợp yêu thú vây quét nhân tộc quân viễn trinh Để cho nhân tộc quân viến trinh thương vong thảm trọng Nhân tộc quân viễn trinh phát hiện mông ba 300 năm Từ vừa mới bắt đầu thế như trẻ tre Đến tiếp sau bước đi liên tục khó khăn Vô luận đối mặt cổ tiên cùng yêu thú thế nào thế công Mông trạch tướng quân phủ cũng một mực chưa hề lui bước Cô nương Người muốn đi mông trạch liền phải đi phía tây đi Đi qua Cam Long Châu Nó tuyển châu đến xích hải sa mạc Dọc theo sa mạc ốt đảo xuyên qua toàn bộ sa mạc Xích hải sa mạc phần cối mông trạch, Xác rùa đen bên trong cầu cát cũng là lần thứ nhất một dạng tinh tế nghe nói mông trạch lịch sử nhân tộc phát hiện mông trạch vèn vẹn chỉ có ba trăm năm lịch sử mà mông trạch lại là toàn bộ đại càn vương triều tu la tràng không biết bao nhiêu thượng tam cảnh võ sư thậm chí là võ tiên chết tại mông trạch đại càn vương triều căn bản không quan tâm mông trạch tử thương nhân tộc đã bình định toàn bộ thương sơn thương sơn yêu tộc sớm đã không đáng lo lắng có đại yêu chỗ chỉ có hàn khí hồ phía bắc cùng mông trạch hàn khí hồ phía bắc cách rộng lớn hàn khí hồ mà mông trạch cách sa mạc đánh lấy phục hưng nhân tộc sanh nghĩa đại càn vương triều quân vương lại làm lấy nhược dân quốc sách đàm Vĩnh thương uống xong một bình trà rốt cuộc đem liên quan tới mông trạch vị trí giảng được rõ ràng đa tạ đàm công tử hà thục hoa biết mình muốn biết toàn bộ sau đó liền đứng dậy cáo lui Hà cô nương Cái kia một kiện hỏa hồ pháp y Ta muốn trở về suy tính một chút Hà thục hoa từ chối nói Cô nương nếu mà đối những cái kia pháp y không có hứng thú Còn có thể nhìn nhìn lại những vật khác Được rồi Đa tạ đàm công tử Sau này còn gặp lại Hà thục hoa lần thứ hai cáo lui Sau đó rời đi nội viện Hà thục hoa chân trước rời khỏi. Cửu cát tựa như cùng vượt mì một sản xuất hiện tại đàm vĩnh thương sau lưng. hỏa hồ pháp y. Bản tỏa 20 kim nguyên bán cho ngươi. Ngươi chuyển tay liền bán 50. Đàm vĩnh thương đối cửu cát xuất vượt nhập thần hình như đã không cảm thấy kinh ngạc. Trương huyền. Chúng ta buôn bán. Lợi nhuận cách chia đôi là chuyện thường nhi. huống chi cách này pháp y cũng không phải một lúc nhất thời bán đi. Đàm vịnh Thương xoa xoa tay nói ra. Đại tẩu không sai. Cửu cát cười hắc hắc, ngạch. Nếu mà trong một tháng ta năm thập kim nguyên bán đi. Ta cùng lắm thì lại bổ ngươi mười cái kim nguyên. Ngươi xem coi thế nào. Được rồi. Ngươi sẽ giúp ta làm sự kiện. Bị ngươi lợi nhuận ngũ trào kim nguyên liền xóa bỏ. Trung quy bản tỏa làm trễ nại ngươi hơn nửa năm thời gian. Trung quy vẫn là phải có chút ít hồi báo. Chuyện gì? Đàm Vĩnh Thương có vẻ có chút cảnh giác. Đem cái này đồ vật bán cho vừa rồi cái kia họ hà cô nương. Cửu cắt vỗ vỗ ẩm náu tại bên hông sắc rùa đen. Lấy ra một cái dùng miếng vải đen bao lấy đoạn côn. Đàm Vĩnh Thương nghi hoặc tiếp nhận kiện vật phẩm này. Mở ra miếng vải đen. Thấy được bị miếng vải đen bao khỏa ngọc như ý. Cái này ngọc như ý chất địa hỏa đỏ. Chất liệu bất phàm. Tạo hình ác tâm. Đàm Vĩnh Thương một mặt kinh ngạc nhìn về phía Cầu cát nói ra. Ngươi để cho ta đem thế này một vật bán cho một cô nương. Vật này gọi là chân dương bảo cụ. Chính là một kiện trí bảo. Ngươi có thể bán tiện nghi một chút. Nửa bán nửa tặng. Cầu cát nhắc nhở. Đàm Vĩnh Thương đem ngọc như ý nắm trong tay. Thấy thế nào đều thế nào giống món đồ kia. Chỉ gặp hắn nuốt nước miếng một cách nói ra. Ngươi xác định ta bán vật này cho một cô nương sẽ không chịu cái tát. Ngươi không muốn bán liền cho ta 30 viên ngũ trảo kim nguyên. cửu cát hai mắt nhắm lại nói ra. Ngươi đây là cướp bóc. hắt hắt. ít cùng bản tỏa nói nhảm. Ngươi hoặc là lập tức cho bản tỏa ngũ trảo kim nguyên. Hoặc là liền đem vật này bán cho vừa rồi cô nương kia. Lại nói nhảm. Buổi sáng ngày mai ngươi cùng tường tẩu điểm này phá sự liền sẽ truyền khắp toàn bộ đàm gia bảo. Thu đến cầu cát uy hiếp. Đàm vịnh Thương phấn nộ phải diện mục vặn vẹo. Hắn nhanh như chớp sông ra tiểu viện. Đi tới hỏa thạch lâm phương thức đường lớn bên trên. Gặp được hà thuộc hoa bóng lưng. Cô nương. Đi thong thả a, Ta chỗ này còn có một cách bảo bối. Ngươi nhìn một chút. Đàm Vĩnh Thương đứng tại trên đường cách hô hoán. Hà Thục Hoa những mày dừng bước. Đàm Vĩnh Thương bước nhanh vọt tới trước mặt nàng giống làm trộm một dạng đè thấp nói ra. Cô nương. Ta chỗ này có cái đại bảo bối. Bảo bối gì? Hà Thục Hoa lập tức cảnh giác. Cách này. Có thể hay không tìm cách không có người chỗ. Ngay ở chỗ này nói. Đàm Vĩnh Thương nhìn chung quanh một chút. Đơn giản quyết tâm liều mạng. Lặng lẽ đem bảo bối lấy ra Độc cổ Ma Tiên 12 Chương 316 xử Phạt 1 Khi thấy Đàm Vĩnh Thương móc ra bảo bối lúc Hà Thục Hoa vẫn là rất khiếp sợ Nàng nghĩ tới nam nhân trước mắt này Sẽ thèm nhỏ rãi sắc đẹp của nàng Đưa ra quá phần yêu cầu Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới nam nhân này Sẽ đem bảo bối bên đường cho móc ra Mặc dù đó là cái hàng giả Nhưng khi đường phố móc xa Vẫn còn có chút quá mức A Bực này đưa yêu cầu phương thức vẫn có chút trực tiếp Ngươi nhanh thụ Hà Thục Hoa nhắc nhở hắt hắt Đàm Vĩnh Thương ngượng ngùng cười cười Đem ngọc như ý thu vào Hà cô nương Bảo bối này cho năm lượng bạc liền bán cho ngươi Đàm Vĩnh Thương nháy mắt ra hiệu nói ra Hà Thục Hoa lườm hắn một cái Bây giờ cao khí không tìm được. cửu cát nàng lại không dám đi tìm. Trước mắt nam nhân này mặc dù không ra điệu. Nhưng dầu gì cũng là cách nam nhân. Dù sao cũng so không có cường. Hà Thục Hoa hơi suy nghĩ một chút. Thẳng lên lưng. lớn ngực lấy cao ngạo lại trách cứ dọn điệu nói ra. Bản cô nương dù sao cũng là đường đường nhị phẩm võ sư. Năm lượng bạc. Uổng cho ngươi mở miệng được. Vậy ngươi nói muốn bao nhiêu? Hà Thục Hoa dối ra một cái ngón tay. Ánh mắt sắc bén nói ra. Một viên ngũ trảo kim nguyên. Mặc dù Hà Thục Hoa cũng không ngại cùng nam nhân trước mắt này. Nhưng trung quy người làm ăn. Muốn bán vẫn là phải bán cái xứng đáng chính mình thân phận giá tiền. Thành giao. Đàm Vĩnh Thương không chút do dự cầm trong tay ngọc như ý sao cho Hà Thục Hoa. Đây chính là tại đường lớn bên trên. Hà Thục Hoa động tác như điện. Đem ngọc như ý nhét vào chính mình tối chữ vật. Đàm công tử. Buổi tối hôm nay. Hỏa thạch lâm vân hương khách sạn không gặp không về. Hà Thục Hoa sau khi nói xong liền rời đi. Nhìn xem Hà Thục Hoa rời khỏi bóng lưng. Đàm Vĩnh Thương sưởng sốt nửa ngày rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một viên ngũ trào kim nguyên không phải cho mình. Mà là chính mình giao ra. Ta nhổ vào. Đàm Vĩnh Thương hung hăng gắt một cái Cầm ta bảo bối Còn muốn lão tử một viên ngũ trào kim nguyên Lên lại không thể đề cao tu vi Thật là tiện nhân Đàm Vĩnh Thương hùng hùng hổ hổ liền rời đi Tìm nữ nhân cần gì phải muốn tìm nhị phẩm võ sư Tự tìm phiền phức Không bằng đi tìm cách phàm nhân Muốn làm cái gì liền làm gì Vào lúc ban đêm hỏa thạch lâm vân hương khách sạn. Hà Thục Hoa mở ra một gian thanh u khách phòng yên tĩnh chờ đợi khách tới. Trời tối. Đóng cửa. Hà Thục Hoa đi tới phòng lớn dạo qua một vòng. Lại hỏi thăm một phen phòng lớn tiểu nhị có hay không có người tới tìm nàng. Tiểu nhị lắc đầu. Hà Thục Hoa thất vọng về tới chính mình phòng ngủ. Đóng cửa lại. Hà Thục Hoa vỗ túi chứ vật lấy ra chân dương bảo cụ. Dùng tay mò lấy cái này ấm áp noãn ngọc. Hà thuộc hoa nhíu mày trầm tư không nói. Không có đạo lý. Đàm Vĩnh Thương tiến chính mình thế này một vật. Khẳng định là muốn. Không có đạo lý không tới. Chẳng lẽ muốn một viên ngũ trảo kim nguyên nhiều. Cái này cũng không đúng. Cái kia Đàm Vĩnh Thương rõ ràng là võ tiên thế gia công tử. Một viên ngũ trảo kim nguyên khẳng định cầm ra được thuống chi lấy một dạng chân quý ngọc như ý đem tặng chính mình muốn hắn một viên ngũ trảo kim nguyên cũng hợp tình hợp lý tương phản nếu như là không cần trái lại lãng phí chính mình hà thục hoa mày nhíu lại phải sâu hơn bất tri bất giác hà thục hoa vậy mà vô ý thức xoa bóp ngọc như ý không biết qua bao lâu hà thục hoa mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp a hà thục hoa một người ở trên giường rãy rùa. Trong mộng cảnh, liễu dương Trấn hà thuộc hoa mặt một thân hồng bào bị bà mối lưng đến phòng cưới. Một cái mặt mũi tràn đầy uống đến đỏ bừng nam nhân. Tiến vào phòng cưới bên trong. Nương tử, chúng ta mau tới đồng phòng. Người này không phải người khác chính là Phan Trường Vân. Hà thuộc hoa mặc dù không thích, nhưng người này dù sao cũng là chính mình phu quân. Thế là chỉ có thể cởi bỏ áo ngoài. Ngay tại hai người sắp. Thời điểm. Phúc phúc. Một cái đao nhọn từ phan trường vân phía sau lưng đâm ra tới. Nam nhân này trực tiếp liền ngã xuống. Xuất thủ là một cái âm chim cắt nam tử. Hắn mặc dù thoạt nhìn hiền lành. Khóe miệng thoáng ánh lên nhàn nhạt mỉm cười. Thế nhưng án mắt hắn lại mọc ra côn trùng. Băng lánh trùng đồng nhìn xem hà thuộc hoa. Hà thuộc hoa sợ hãi cực kỳ. Nàng căn bản không dám động đậy, hà thục hoa bị treo lên đến, liền giống bị tơ nhện quấn quanh lấy. đột nhiên, một đầu sói hoang xông vào gian phòng, cắn một cái vào cửa cát cổ, răng rắc một tiếng, cửa cát cổ nghiêng một cái, máu chảy thành sông, cái kia sói hoang đứng thẳng người lên, đem cửa cát ăn hết sạch, hà thục hoa càng thêm sợ hãi. Xong khi nàng nhìn thấy sói hoang người có thể thấy rõ ràng cơ bụng Nàng lập tức biết rõ nên làm như thế nào Cái này còn không phải kết thúc Một cách càng thêm cường đại Thân thể càng thêm dị dạng Cơ bụng càng thêm rõ ràng Trên đỉnh đầu ẩm ẩm mọc ra sừng thua ác ma Thay thế người sói Hà thục hoa tiếng kêu Để cho dưới lầu trực ban điếm tiểu nhị đều nghe đến rõ ràng Điều này làm cho điếm tiểu nhị không thể không che lỗ tai. Đầy bụng mực tức. Thời gian đến bình minh. Hà thuộc hoa chậm rãi mở mắt. Nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình lại đem Ngọc Như Ý xem như. Đã hẹn công tử nhà họ đàm chưa hề phó ước. Chính mình vậy mà cầm hàng giả liền. Không đúng. Hà thuộc hoa buông lỏng tay ra. Ngọc Như Ý rơi xuống đến trên giường hẹp. Vật này không phải hàng giả. Là hàng thật. Hà Thục Hoa đứng dậy muốn rời khỏi. Thế nhưng là tại sắp đẩy cửa thời điểm. Nàng lại nhìn không được. Nhìn xem trên giường ngọc như ý. Nàng nuốt nước miếng một cái. Chính mình đi theo cửa cát. Làm trái phan trường vân. Đi theo cổ tiên cao ý. Làm trái cửa cát. Cái kia lại có làm sao lại phản bội một lần. Hà Thục Hoa lại một lần nữa đi tới giường trước đó. Dùng tay vuốt ve lấy Ngọc Như Ý. Thần sắc trở nên mê ly lên. Đàm gia luyện khí đường. Một tên điếm tiểu nhị tiếp đãi Hà Thục Hoa. Hà Cô Nương. Công tử nhà ta đã rời khỏi hỏa thạch lâm. Quay trở về tới đàm gia bảo. Hắn tại trước khi rời đi nói. Nếu mà ngươi tới tìm hắn. Liền đem cái này tặng cho ngươi. Hắn nói vật này cùng trên tay ngươi Ngọc Như Ý chính là thành đôi phối đôi đồ vật. Điếm tiểu nhị một mặt thần bí nói ra. Vào nội viện nói đi. Hà thục hoa thật là sợ điếm tiểu nhị này tại cách này người đến người đi trên đường phố lại cầm một cái bảo bối ra tới. Không cần. Điếm tiểu nhị vội vàng chiêu hô người. Từ tạp vật bên trong đẩy ra một cái bọn người cao kính thủy tinh. Nhìn thấy cách này thủy tinh kính. Hà thục hoa thở dài nhẹ nhõm Tại hỏa thạch lâm dừng lại mấy ngày. Một cách thương đội trải qua hỏa thạch lâm phường thị. Thăm dò được cách này thương đội muốn đi hướng Cam Long Châu. Hà Thục Hoa liền đi theo cùng một chỗ. Hà Thục Hoa có được nhị phẩm tu vi. Dung mạo khí chất cũng là thượng cấp. Thương đội dẫn đầu vui vẻ không thôi. Lúc này đồng ý Hà Thục Hoa cùng một chỗ Tây Hành. Khi thương đội từ hỏa thạch lâm rời khỏi. Ngồi tại đại chứng trên xe Hà Thục Hoa kéo ra màn vải. Nhìn thấy trên đỉnh đầu có một đầu thần tuấn hùng ưng tầng trời thấp lướt qua. Cái kia hùng ưng một cái xoay quanh liền vỗ cánh bay khỏi. Trong chốc lát liền không thấy bóng dáng Nếu là đang bay thấp điểm bảo đảm một tiếng có thể bắn chúng. Phu xe ngựa áo não nói. Cô nương. Ngày là nhị phẩm võ sư. Hẳn là có thể bắn chúng cái kia khắc đi. Kia là kim mục thần điêu. Nỗ lực tốc độ so với các ngươi bắn ra mũi tên nhanh hơn Trừ phi có thể nắm nó hấp dẫn tới mặt đất Nếu không thì liền xem như võ tiên cũng không có cách Hà thục hoa liếc đám này không biết sống chết võ phu liếc mắt Liền tiến vào đại trứng trong xe nghỉ Từ Bắc Lộc Châu xuất phát dọc đường Cam Long Châu Nó tuyển châu cuối cùng đến xích hải sa mạc ít nhất phải đi nửa năm Dọc theo xích hải sa mạc sa mạc lục đạo đi đến mông trạch Thì cần muốn lại thêm thời gian dài Hà thục hoa tại đại trứng trong xe vừa vò lên ngọc như ý Trên mặt lộ ra mê ly màu sắc Trên không trùng Cửu cát chắp hai tay sau lưng đứng tại xác rùa đen bên trong nhìn xem vốn lượn đổi xe rời đi Vật này đặt ở xác rùa đen bên trong trung quy là cái tai họa Không bằng cầm đi tiến người Cầu cát mặc dù hiếu kỳ đến từ gì thế lực lượng, nhưng lại không dám trực tiếp nghiên cứu vật này. Trung quy vật này tác dụng tại người tinh thần. Không bằng nhìn xem nó đối với nữ nhân đến cùng có thể ảnh hưởng đến loại trình độ nào. Độc cổ Ma Tiên 12, chương 317 xử Phạt 2. Mà Sở Dĩ muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đưa cho Hà Thục Hoa. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hai chữ. xử Phạt. Nguyên hải không khiếu, ban sơ đỏ tươi như máu xích thiết chân nguyên, đã nhiễm lên một vệt màu trắng bạc, biển chân nguyên đỏ trắng sen lẫn, tâm nhãn cổ, hỏa độc cổ, vô cực cổ, thủy tức cổ vấy vùng trong đó, không khiếu thành hình tròn, dường như chỉ có một cách đốt, lại dường như rộng lớn như biển, vô biên vô hạn, không khiếu mặt ngoài có phức tạp kim sắc đường vân. Cái kia đường vân mặc dù phức tạp lại dường như thiên nhiên tạo ra đồng dạng Đây cũng là thiên tàn trận văn Trận văn khắc vào tử vật bên trên Ngàn năm không đổi Nhưng nếu khắc vào vật sống bên trên Thì sẽ cùng vật sống bản thân thiên nhiên trận văn ảnh hưởng lẫn nhau Phát sinh tự nhiên cải biến Theo lưu chuyển lên đỏ nhạt quang mang khiếu vách tường từ từ chóc ra Màu bạc nhạt quang mang Tại mấy đường vân bên trên lưu chuyển, đại lượng khiếu vách tường bắt đầu chóc ra. Biển chân nguyên, kim sắc đường vân, trầm rãi biến mất. Không khiếu vách đá hiện ra màu trắng bạc. Cùng lúc đó, xích thiết chân nguyên hải cũng dần dần hóa thành một mảnh ngân bạc đại dương. xác rùa đen bên trong, cửa cát mở mắt. Lần này bế quan cùng trước đó hình như không hề có sự khác biệt. Nhưng chỉ có cầu cát tự mình biết Ngay tại vừa rồi Hắn không khiếu lần thứ hai phát sinh một lần biến chất Ban sơ là thanh đồng chân nguyên Sau đó là xích thiết chân nguyên Hiện tại là bạch ngân chân nguyên Dựa theo không khiếu biến chất cấp độ Như vậy thanh đồng chân nguyên là nhất chuyển Xích thiết chân nguyên liền là nhị chuyển Bạch ngân chân nguyên thì coi là tam chuyển Nói cách khác Mình đã là tam chuyển cổ sư. Tam chuyển cổ sư Bạch Ngân không khiếu hình như đúng lúc có thể dung nạp tam chuyển cổ trùng. Cửu cát nhéo nhéo một cái nắm đấm. Không khiếu hoàn thành lần thứ ba biến chất sau đó. Không khiếu bên trong phòng lên cảm giác biến mất. Tại xích thiết chân nguyên thời điểm. Cửu cát không khiếu từ đầu đến cuối có một loại phòng lên cảm giác. Bởi vì không có so sánh. Hắn cũng không để ý. Nhưng hôm nay tấn cấp đến tam chuyển cổ sư Loại này bằng chứng cảm giác hoàn toàn biến mất Hắn mới cảm thấy một loại không hiểu thoải mái dễ chịu Tam chuyển không khiếu đúng lúc phối hợp tam chuyển cổ trùng Cửu cát kích phát vô cực cổ Hóa thành một đảo khói đen biến mất Tiếp đó xuất hiện Lại biến mất lại xuất hiện Lặp đi lặp lại mấy chục lần Nếu là lúc trước xích thiết chân nguyên hiện tại biển chân nguyên chỉ sợ đã tiêu hao sạch sẽ, mà bạch ngân chân nguyên vẹn vẹn chỉ là tiêu hao hai thành không đến. Nói cách khác, lấy chính mình trước mắt bạch ngân chân nguyên, một trận chiến đấu xuống tới có thể thi triển vô cực diệu pháp hơn trăm lần. Cách này đã cơ hồ coi là không hề hạn chế sử dụng, bành, cửa cát trên bàn tay bốc cháy lên lửa cháy hừng hực sử dụng hỏa độc cổ tiêu hao chân nguyên rõ ràng giảm bớt hơn nữa hỏa Diễm độ chấn động cũng trên diện rộng tăng cường Tam chuyển thủy tức cổ hình như không có tác dụng gì Tâm nhãn cổ tự nhiên là sư hồn sau đó có thể thu hoạch càng nhiều tin tức bây giờ mình đã trở thành Tam chuyển cổ sư như vậy là không phải có thể luyện hóa cách này cửu cát gỡ xuống treo trên tường vỏ đen hồ lô từ vỏ đen hồ lô bên trong lấy ra một cái giống như trứng gà một dạng lớn nhỏ cổ trứng bạch ngân chân nguyên rót vào lớn chừng cái trứng gà lang thú cổ trứng hơi rung động kháng cự cử cửa cát chân nguyên rót vào vẫn chưa được sao không là cổ trứng bên trong một cái kia thiệt ngạo bất tuần một mực tại kháng cự không muốn biến thành công cụ sao ngươi vẫn chỉ là một cái trứng trùng một cách là có thể đem ngươi bóp chết Ngươi còn chống cự cái gì? Cửu cát tiếp tục thúc dục không khiếu bên trong bạch ngân chân nguyên rót vào. Cổ chứng ý chí cũng không như trong tưởng tượng ương ngạnh, rất nhanh liền thua trận. Tiếp lấy đại lượng bạch ngân chân nguyên rót vào cổ chứng. Cổ chứng bên trong ầm ầm ôm một con sói hình dạng giáp trùng, chính hoạt động tay chân, chẳng mấy chốc sẽ hóa hình mà ra. Ly Câu Nguyên, Ngân Lang Hồ Một đầu săn thức ăn ngân tiêu lang đột nhiên phát ra thấp giọng gầm thét. Tại đỉnh đầu một cái kim mục thần điêu xoay quanh không đi. Kim mục thần điêu độ cao. Ngân tiêu lang căn bản với không tới. Bất quá ngân tiêu lang cũng không sợ cái này chim lớn. Đột nhiên. Kim mục thần điêu nhắm ngay ngân tiêu lang hướng phía dưới lao xuống. Ngân tiêu lang lông tóc nổ tung. Mắt lộ ra hung quang. Tại song phương sắp tiếp xúc trong nháy mắt. Một đầu bắp thịt cuồn cuộn lông trắng người sói đột ngột xuất hiện. Ngân tiêu lang đột nhiên luồn lên. Nhào về phía lông trắng người sói. Lông trắng người sói cũng gào thép nhào về phía ngân tiêu lang. Tiếng gào thét Xoay lên tiếng. vang lên liên miên. Lông trắng người sói cùng ngân tiêu lang xấp xỉ như nhau. Cả hai đánh nhau. Tựa như hai đầu chó. Ngươi cắn ta, ta cắn ngươi. Chỉ chốc lát sau miệng đầy đều là máu. Một trận xé đánh sau đó, lông trắng người sói không địch lại. Xoay người chạy, giết đỏ cả mắt Ngân Tiêu Lang theo đuổi không bỏ. Ngân Tiêu Lang tốc độ so với lông trắng người sói chỉ nhanh không chậm. Ngay tại Ngân Tiêu Lang sắp đuổi kịp thời điểm, lông trắng người sói quay người lại đột nhiên phun ra một khẩu liệt diễm. Xích hồng hỏa diễm đem ngân tiêu lang triệt để che chở. Thiêu đốt lên ngân tiêu lang không có sông ra hai bước liền mới ngã xuống đất. Lông trắng người sói lông tóc rút đi. Biến thành trần như nhồng cửa cát. Biến thân thành người sói sau đó. Cửa cát tốc độ. Lực lượng cùng phòng ngự đều có tăng lên rất nhiều. Nhưng so với bị cửa cát đánh giết cổ tiên. Mỗi phương diện tăng phúc. Thực sự quá nhỏ. Cổ cát đem cổ trùng khi công cụ dùng, tự nhiên chỉ có thể thu hoạch được chút ít tăng phúc, mà cổ tiên lại là nhân cổ đồng tu, có thể phát huy ra cổ trùng toàn bộ thực lực, không sử dụng cách khác cổ trùng cùng huyền cương, chỉ dựa vào nhục thân, biến thân thành người sói sau đó cổ cát cùng một đầu phổ thông ngân tiêu lang phải làm không kém bao nhiêu. cửu cát bị đầu này phổ thông ngân tiêu lang đánh chạy nguyên nhân. Còn có một đầu liền là hắn không quen như chó đánh nhau. Tại bạch ngân quang mang bao vây. Một cái ngân bạch giáp trùng nhào về phía bị đốt cháy khét ngân tiêu lang. Lang thú cổ bắt đầu ăn như gió cuốn. Xuất sinh lang thú cổ dòng giã ăn rồi một nửa ngân tiêu lang. Còn lại thịt sói thì bị cho ăn kim mục thần điêu. Cửu cát về tới xác rùa đen bên trong. Lý tiểu thúy cho cửu cát trên mặt. Trên tay. Mở vai mấy chỗ chỗ lên kim sang dược. Nơi này đều là bị sói vết cắn cùng vết trào. Lý Tiểu Thúy đình chỉ không cười. Người sói biến thân mặc dù uy mãnh Thế nhưng thực lực xác thực thường thường. Cái kia ngân tiêu lang tính không được lợi hại. Lý Tiểu Thúy cầm trong tay song đao đều có thể giết. Cở các đường đường nhất phẩm võ sư biến thân người sói theo đạo Lý Hẳn là nghiền ếp mới đúng. Nhưng lại bị nó đánh chạy. Bôi kim sang dược sau đó Cầu cát lần thứ hai đi tới ngoài giới Tiếp tục nghiên cứu lang thú cổ Thảo nguyên bên trên Cầu cát tay phải dấy lên lửa cháy hừng hực Trước kia hỏa độc cổ Cầu cát chỉ có thể thông qua tay phóng thích Trong lúc chiến đấu không có gì trọng dụng Tiếp lấy cầu cát sinh trường ra rồi lông tóc Biến hóa thành nửa người sói Chỉ gặp miệng sói hé ra Một quả cầu lửa liền phun ra ngoài Trực tiếp đập vào nham thạch bên trên Ném ra một cách đen nhánh lỗ thủng Nửa người sói cũng không phải là điểm một cách vô dụng Ít nhất tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng Tại người trạng thái phía dưới Cầu cát căn bản cũng không có thể miệng phun lửa khói Nhưng tại biến thân thành sói trạng thái phía dưới Hắn có thể phun hỏa cầu mặt khác cửa cát sở dĩ tại biến thân thành người sói sau đó đánh không lại đầu kia ngân tiêu lang Ngoại trừ lang thú cổ để thăng biên độ thấp hơn mong muốn bên ngoài còn là bởi vì hắn võ công không có phát huy tí xíu tác dụng cửa cát võ công quá cực đoan hoặc là ném phi đao hoặc là vỗ vân la thanh yên trưởng tựa như là rắn độc răng độc cùng quấn quanh cái này cùng người sói biến thân không có chút nào quan hệ Mặt khác tại người sói trạng thái phía dưới Cửu cát còn có thể thôi đồng vô cực cổ Thi triển ra vô cực diệu pháp Người sói biến thân sau đó Trên diện rộng đề cao tố chất thân thể Phối hợp vô cực cổ cực tốc Hỏa độc cổ công kích Bộc phát ra thực lực kỳ thật đã tăng lên trên diện rộng Mà hết thảy này tiêu hao đều chỉ là bạc ngân chân nguyên Cũng không phải là nê hoàn cung chân khí Từ đó về sau, cửa cát có thể hoàn toàn thi triển cổ tu thủ đoạn đối địch. Trừ cách đó ra, cửa cát còn có thể triệt để biến thành một đầu lang yêu. Cửa cát biến thân thành lang yêu sau đó. Có thể như chó nằm sấp chạy. Mặc dù tốc độ chạy không chậm. Nhưng lại để cho hắn càng thêm không quen. Loại này không quen. Để cho hắn cơ hồ không cách nào lấy lang yêu hình thái chiến đấu tốt tại cửa cát biến thân thành lang yêu sau đó có được tuyệt đối lý trí quen thuộc một phen lang thú cổ vận dụng sau đó cửa cát một lần nữa về tới xác rùa đen bên trong để cho kim mục thần điêu mang theo chính mình dương cánh bay cao đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thình thế duyên ninh, độc cổ ma tiên 12, chương 318 đưa đến tướng quân phủ một Vi ra bảo, tổ ưng, vi ra ngũ thúc công vi nhất thành tìm được tại tổ ưng bên ngoài trực ban hạ hôn nhi. Một mặt sầu lo nói ra, trương cổ cát đi đâu? Thế nào đoạn này thời gian đều chưa thấy qua hắn? Hắn sẽ không chạy rồi sao? Ngũ thúc công ngươi nói chỗ nào mà nói? Trương công tử vẫn luôn cùng chúng ta cùng một chỗ." Hạ Huân Nhi cười đùa nói, "Vậy hắn người ở đâu đây? Hắn cùng ta muội muội đi ra, rất nhanh liền trở về. Ta đây ở chỗ này chờ hắn. Ngài vẫn là đừng tại đây Nhi chờ đi." Một hồi Trương công tử trở về, "Ta để cho hắn đi chỗ ngươi." "Không, ta vẫn là tại chỗ này đợi." Vi nhất thành một mặt kiên quyết nói ra. Đúng vào lúc này, Một tiếng ưng gáy. Một cái kim mục thần điêu từ đằng xa bay trở về đến tổ ưng. Tiểu gia hỏa qua tới. Hả hôn nhi đem khối thịt ném cho kim mục thần điêu. Cái kia kim mục thần điêu đem một cái xác rùa đen ném tới hạ hôn nhi trong tay. Cầu cát đâu? Ngũ thúc công vi nhất thành nháy mắt hỏi. Hả hôn nhi mỉm cười. Vậy mà không biết nên giải thích như thế nào? Ngũ thúc công ta tại chỗ này. Cửu cát thanh âm đột ngột từ phía sau vang lên. Vi nhất thành ngạc nhiên chuyển thân. Phát hiện cửu cát ngay tại phía sau hắn. Một mặt mỉm cười nhìn lấy mình. Ngươi, ngươi thế nào ra tới? Vi nhất thành một mặt kinh ngạc. Ta sắp đại biểu gia tộc đi hướng mông Trạch. Nghe nói cái kia mông Trạch yêu tộc chiến trường cực kỳ nguy hiểm. Cho nên luyện một môn thân pháp. Hy vọng có thể bảo toàn tính mệnh. Cửu Cát Khiêm Tốn nói ra, ha hạ Cát Nhi, Triều Đình Điều động Lệnh đã xuống tới, Lão Phu Phùng Tộc Trưởng Mệnh Lệnh, nhất định phải tự thân đem ngươi đưa đến Bắc Lộc Tướng Quân Phủ. vi Nhất Thành nói ra, ngũ thúc công, sao làm phiền ngài tự thân đại giá, chính ta đi báo danh là có thể, không không không, vẫn là ta tự mình đưa ngươi. Vi Nhất Thành đầu lắc phải cùng chống lúc lắc một dạng. Vậy được rồi. Chúng ta lúc nào xuất phát? Cửu cát dò hỏi. Ngươi đi thu dọn đồ đạc. Hảo hảo thu về chúng ta liền xuất phát. Ta không có gì tốt thu thập. Kia hiện tại liền xuất phát. Vi Nhất Thành bắt lại cửu cát cổ tay chết sống không buông tay. Công tử. Trên đường cẩn thận. Hạ Hôn Nhi đem xác rùa đen lặng lẽ nhét vào cửa cát trong tay Được, vậy chúng ta sau đó gặp lại Công tử Hạ Hôn Nhi chủ động ôm lên tới Ta chờ ngươi ở ngoài Vi nhất thành chủ động rời khỏi tổ ưng Cửa cát đem Hạ Linh Nhi cũng từ xác rùa đen bên trong ra tới Ba người ôm sau đó liền làm cáo biệt Cửa cát nhảy một cái nhảy xuống tổ ưng Ngũ thúc công Chúng ta lên đường đi Cửu cát mỉm cười nói. Nhanh như vậy liền cáo biệt. Không nói nhiều hai câu. Vi Nhất Thành cười nói. Được rồi. Cũng không phải không trở về không tới. Cửu cát cũng không có rơi ra bao lớn tách rời khổ sở. Có vẻ mười phần tiêu sái. Coi bộ dáng đi mông chạc yêu tộc chiến trường. Dường như chỉ là đi xa bơi mà thôi. Người trẻ tuổi không biết. Mông chạc yêu tộc chiến trường hung hiểm cũng là một chuyện tốt. Vi nhất thành cười cười cũng không nói ra. Hắn hiện tại chỉ sợ cửa cát không đi. chỉ cần đem người thuận lợi đưa đến bắc lộc châu tướng quân phủ. liền đại công cáo thành. Vi nhất thành mang theo cửa cát không nhanh không chậm rời khỏi vi ra bảo. rời đi thời điểm. cửa cát chuyển thân nhìn về phía tổ ưng. tổ ưng bên trên. hạ ra hai tỷ mũi đưa mắt nhìn cửa cát mà đi. họ hướng về cửa cát phất tay. Cửa cát đồng dạng cũng đối với các nàng ôm lấy mỉm cười. Hai người rời khỏi vi ra bảo sau đó. Tốc độ bỗng nhiên nhất lên. Vi nhất thành một bước phóng ra liền có xa hay Ba trưởng Cửa cát đồng dạng lấy khinh thân công phu đi theo. Vi nhất thành công lực hùng hậu. Khí mạch trầm sâu. Cửa cát nê hoàn cung thượng đan điền chân khí khôi phục cực nhanh. Đi đường dùng tiêu hao. Đúng lúc theo kịp tốc độ khôi phục. Tại trạng vàng tối thời điểm. Hai người tại trong hoang dã ngủ ngoài trời. Cửu cát không thể làm vi nhất thành mặt. Tiến vào xác rùa đen bên trong. Chỉ có thể tại đống lửa bên cạnh. Ngủ say một đêm. Vi nhất thành cách này không ngủ không nghỉ ngồi ở một bên đà tỏa tu luyện. Cứ như vậy đi qua ba ngày. Hai người tới lột lư phong chân núi một chỗ phường thị. Tại chỗ này tìm một cái khách sạn qua đêm cầu cát đưa ra tách ra lại. Vi nhất thành kiên quyết không đồng ý. Hắn nhất định phải cùng cửu cát lại một gian phòng. Cửu cát cứng bất quá chỉ có thể đồng ý. Bên hôm treo xác rùa đen cửu cát tại khách sạn trên giường hẹp nằm ngáy o o. Vi ra nhiều tuổi nhất ngũ thúc công vi nhất thành ngay tại phòng ốt góc nhỏ khoanh chân ngồi tính tỏa. Khôi phục ban ngày tiêu hao chân nguyên. Hắn một đôi mắt thời khắc không rời cửu cát. Đã giữ vững được 4 ngày 4 đêm. Vì nhất thành cắn chặt răng vô luận như thế nào cũng phải đem cầu cát đưa đến Bắc lục châu tướng quân phủ. Lần này đại càn triều đình điều động ra lệnh tới. Vì ra tổng cộng có 14 người phục dịch. Trong đó chỉ có cầu cát đi hướng hung hiểm nhất mông trạc yêu tộc chiến trường. Những người còn lại chỗ đi nhưng là Bắc lục châu tướng quân phủ làm thành vệ quân. Thành vệ quân chức trách cùng bộ khoái cùng loại. Tham gia thành vệ quân chỉ có thể thu hoạch rất ít công hơn. Bất quá thắng ở tuyệt đối an toàn. Lần này vi kim lan, vi thanh thanh các gia tộc có tiềm lực để tử đời ba. Cơ hồ đều được an bài đi làm thành vệ quân. Bất quá an bài lại thêm gia tộc tử để làm thành vệ quân. Cũng vô pháp giảm miễn một chút triều đình thuế má. Nhưng mà một tên có được sung kích võ tiên tiềm lực nhất phẩm võ sư gia nhập mông trạc yêu tộc chiến trường. Triều Đình thì có thể miễn đi ra tộc đại lượng thuế má. Vì Nhất Thành cũng không biết rõ cửa cát là chủ động mời chiến. Hắn chỉ cho là cửa cát là bị giao động. Hoặc là bị hiếp bách. Vì Nhất Thành căn bản không tin tưởng có người sẽ chủ động đi mông trạc yêu tộc chiến trường. Mông chạc yêu tục chiến trường mau tới chỉ có phạm phải sai lầm lớn võ sư mới có thể bị đầy đi đi Căn bản sẽ không có người chủ động xin chiến đi chịu chết Vi nhất thành sợ cửa cát đột nhiên liền chạy ra Hắn muốn chết nhìn tròng chọc cửa cát Ngày hôm sau Hai người bắt đầu leo lên Lục Lư Phong Lục Lư Phong núi cao hiểm trở chính là toàn bộ Bắc Lục Châu Đại Thảo nguyên thứ nhất cao phong Đi qua một ngày đi đường hai người đi tới đỉnh núi trên đỉnh núi chính là lộc lư thành bắc lộc châu tướng quân phủ vị trí nhìn thấy tướng quân phủ cửa lớn vi nhất thành thở dài nhẹ nhõm cuối cùng là đem người đưa đến trên đường đi không có ra cái gì yêu thiêu thân cát nhi túi đựng đồ này bên trong có hai mươi viên ngũ trảo kim nguyên năm mai lôi hỏa châu xem như gia tộc cho ngươi ủng hộ Vi Nhất Thành cầm trong tay túi chữ vật giao cho cửa cát Cửa cát giả vờ giả vịt đem túi chữ vật treo ở bên hông Kỳ thật cũng đã khởi động thiên tàn trận văn Đem túi chữ vật ném vào đến xác sùa đen bên trong Cửa cát nhận túi chữ vật Vi Nhất Thành một mặt vui mừng vỗ vỗ cửa cát bờ vai Tiếp đó từ bên hông lấy ra điều đồng lệnh Hướng về phía tướng quân phủ coi giữ cửa lớn thành vệ quân nói ra ta chính là ly câu nguyên vi gia tộc nhân đạo mang gia tộc tử để chấp nhận quân vụ. Thành vệ quân kết quả điều động lệnh nhìn thoáng qua. Tiếp đó một mặt kỳ quái nói ra. Các ngươi báo 14 người. Thế nào chỉ hai cái? Vì nhất thành mặt mo co lại. Một mặt cười ngượng ngùng nói ra. Vì tiểu hương đệ này. Chúng ta là từng nhóm tới. Cái kia thành vệ quân lần thứ hai nhìn thoáng qua điều động lệnh. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ Vi ra hết mười 14 người Trong đó chỉ có một cách là đi mông trạc yêu tục chiến trường chịu chết Còn lại 13 cách đều là đi làm thành vệ quân Còn lại 13 cách là tới làm thành vệ quân Đương nhiên là không thể một đường tới Cái kia thành vệ quân có chút đồng tình nhìn thoáng qua mờ mịt không biết cửa cát Tiếp đó đem điều động lệnh trả lại cho Vi Nhất Thành Đi theo ta ta mang các ngươi đi tìm tổng quân đăng ký. Một tên tuổi trẻ thành vệ quân mang theo hai người tiến vào tướng quân phủ. Dọc theo tướng quân phủ bên ngoài hành lang đi lại ước chừng bảy tám trăm bước. Tiến vào một gian tiểu viện. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế Xuyên Ninh. Độc cổ ma tiên 12. mười 319 đưa đến tướng quân phủ hay Trong tiểu viện đã thư thức đứng mấy người. Cố đều là đến đây phục dịch đều võ tiên gia tộc tử đệ. Lưu tham quân đặc biệt phụ trách đăng ký đi mông trạch võ sư. Đa tạ tiểu ca. vi nhất thành ôn quyền nói ra. Không sao. Tham quân chính là trong quân đội quan văn. Đại càn vương triều nặng võ nhẹ văn. Cho dù là quan văn cũng tất nhiên có tu vi tại người. Lưu Tham Quân vóc sáng khôi ngột. Đầy thân dữ tợn Ngồi có trong hồ sơ phía trước. Tựa như cùng ngồi sổm một đầu hùng đồng dạng. Vi ra trưởng lão vi nhất thành hai tay đem điều động lệnh cùng cửa cát hồ sơ. Đưa cho Lưu Tham Quân nói ra. Tham Quân đại nhân. Ta ở trong tộc trương cửa cát đến đây đưa tin. Lưu Tham Quân dối ra quạt hương bộ một dạng đại thủ. Nhận lấy điều động lệnh cùng hồ sơ. Tỉ mỉ đọc. cái này hồ sơ chính là visa viết. Phía trên chỉ là cực kỳ giới thiệu sơ lược cổ cát tính danh lai lịch. Đối với hắn đã từng là người mù sự tình một mực chưa nói. Lưu tham quân sau khi xem xong. Dùng dò xếp ánh mắt nhìn về phía trương cổ cát nói ra. ngươi tòng vị vào qua võ viện. Cũng chưa từng tham qua quân. Đúng vậy. Cửu cát ôm quyền nói ra. Một cách làm người. Nắm tay lấy tới để cho ta nhìn xem ngươi có phải hay không cổ sư. Lưu Tham Quân không nói lời gì bắt lại cửu cát tay. Một đạo tiên nguyên đổ đi vào. Cách này Lưu Tham Quân lại là cái võ tiên. Lúc này khẩn trương nhất không phải cửu cát. Mà là vi nhất thành. Hắn hồi tưởng cửu cát lai lịch. Cũng cảm thấy một người như vậy là cổ tu xác suất cực lớn. Nửa ngày sau đó, ngươi này ngược lại là đặc thù. Lưu Tham Quân lẩm bẩm một câu. Nhà ta cắt nhi thế nhưng là có vấn đề gì? Không có vấn đề gì. Có thể nhập ngũ. Lưu Tham Quân nâng bút viết. Đem cửa các danh tự ghi lại ở sách. Ngươi cầm đăng ký kẹp đi trước quân tịch chỗ lính ngươi thân phận ngọc bài. Cầm tới thân phận ngọc bài sau đó. Tự nhiên sẽ có trưởng quan dẫn ngươi đi trải tân binh. Lưu tham quân một bên viết vừa nói, được, ngươi mặc dù là nhất phẩm võ sư, nhưng không có công hôn tại người. Trại tân binh trưởng quan võ công có thể không có ngươi cao, nhưng ngươi cũng nhất định phải tôn kính. Nếu không thì quân pháp xử trí, thuộc hạ rõ ràng. Cửu cát có vẻ cực kỳ khiêm tốn. Lưu tham quân hài lòng nhẹ gật đầu, đem hắn thân bút viết đăng ký kẹp sao cho cửu cát. Ra rồi khu nhà nhỏ này sẽ phải đi 300 bước chính là quân tịch chỗ Đa tả tham quân đại nhân Đến quân tịch chỗ Cửu cát cuối cùng dẫn tới chính mình thân phận Ngọc Bài Đại Càn Vương Triều Trung Tam Cảnh Võ Sư Cơ Hồ đều có chính mình thân phận Ngọc Bài Cửu cát cuối cùng cũng đã nhận được chính mình thân phận Ngọc Bài Ngọc Bài này bên trên mặt chính chỉ có một cách chữ tốt biểu thì lấy cửa cát trước mắt chỉ là một cách binh lính ngọc bài mặt sau minh khắc cửa cát danh tự. tương ứng gia tộc và xuất sinh thời đại ngọc bài này tác dụng mặc dù là dùng đến ghi chép công hôn cùng chứng tỏ thân phận thế nhưng tại đại càn vương triều đây cũng là ít không thể thiếu giấy thông hành một tên võ sư nếu là không có thân phận ngọc bài đừng nói là vào triều làm quan thành lập gia tộc Sử dụng bạc vân thiên trụ Rất nhiều chính thức chỗ đều không thể ra vào Cầm đến thân phận ngọc bài sau đó Vi Nhất Thành mang theo cửa cát đi hướng trải tân binh Vi Nhất Thành tự thân đem cửa cát giao cho một tên nhân dũng giáo ấy trong tay Trước khi đi Vi Nhất Thành còn lặp đi lặp lại căn dặn cửa cát Tuyệt đối không nên làm đảo binh Nếu không sẽ liên lụy gia tộc. Cửa cát tự nhiên là miệng đầy đáp ứng đưa tiến vi nhất thành sau đó binh lính cẩu cát một thân hắc giáp nhân dũng giáo ấy chu khang là lớn trưởng quan gọi ta đại nhân đại nhân Cửu cát lập tức đổi lời nói chu khang hài lòng nhẹ gật đầu chợt một mặt theo ngạo hỏi ngươi tu vi gì chính là bất tài nhất phẩm võ sư Cửu cát như nói thật nói Nhân dũng giáo ấy chu Khang hơi sưởng sốt chốc lát Tiếp đó lấy không quá xác định giọng điệu tiếp tục hỏi Là tam hoa tổ đỉnh cái kia nhất phẩm võ sư Có chu Khang lần thứ hai vội đầu nhìn nhìn cửa cát lệnh bài Nhất phẩm tu vi ít nhất cũng nên quan cư giáo ấy Thế nào vẫn là cái quân tốt Ta là làm người Cửa cát giải thích nói Tòng vị tham quân Cửa cát nhẹ gật đầu Tòng vị tham quân. Tòng vị tham quân. liền đi mông chạc tướng quân phủ là đắc tội người nào sao? Chu Khang cầm trong tay cán dài chiến phủ cắm vào trên đất. Cuốn có hứng thú hỏi. Không có. liền là muốn đi. Vì cái gì muốn đi? Chu Khang hỏi. Vì nhân tục. ha ha ha ha. ha. Nghe vậy Chu Khang cười to. Ngưng cười sau đó. Chu Khang một mặt nghiêm túc nói ra. Quân tốt cầu Cát. Ngươi võ công cao hơn ta. Bất quá tải ngươi chưa lập công hôn trước đó. Ngươi chỉ là quân tốt. Quân tốt liền phải có quân tốt hình dạng. Đây là cho ngươi giáp chỗ cùng vũ khí. Ngươi mặc vào đi. Tốt, đại nhân. cầu Cát trả lời. Chu Khang hài lòng nhẹ gật đầu. Binh lính giáp chỗ có chút xấu. Ở ngực một cái súng chữ. Phía sau một cái chữ tốt. Giáp mảnh cũng không có bao trùm toàn thân Vẹn vẹn chỉ là bao trùm ở ngực cùng đùi. Cái này giáp mảnh chính là cứng rắn trúc chế tạo Lực phòng ngự hơi bằng không Cửa cát đem món này binh lính giáp trộ liền nhấc lên Ôm sách trọng lượng Có chút nhẹ Còn như vũ khí Nhưng là một cây trường thương Đây đều là miễn phí Nếu mà ngươi mong muốn xuyên thành ta dạng này Liền phải cầm bạc đi quân nhu mua sắm. Công hôn càng cao càng tiện nghi. Ngươi bây giờ không có công hôn. Muốn mua cũng mua không được. Chỉ có thể tạm thời mặc một bộ trang phục. Giáo ấy Chu Khang giải thích nói. Không cần. Bộ quần áo này rất tốt. Tại cửa cát xem ra cái này một thân trang phục. So giáo ấy một thân hắc giáp an toàn nhiều. Ở nơi nào đổi. Qua bên kia lều vải đổi. Đó là người binh doanh. Đa Tạ đại nhân. Cửu Cát dơ lên giáp trụ đi hướng binh doanh. Giáp trụ nặng nề không cách nào thả vào túi chứ vật chỉ có thể sách trong tay. Binh doanh liều vải bên tông không có một ai, có lẽ là bởi vì tới sớm duyên cớ. Cửu Cát buông xuống xem. Tiếp đó liền chui vào đến xác rùa đen bên trong. Đến xác rùa đen bên trong, Cửu Cát đem giáp trụ trực tiếp ném trên mặt đất. Ngũ thúc công cũng thật là. Liền đồ vật cũng không ăn liền vội vàng đem công tử đưa đến quân doanh tới. Lý tiểu thúy một bên oán trách. Một bên mang sang một bát nóng bừng bừng mì thịt tương. Hai người ngồi xuống một bên ăn mì. Một bên tán gấu. Xem ra lập tức liền muốn đi mông trạch Vật tư chuẩn bị thế nào? Cửu cát dò hỏi. Bột mì 10 túi. Rượu ngon có hai vải lớn. Dưa muối cũng có một vại Ta nói là dưỡng cổ vật tư Luyện đan thất bên trong trên tường lít nha Lít nhít toàn là ta rơi gan heo Ít nhất cũng có thể ăn lên nửa năm đi Mặt khác ta nuôi thả 50 cái cá chép tại trong hồ nước Không chỉ có thể dùng đến nuôi nấm thủy tức cổ Chính chúng ta cũng có thể ăn chút ít thịt cá Sau đó thì sao Cắn thuốc có một túi Hẳn là ăn không được bao lâu Mặt khác thịt sói chúng ta không có dự chứ. Còn có tâm nhãn cổ ta không biết nó ăn cái gì. Lý tiểu thúy cau mày nói ra. Ngoại trừ thịt cá. Còn có cái khác loại thịt sao. Chỉ có chút ít thịt kho. Trung quy loại thịt không thể trường kỳ cất giữ. Cửu cát trầm ngâm chỉ chốc lát sau tiếp tục nói ra. Trong này có hai mấu ruộng đất hoang. Lý tiểu thúy nhìn về phía cái kia hai mấu ruộng đất hoang. Những mày nói ra Ta không hội nghị nung Cái kia tiếp sau rồi nói sau Tâm nhãn cổ cũng xác thực nên đến cho ăn thời điểm Vật này thức ăn ta tới xử lý Ngươi cũng không cần lo lắng Được, ăn hết mì sau đó Tiểu Thúy giúp đỡ cửa các mặt binh lính giáp trụ mặc quần áo xong sau đó Đoạn này thời gian ngươi cũng sẽ không ra đi Tại trong vỏ không cần thiết mặt nhiều như vậy u V Q Q M. Lý Tiểu Thúy tiếng như ruồi muỗi đáp, Cửu Cát khởi động Thiên Tàn trận văn, rời khỏi xác rùa đen. Liều vải bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cửu Cát bất động thanh sắc đen xác rùa đen nhận được trong quần áo. Một tên mặt tròn Hán tử xốc lên liều vải, gặp được đang mặt binh lính giáp trụ Cửu Cát. Một mặt nhiệt tình nói ra: huyên đệ, ngươi cũng mặc xong?"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 Không phải Cửu Cát tự cho là thanh cao. Mà là cái này binh lính giáp chỗ hắn xác thực sẽ không mặc. Rời khỏi binh doanh sau đó. Cửu Cát trực tiếp hướng đi giáo ấy Chu Khang. Đại nhân. Ta muốn đi ra ngoài mua sắm vài thứ. Không biết nhưng cần thực hiện cái gì trình tự. Cửu Cát dò hỏi. Quân tốt. Ta không ngại nói cho ngươi. Chỉ có Trung sĩ công hôn mới có thể tùy ý ra vào tướng quân phủ ngươi cũng không có tư cách tự ý ra tướng quân phủ. bất quá ngươi nếu chỉ là muốn khai thác mua đồ, có thể đi tướng quân phủ phiên chợ. xin hỏi phiên chợ nên đi nơi nào đi? Cửu cát dò hỏi mã chính cường dẫn hắn đi phiên chợ. chu khang phân phó nói vâng đại nhân một tên cùng cửu cát ăn mặc không sai biệt lắm binh lính cao giọng hô tướng quân phủ tựa như cùng một tòa thành nhỏ, trong thành tự mang phiên chợ mã chính cường mang theo cửa cát, xuyên qua đại lượng quân doanh, đi tới tướng quân phủ tây nam bên cạnh, còn không có tiến vào phiên trợ, cửa cát liền nghe đến gào to âm thanh, trong tiếng hét to khí mười phần, hiển nhiên đều là tu vi võ đạo không tầm thường quân sĩ, hồi khí đan, hồi khí đan, thành tâm muốn tìm ta, Hỏi giá cả không trở về. Kim sang dược. Kim sang dược. Thành tâm phải nói chuyện riêng. Hỏi giá cả không trở về. Ngũ trào kim nguyên đổi vàng bạc. Giá thị trường bất cứ lúc nào đổi. Ta mỗi ngày đều ở chỗ này. Ngũ trào kim nguyên mệnh giá quá lớn nơi này không có cửa hàng tìm phải mở. Đổi thành vàng bạc A. Cửa cát xâm nhập phiên chợ. liền số cách này ba tên ra hỏa giọng lớn nhất. Cái này ba tên ra hỏa hai cái trạm nóc nhà. Một cái trạm quảng trường. Không có chính mình cố định cửa hàng. Không có chính mình cửa hàng. Bên cạnh cũng không ai. Ngược lại là những cái kia không có để cho bán. Bên cạnh vây quanh không ít người. Cửa cát đem ánh mắt từ cái này ba cái giao hàng trên thân người lướt qua. Nhìn về phía cửa hàng chung quanh. Lại có khách sạn. Kia buổi tối có thể tới ở nơi này sao? Cửu Cát dò hỏi, đương nhiên không được, ngươi phải lại binh doanh cùng chúng ta cùng một chỗ thao luyện cơ sở chiến trận. Ngạch, nếu như ta không cùng các ngươi cùng một chỗ thao luyện đâu? Kia ngươi cũng chỉ có thể chính mình trên chiến trường. Mã Chính Cường nói ra, Cửu Cát trầm mặt chốc lát. Vậy được rồi, ta vẫn là lại quân doanh, chúng ta chừng nào thì bắt đầu thao luyện? Có năm người liền bắt đầu thao luyện luyện hiếu chiến trận sau đó, liền có thể tự do hoạt động, nơi này chính là quân doanh phiên trợ, ngươi đi dạo một chút, một hồi trở về báo danh, mã chính cường nói ra, mã chính cường chuyển thân rời khỏi, mặc một thân quân tốt phục sức cầu cát xuyên thẳng qua tại người đến người đi phiên chợ phiên trợ bên trong tuyệt đại đa số người đều mang quân phục, trong đó lấy giáo ấy hắc giáp chiếm đa số, Người mặc y phục hàng ngày cũng không ít Những người này tuyệt đại đa số là phàm nhân Cũng có cực ít võ tiên ẩm tàng trong đó Phiên chợ bên trong cửa hàng đầy đủ mọi thứ Giá hàng cùng bên ngoài không khác nhau chút nào Hai bên căn bản không chúng được trinh lệch giá Cửu cắt hướng đi một chỗ người đến người đi căn phòng lớn Quân tốt Nơi này là quân nhu chỗ Không có hạ sĩ quân công không được đi vào Gác công tức dân hét. Cửu cát nhìn nhìn ra vào căn này phòng lớn quả nhiên đều là người mặc hắc giáp giáo ấy. Như hắn một dạng mặt mảnh trúc binh lính một cách đều không có. Cửu cát đi hướng bên cạnh một gian phòng lớn. Quân tốt. Nơi này là quân vụ chỗ. Không có trung sĩ trở lên liền không được đi vào. Liên tục ăn rồi hai lần ba ba. Cửu cát hướng một đầu ngõ sâu tử đi đến ngõ nhỏ càng chạy càng sâu, cũng càng ngày càng đen, tối tăm trong ngõ nhỏ thậm chí chỉ có cửa cát một người, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, cửa cát như cũ hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu đi, ngõ nhỏ bên cạnh có một cách treo đèn lồng đỏ phòng nhỏ, phòng ốt cửa ra vào có một người xinh đẹp nữ tử dựa vào, nhìn thấy cửa cát, nữ tử kia mỉ nhẵn như tơ nói ra, vị này quân ra, Trở vào thư giãn một tí nha. Thế mà liền cái này loại địa phương cũng có. Cửu cát dùng tay mò mò xác rùa đen. Ân, tiểu thúy hẳn là sẽ không ăn dấm. Cửu cát tiến vào trong phòng nhỏ. Phát hiện tại không to nhỏ phòng bên trong lại còn có một cái nam nhân. Nam nhân này nằm ở hé ra trên giường đá. Một tên khác nữ tử ngay tại Phục Thị. Bao nhiêu tiền một lần? Năm lượng bạc. Nay ngược lại là không đắt. Vậy liền làm một lần đi. Cái kia xinh đẹp nữ tử che miệng vui cười nói ra. Quân ra. Làm cái này phải cởi quần áo. Giúp ta cởi đi. Binh lính giáp trụ không tốt cởi. Bất quá tên kia xinh đẹp nữ tử hiển nhiên an hiểu ở đây. Rất nhanh liền giúp cửa cát cởi bỏ giáp trụ Quân ra ngủ chỗ này đi. Tại nữ tử chỉ huy xuống. Cửa cát nằm ở trên giường đá. Chỉ gặp xinh đẹp nữ tử lấy ra bình lửa. Hướng bình lửa bên trong ném vào hé ra giấy diêm, Tiếp đó ấm vào cửa cát trên lưng. Quân ra. Giúp bình lửa dễ chịu sao. Ô, V, G, W, Còn có thể. Quân ra hào hào buông lòng một chút. Sau đó nhiều đến tiểu điếm tới chiếu cố sinh ý. Ngay tại cửa cát hưởng thụ giúp bình lửa. Buông lòng thân thể thời điểm. Bên cạnh tên nam tử kia đã nới lỏng bình lửa. Nam tử kia là một tên giáo ấy. Trên thân hắc giáp liền đặt ở cửa cát binh lính giáp chỗ bên cạnh. Phục thị giáo ấy xinh đẹp nữ tử cho hắn nhanh chóng mang mặt hắc giáp. a, cái kia giáo ấy ánh mắt dừng lại ở cửa cát giáp trụ bên trên. Một kiện phổ thông binh lính giáp trụ Cũng không đặt ở giáo ấy trong mắt. Cái kia giáp trụ phía dưới che kín một cái xác rùa đen mặc dù chỉ lộ ra một nửa, khi giáo ấy mặc xong hắc giáp, hắn vươn tay kéo ra cửa cát trồng chất tại trên bàn đá giáp trụ, đem che giấu tại giáp nhăn phía dưới xác rùa đen cầm trong tay thưởng thức, đây là cái gì. giáo ấy dò hỏi, một kiện vật phẩm trang sức, nằm tại trên giường đá buông lỏng cửa cát ngầm đầu lên nói ra, ta phải, ngươi cho một cái giá đi, giáo ấy hào khí nói ra, Cửu cát hai mắt nhắm lại lấy bình thản giọng điệu nói ra. Ngươi dự định ra bao nhiêu. Thứ như vậy. Hai lượng bạc không sai biệt lắm. Điểm ấy bạc. Như thế vẫn chưa đủ ta rút một lần bình lửa. Hừ. Không biết điều. Cái kia giáo ấy đem xác rùa đen trực tiếp nhét vào trong túi chứ vật. Ồ. Giáo ấy ngạc nhiên phát hiện trong tay lớn chừng bàn tay xác rùa đen vậy mà không cách nào nhét vào trong túi chứ vật ba xích vung vắn không gian. Cái này. Phát hiện cái này một ảng diệu sau đó. Giáo ấy lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Phúc phúc. Một cách bị ngân quang bao vây lấy côn trùng. Đâm vào đến giáo ấy con ngươi. Vác trên lưng lấy 17-18 cái bình lửa cửa cát. Giống như thoáng hiện một dạng. Đi tới bên cạnh hắn. Một cái đè xuống giáo ấy bờ vai. Tụi gì chuyện phát sinh. Cái kia giáo ấy vậy mà trực tiếp biến mất. Mà cửa cát trong tay chỉ có một cái xác rùa đen. Cửa cát ánh mắt băng lánh nhìn về phía trong phòng nhỏ hai tên xinh đẹp nữ tử. Hai nữ tử này còn chưa phát ra tiếng kêu thảm. Liền bị cửa cát đưa vào đến xác rùa đen bên trong. Tiếp lấy cửa cát tính cả trên bàn đá binh lính giáp chủ cũng cùng nhau biến mất. Nguyên địa chỉ để lại một cái xác rùa đen. xác rùa đen bên trong. Hai tên nữ tử vạn phần hoàng sợ. Cuồng loạn. Họ la to. Đáng tiếc không người nào để ý họ. Lý tiểu thúy tay trái nắm liễu diệp đao. Tay phải nắm trường đao. Lạnh lùng nhìn xem hai cái này thất kinh phàm nhân nữ tử. Trên đất người mặt hắc giáp giáo ấy không ngừng co quắp. Lúc này hắn tuổi não đang bị tâm nhãn cổ gặm ăn Qua tới giúp bản tỏa mặt quần áo vào Trên thân cóng bình lửa cửa cát ra lệnh Cái kia hai tên nữ tử cuối cùng là lấy lại tinh thần Vội vàng đi tới cửa cát bên cạnh lấy xuống trên người hắn bình lửa Tiếp đó giúp hắn nhanh chóng mang mặt tốt rồi binh lính giáp trụ Nháy mắt sau đó Cửa cát xuất hiện ở ngoại giới. Hắn thong dong nhặt lên xác rùa đen. Rời khỏi tọa này có thể làm cho người ta bung lỏng bình lửa phòng nhỏ. Cài đóng cửa phòng. Cửa cát tiếp tục tại bóng tối hướng đảo bên trong hành tẩu. Sau đó loại này treo đèn lồng đỏ. Chủ quán tại cửa ra vào tìm người tiểu điếm càng ngày càng nhiều. Rút bình lửa. Sơ kinh mạch. Bôi tinh dầu. Thậm chí còn có một cái phòng tắm nhà tắm Đi tới chỗ sâu nhất Có mấy nhà âm trầm tiệm thuốc Nơi này tất cả đều là bán độc dược Hẻm nhỏ chỗ sâu Cơ hồ đã đến tầng hầm Độc cổ ma tiên 12 mươi 324 buông lỏng một chút hay Tại cách này âm trầm ba nhà cửa hàng bên trong Cửa cát gặp được rất nhiều hiếm lạ độc dược Bất quá cái này cũng chỉ có thể nói là hiếm lạ Không tính là uy lực lớn. Thanh thực đắt là cái này ba nhà tiểu niếm bán ra uy lực lớn nhất độc dược. Đương nhiên giá cả cũng quý. Có hay không loại kia độc dược mãn tính. Ăn xong rồi sau đó cũng không trí mạng. Bất quá nhiều bao nhiêu ít sẽ ảnh hưởng tu vi. Cửa cắt không nhanh không chầm dò hỏi. Đương nhiên là có. Trong đó một cái cửa hàng lão bàn. Lấy ra một túi lớn bột phấn. Cửa cát dùng ngón tay cầm bốc lên một tia bột phấn. Nhẹ nhàng xoa bóp. Bột phấn bên trong có một tia hỏa độc. Không sai. Vật này thật là cắn thuốc. Có phải là thật hay không có tác dụng? Tuyệt đối có tác dụng. Đi qua một phen có kè mặt cả sau đó. Cửa cát mua đi cái này một đống lớn cắn thuốc. Tiếp lấy cửa cát giống như người không việc gì một dạng phản hồi. Trên đường lại trải qua cái kia rút bình lửa tiểu điếm. Tiểu điếm cửa như cũ khép. Xem ra căn bản không có người phát hiện. Cửa cát đưa tay nhét vào giáp trụ trong khe hở. Thủ trưởng chạm đến xác rùa đen. xác rùa đen bên trong. Sớm đã không động đẩy được nữa giáo ấy trong mắt chui ra một đầu lam sắc cổ trùng. Xì xì. Tâm nhãn cổ kêu to hai tiếng. Hướng về không trung dâng lên. Khi tâm nhãn cổ chạm đến xác rùa đen Một đạo gần nước sóng ánh sáng chớp động Tâm nhãn cổ biến mất tại xác rùa đen bên trong Tiến vào cửa cát không khiếu bên trong Bạch Ngân chân Nguyên bắt đầu đại lượng tiêu hao Thu hồn tin tức ánh vào đến cửa cát nơi hoàn cung bên trong Hắc giáp giáo ấy tên là nhan đá Ngũ phẩm tu vi Vẹn vẹn chỉ có thể làm đến chân khí ngoại phóng liền cương khí đều không có tu ra tới. nhan đã chính là cực bắc tướng quân phủ trại tân binh nhân dũng giáo ấy. nhân dũng giáo ấy là một cái quân hàm, mà lại là giáo ấy bên trong cấp thấp nhất, phụ trách huấn luyện tân binh. chỉ cần trung sĩ thậm chí là hạ sĩ công hôn liền có thể cầm tới. nhân dũng giáo ấy bình thường chỉ có trung tam cảnh tu vi, trên đó là ngự yêu giáo ấy. Ngự yêu giáo ấy ít nhất là thượng tam cảnh, chính là đối kháng yêu tộc chủ lực. Nếu mà thu được khanh cấp công hơn, ngự yêu giáo ấy liền có thể trở thành ngự yêu tướng quân. Mặt khác người này sở dĩ đối cầu cát rùa đen nhưng cảm thấy hứng thú. Là bởi vì hắn vừa rồi đi tới một chuyến quân vụ chỗ. Quân vụ chỗ treo một cái kỳ quái nhiệm vụ. Liền là tìm kiếm một cái không cách nào được thu vào túi chứ vật sắc rùa đen. Ban thưởng cao tới một ngàn ngũ trào kim nguyên. Xem ra hảo khí lâu chủ Lý Thái giận đã biết rõ xác rùa đen công dụng. Lúc này mới chiêu cáo thiên hạ tìm kiếm vật này. Sau đó dùng xác rùa đen phải vạn phần cẩn thận. Cửu cát cũng không có gấp phản hồi quân doanh. Mà là đi hướng một nhà tiệm cơm nhà xí. Đóng lại nhà xí cửa. Cửu cát lần thứ hai chui vào đến xác rùa đen. Tiên trường tha mạng. Tiên trường... Cầu ngài thả chúng ta ra ngoài Hai tên rút bình lửa nữ tử một cách nước mũi một cách nước mắt quỳ đến cầu cát trước mặt Thả các ngươi hai cái ra ngoài tuyệt không có khả năng Còn dám nhiều lời ngay tại chỗ đánh giết Cầu cát lạnh giọng nói ra Sau khi nói xong Cầu cát cũng không quản hai nữ nhân này Vung tay ném ra vô cực cổ Vô cực cổ chui vào hắc giáp giáo ấy trên thân bắt đầu ăn như gió cuốn Một thi hai ăn. Không thể lãng phí. Hai tên rút bình lửa xinh đẹp nữ tử. Nước mắt rơi như mưa. Anh anh gào khóc. Công tử. Hai người bọn họ còn có người nhà. Hẳn là ngay ở chỗ này cùng chúng ta sống hết đời. Lý Tiểu Thúy không đành lòng nói ra. Hai tên nữ tử điềm đạm đáng yêu nhìn xem Lý Tiểu Thúy. Mặt mũi tràn đầy đều là cầu xin tha thứ màu sắc. Cửu cát không để ý đến hai nữ nhân này. Chờ vô cực cổ sau khi ăn xong. liền thu hồi vô cực cổ ra rồi xác rùa đen. Về tới ngoại giới nhà xí bên trong. Cửu cát đem xác rùa đen một lần nữa nhét về tới giáp chỗ bên trong. Tiếp đó đường cũ trở về đến binh doanh. Có lẽ là bởi vì cửu cát tới sớm nguyên nhân. Binh doanh bên trong tính cả cửu cát tổng cộng cũng liền bốn người. Lính đội nhân dũng giáo ấy Chu Khang, binh lính, Mã Chính Cường, Hậu Xuân Lai, Trương Cầu Cát, Chu Khang tam phẩm tu vi vừa rồi luyện được hộ thể huyền cương không lâu. Mã Chính Cường, hầu Xuân Lai đều là võ viện đệ tử, bởi vì đều khuyết một khỏa huyền chân ngưng khí đan. Lúc này mới gia nhập đi hướng mông trạc quân viễn trinh. Ba người không có cách nào thao luyện chiến trận. Chu khang liền cho bọn hắn ba người nói mông Trạch hung hiểm. Mông Trạch tướng quân phủ vị trí còn không tính nguy hiểm. nơi đó còn không có trướng khí. tại mông Trạch chỗ sâu có một loại màu đỏ độc trướng. độc kia trướng bên trong tung bay một loại gọi là huyết tơ trùng nhỏ bé côn trùng. một khi hút vào trong mũi, liền sẽ ký sinh tại thể nội. bị ký sinh người sẽ phát cuồng. toàn thân nát giữa. vô cùng thê thảm. Ta võ sư gặp màu đỏ độc trướng, chỉ có thể mở hộ thể huyền cương, lấy thai tức chi thuật, nhanh chóng thoát đi. Mà ba người các ngươi, ngạch, không đúng. Hai người các ngươi, tu vi thấp, không có hộ thể huyền cương, cũng sẽ không thai tức chi thuật. Nếu như là gặp phải màu đỏ độc trướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác liền là cái kia huyết tơ trùng ngọc hồ đan minh luyện đan sư giá cao thu mua tin đồn có thể dùng huyết tơ trùng luyện chế trọng sinh tạo hóa đan mỗi một viên thuốc đều có giá trị không nhỏ nghe chu khang thổi phồng cẩu cát nghĩ đến ôn đạo nhân ôn đạo nhân bản mệnh cổ trùng gọi là huyết ti cổ mà huyết ti cổ nguyên sơ cổ trùng liền là huyết tơ trùng tại trung sâu độc bên trong chém giết mà ra ôn đạo nhân huyết ti cổ có thể làm cho đạo nhân kia Tái sinh máu thịt Đoạn chi lại nối tiếp Mà Ngọc hồ Đan Minh luyện đan sư Có thể dùng huyết tơ trùng Luyện chế gia trọng sinh tạo hóa đan Huyết tơ trùng bên trong Nhất định có đồ vật gì Cùng tái sinh máu thịt có quan hệ Nghe Chu Khang hít hà một ngày Mã Chính Cường Hậu Xuân Lai Trương Cửu Cát về doanh chứng ngủ Lúc nửa đêm Cửu Cát đem đệm chăn gói Thành hình người tiếp đó lặng yên không một tiếng động chui vào đến xác rùa đen bên trong hắc giáp giáo ấy đã bị hóa thành hắc thủy bị lý tiểu thúy đào hố giấu đi một thân đen chân bị lý tiểu thúy treo lên hai tên rút bình lửa nữ tử cũng đã cam chịu số phận không tài ầm ĩ, trái lại vì lý tiểu thúy đánh lên ra tay ba người cùng một chỗ khai khẩn vườn rau chuẩn bị tại hai mẫu ruộng đất hoang bên trên loại chút ít rau xanh cầu cát tiến vào xác rùa đen sau đó bốn người ngồi cùng một chỗ ăn một bữa sủi cảo tiếp đó cùng một chỗ tiến vào xác rùa đen bên trong trong phòng lớn hai tên rút bình lửa nữ tử phân biệt gọi là tiểu hoa cùng tiểu phương sau khi vào nhà chủ động biểu hiện chờ giúp nó bung lòng thân thể mặc dù không có bình lửa nơi tay nhưng lại như cũ có thể dùng chính mình hai tay cùng một phen vất vả sau đó Bốn người cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp. Lúc sáng thời điểm. Phương Hoa hai nữ giúp đỡ cửa cát mang vào rồi binh lính giáp trụ. Sau khi mặc tử tế. Cửa cát lặng yên không một tiếng đồng ra rồi xác rùa đen. Đi tới doanh trải trên giường hẹp. Một đá chăn rời giường. Người tối hôm qua không có cởi giáp trụ đi ngủ. Hầu Xuân Lai một mặt kinh ngạc hỏi. Thân là một tên binh lính liền là phải giáp không thân, đao không rời tay, bội phục, mã chính cường cùng hầu xuân lai cùng một chỗ giơ ngón tay cách lên, ba người cùng đi ra doanh trại, sau khi rửa mặt liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, mã chính cường, hầu xuân lai cọ nồi vo gạo, Cầu cát bổ củi, ăn xong rồi khu cằn điểm tâm sau đó, ba người lại vây tại một chỗ nghe nhân dũng giáo ấy chu khang khoác lác, Mông chạch bên trong còn có một loại màu vàng độc trướng. So với màu đỏ độc trướng. Lục sắc độc trướng càng thêm đáng sợ. Một khi gặp phải màu vàng độc trướng liền mang ý nghĩa đầm lầy độc rồi, Sắp thành quần kết đội đột kích. Giáo ấy Chu Khang một mực khoát lác thổi tới giữa chưa. Lúc này lại có tân binh dũng tới. Tới cũng là hai cái tòng vị tham quân làm người. Một cái người cao gầy làn ra chữ đen gọi Trần Bình. Một cái khác dáng người không cao Bất quá thể trạng cường tráng tên là Trương Liên Sơn Không sai Liền là ngày xưa liễu dương chấn trương tam chất tử Trương Bưu Sau đó đổi tên Trương Liên Sơn Trong ruột có một cái chư lực cổ Lý tiểu thúy thể nội biến gì chư lực cổ liền là Trương Liên Sơn đưa tặng cửu cát cùng Trương Liên Sơn gặp nhau Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ Cuối cùng nhích miệng cười một tiếng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 Trương Cầu Cát, Trương Liên Sơn Trần Bình, Chu Khang liền dẫn 5 người thao luyện chiến trận. Đại Càn Vương triều quân sĩ đều là 5 người vì ban một, 5 người một cây xoan trứng, ăn uống ngủ nghỉ lại đều cùng một chỗ. Chiến trận 5 người liền có thể thành hình, tiểu phương đội có thể đơn độc tác chiến, cũng có thể dung nhập trong thiên quân vạn mã. Chiến trận mặc dù đơn giản. Nhưng lại hàm ẩn ngũ hành trí lý Nếu như là truy đến cùng Thiên biến vạn hóa Tuyệt không thể tả Nhưng nếu là không thâm cứu Đó chính là nhàm chán cực độ Mã chính cường Hầu Xuân Lai căn bản nhìn không thấu chiến trận sâu cạn cừu cát Trương Liên Sơn còn có tên kia người cao gầy trần bình đối nghiên cứu chiến trận cũng vô hứng thú quả loa cho xong Vào lúc ban đêm Năm người tại trong quân doanh chìm vào giấc ngủ. Cửu cát nằm ở trên giường. Lỗ tai giật giật. Nghe đến Trần Bình thanh âm rất nhỏ. Người cùng cái kia cửu cát là quen biết cũ. Không sai. Hắn võ công rất cao. Trần Bình muốn nói lại thôi. Không sao. Hắn giống như chúng ta. Hắn là thế nào trà trộn vào đến? Mục đích là cái gì? Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hương đệ. Ta biết ngươi nghe thấy. Trương Liên Sơn thanh âm truyền vào đến cửa cát trong tay. Cửa cát thở dài một hơi. Hai người này mặt ngoài đều chỉ có ngũ phẩm võ sư Tu Vi. Nhưng thực tế tất nhiên chưa hẳn. Ít nhất tai thính mắt tinh vượt xa mã chính cường. Hậu Xuân Lai Chi Lưu. Cứ như vậy cửa cát liền không có cách nào chui vào xác rùa đen bên trong hưởng thủ ôn hương Nguyễn Ngọc. Cửa cát đem thủ chỉ vươn vào ồ chăn tại xác rùa đen bên trên gõ ba cái, xác rùa đen bên trong. chúng ta ăn cơm đi. công tử tạm thời sẽ không trở về. lý tiểu thúy nói ra. ba người tại xác rùa đen bên trong ăn rồi mặt, liền đi hướng phòng lớn ngủ. tiểu phương, tiểu hoa hai cái cô nương đúng lúc hiểu được nghề nông. bây giờ xác rùa đen bên trong hai mẫu ruộng đất hoang đã bị khai khẩn 20 mươi mét vuông trái phải. Hai mẫu ruộng đất hoang gột lại có hơn một ngàn mét vuông Hai mươi mét vuông chỉ là một góc của băng Sơn Các ngươi là thế nào trở vào? Ta chính là thế nào trở vào? Cửu cát tại ngoại giới hùa theo Trương Liên Sơn tra hỏi Lời vừa nói ra Trương Liên Sơn cùng Trần Bình đều trầm mặt lại Sau một hồi lâu Kia ngươi mục đích lại là cái gì? Trần Bình đột nhiên hỏi ta chỉ là muốn trộn lẫn cái thân phận Ngọc Bài. Ngươi trộn lẫn thân phận Ngọc Bài làm cái gì? Trần Bình tiếp tục hỏi. Ngươi lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Cửu cát lạnh giọng nói ra. Lời này liền có chút vọt lên. Cửu cát mặc dù không phải võ tiên. Thế nhưng cổ tiên cũng từng giết một cái. Huống chi trương Liên Sơn là cổ sư. Trần Bình tất nhiên cũng là cổ sư nơi này là bắc lộc châu tướng quân phủ, võ tiên số lượng cũng không ít, Cửu cát cùng lắm thì đại náo một tràng, chui xác sùa đen chạy trốn, mà trương liên sơn cùng trần bình hai người tất nhiên có khác mục đích, tuyệt đối sẽ không phức tạp, bị cửu cát đối trở về, trần bình lập tức trầm mặt lại, sau một hồi lâu, hương để bản mệnh là cái gì, trần bình tiếng nói nhất truyền hỏi, Trần Bình nói còn chưa dứt lời. Hoàn chỉnh lời nói là hương để bản mệnh cổ là cái gì? Lang cổ cát chỉ trả lời một chữ. Nói càn. Không phải ăn người não tuổi sao? Bản tướng không phục. Thôn phải tiêu hóa. Tâm nhãn cổ cũng bỏ được lui nuốt. Ngươi cũng biết tâm nhãn cổ. Nói nhảm, Phề tâm ma vương thần bí cổ. Đừng nói nữa. Nơi này chính là quân doanh. Ngủ đi. Trương Liên Sơn nhắc nhở. Cậu Cát trở mình rời giường. Lúc này hắn vậy mà giáp chỗ chưa trừ. Ngươi làm gì? Cậu Cát động tính quá lớn liền liền ngủ ở cửa ra vào mã chính cường đều tỉnh dậy. Ta đi ngồi xổm nhà sĩ. Cậu Cát nhỏ giọng nói ra. Cậu Cát đi tới một chuyến nhà sĩ. Liền không có trở về. Trương Liên Sơn cùng Trần Bình lo lắng Cậu Cát trong đêm đi mật báo. Chăn chọc. Khó có thể ngủ Đến bình minh thời điểm Cửu cát mới lặng yên không một tiếng đồng quay trở về tới doanh trại Ngươi cách này nhà sĩ ngồi xổm phải nhưng thật lâu Trương Liên Sơn nhỏ giọng thầm thì một câu Táo bón Ngươi sẽ không tại nhà sĩ bên trong ăn đi Trần Bình đột nhiên hỏi Có khẩu vị nặng như vậy Đương nhiên là có hố xí bên trong giỏi bỏ không phải liền là ăn cách này sao Cân nhắc đến Mã Chính Cường cùng Hầu Xuân Lai đã thức tỉnh hai người cũng không có làm nhiều đối thoại. Cậu Cát lên giường. Thiêm thiếp chỉ chút lát sau đó. Trời đã sáng. Đám người nhao nhao rời giường. Mã Chính Cường cùng Hầu Xuân Lai rửa nồi xoát gạo. Trẻ quỷ Cậu Cát tìm tới Trần Bình. Nếu có hứng thú hỏi. Cái kia Trần huyên Cần dùng hố xí bên trong đồ vật dưỡng cổ kêu cái gì. Người tốt như vậy kỳ chung quy ta cũng là một tên. Hắc hắc. Một mình tu hành cổ sư xác thực đáng thương. Nói cho ngươi cũng không sao. Ăn hố xí bên trong cổ có hai loại, một loại gọi là độc dịch cổ, một loại gọi là độc khí cổ. Hai loại cổ trùng đều là dùng đầm lầy độc ruồi trứng bồi dưỡng mà đến. Bồi dưỡng phương thức cơ hồ tương đồng. Chỉ có điều tại hậu kỳ sẽ phân hóa thành hai loại cổ. Độc dịch cổ không có uy lực gì. Chỉ có thể làm ra độc dịch. Coi như tấn cấp làm tử kim tiên cổ độc dịch uy lực cũng bất quá hơi mạnh hơn thanh thực. Đã rất mạnh. Thanh thực có thể ăn mòn huyền cương. Tiếp xúc đến huyết nhục sau đó. Liền sẽ giống như hóa thi phấn một dạng. Đem một thân huyết nhục hóa thành hắc thủy. Cho dù nhất phẩm võ sư cũng rất khó ngăn cản. Là rất lợi hại. Nhưng đối với võ tiên mà nói không hề uy hiếp. Trần Bình cười lạnh nói. Cái kia độc khí cổ chẳng lẽ liền đối võ tuyên có uy hiếp. Độc khí cổ chuyên khắc nhân tộc chiến trận. Hồ thể huyền cương. Không thể chống cự. Hắt hắt, Có thể chống cự. Vậy thì có cái gì dùng. Còn không bằng độc dịch cổ. Ngươi hẳn phải biết chúng ta thể nội một cái cổ trùng liền đã đầy đủ. Độc dịch cổ cùng độc khí cổ ăn thực sự đặc thù. Cơ hồ không ai có thể cùng nó phẩm tướng tương hợp. Cho nên hai loại cổ trùng nguyên bản cũng nhận người rét bỏ. Bất quá chuyển hướng phát sinh ở 150 năm trước. 300 năm trước. Nhân tộc quân viến trinh phát hiện mông trạch, Đi qua hơn trăm năm thăm dò. Mông trạch trong mắt bọn hắn đã không có bí mật. Nhân tộc quân đoàn tạo thành chiến trận tại mông trạch tung hoành vô địch. Những nơi đi qua. Không có một ngọn cỏ đại lượng đầm lầy đều bị khai khẩn thành ruộng tốt đại lượng cửa châu bách tính di dân mông trạch thẳng đến về sau cổ tiên phí tường phát hiện độc khí cổ diệu dụng hắn lợi dụng độc khí cổ phun ra khí độc tiếp đó một cách hỏa tinh nhen nhóm liền có thể hình thành nói nổ thoải mái liền có thể phá hết nhân tộc chiến trận từ đó về sau nhân tục quân đoàn tại cũng không có cách nào tạo thành chiến trận tập kết vây xít võ tiên Cổ tiên còn có yêu thú chỉ có thể quy mô nhỏ chiến đấu Hàng ngàn hàng vạn người chiến trận Rốt cuộc không thấy được Đây cũng là độc khí cổ uy lực Cho nên cho dù là có được cái này cổ trùng Phải ăn hố xí bên trong đồ vật Cũng sẽ có cổ tiên đem xem như bản mệnh cổ trùng Trần Bình nhỏ giọng giới thiệu nói Thì ra là như vậy Cửu cát một mặt hài lòng gật gật đầu Huyên đệ Lần này chúng ta muốn làm một kiện đại sự. Nếu mà ngươi hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công ta đưa ngươi một cái bạch ngân cấp độc dịch tiên cổ. Ngươi xem coi thế nào. Bạch ngân cấp. Không sai. Các ngươi đem cổ trùng chia làm cái nào mấy cái đẳng cấp. Ngươi liền điều này cũng không biết. Đương nhiên là thanh đồng. Xích thiết. Bạch ngân. Hoàng Kim. Tử Kim năm cấp. Chỉ có có được bạch ngân cấp cổ trùng mới có thể tấn cấp trở thành cổ tiên. Nha! Cửu cát lần thứ hai nhẹ gật đầu. Thanh đồng. Xích thiết. Bạch ngân. Hoàng kim. Tử kim. Đúng lúc đối ứng nhất chuyển đến ngũ truyền Cái này cùng cửu cát không khiếu chân nguyên màu sắc đúng lúc ăn khớp. Cái gọi là bạch ngân cấp tiên cổ phải làm cũng chính là tam chuyển cổ. Các ngươi muốn làm cây đại sự gì? Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Hay là không tín nhiệm ta. Hắc hắc. Thật sự là việc này lớn. Không thể sơ suốt. Ta đối độc dịch cổ có hứng thú. Đến lúc đó gọi ta cũng được. Cứ quyết định như vậy đi. Gặp cửa cát đáp ứng. Trần Bình cũng yên tâm không ít. Bắc Lộc châu tướng quân phủ phiên trợ. Cửa cát suốt cuộc tìm được bán trứng gà cùng ngũ cốc chỗ đáng tiếc không có mua đến già gà mái cùng giao quả hạt giống thời đại này không chỉ gà mái không tốt hạt giống cũng không tốt tìm tìm được nhất định phải chân quý Cửu cát mua hai đại giò trứng gà vụng trộm đưa vào xác rùa đen để cho ba cái cô nương đi ập trứng đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế xuyên ninh, độc cổ ma tiên 12, chương 323 độc khí cổ hay xác sùa đen bên trong độn đại lượng bột mì. Vì thế ngũ cốc không cần thiết loại. Bất quá cổ cát vẫn là mua không ít ngũ cốc dùng làm cho gà ăn. Mấy ngày sau đó, cổ cát lần thứ hai đi tới nhà tiểu niếm này, mua đi đại lượng rau quả hạt giống Trong đó nhiều nhất là rau hẻ. Rau hẹ thuận tiện. Dài rồi cắt. Cắt rồi dài. Rau hạt sống rơi tại 20 mét vuông vườn rau bên trong. Vườn rau bên ngoài dùng cây trúc bệnh hàng rào phòng ngừa gà con mổ rau mầm. Cửa cát nhìn nhìn hơn 1.000 mét vuông đất hoang. Lại nhìn vẹn vẹn 20 mét vuông vườn rau. Đây cũng quá ít. Vì cái gì không tất cả đều khai khẩn ra tới. Cửu cát dò hỏi. Công tử có chỗ không biết. 20 mét vuông vườn rau hoàn toàn đủ chúng ta bốn người ăn rồi. hai mẫu ruộng mà đều dùng để trồng rau thực sự lãng phí. Không giống như lương mố ruộng lúa. Tiểu phương nói ra. Ngũ cốc không cần thiết loại. Cái kia đồ vật có thể cất giữ thật lâu. Hoàn toàn có thể ở bên ngoài mua sắm. Cửu cát lắc đầu nói đến. Lớn như vậy đất hoang. Kỳ thật có thể dưỡng không ít gà Gà nhiều sói cũng có thể dưỡng một cái Lý tiểu thúy đề nghị. Vừa nghe đến phải dưỡng sói Tiểu phương Tiểu hoa hai cái cô nương lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoàng sợ Sói cũng không cần thiết dưỡng Mông Trạch bên kia khẳng định có Nếu là không có đâu Không phải liền là một cái cổ trùng Chết đói được rồi Cửu cát lấy không thèm để ý dọn điệu nói ra sau đó thời gian bên trong cửa cát mỗi lúc trời tối đều sẽ mượn cớ bên trên nhà xí vừa lên liền lạc hơn nửa đêm trương liên sơn trần bình không phải là không có tò mò đến xem qua trong nhà xí căn bản cũng không có người cửa cát chỉ là lấy cớ đi nhà xí hắn đem xác rùa đen ẩn đến nhà xí bên ngoài bồn hoa bên trong thần không biết ruộng không hay ước chừng sau 7 ngày Đến từ Thương Sơn Bắc Lộc châu binh nguyên lộc tục ngo ngoi đến tướng quân phủ đưa tin. Trong quân doanh. Đã tập kết hơn trăm tên tân binh. Tướng quân phủ quyết định trước tiên đem bọn họ vận chuyển đi qua. Tới một nhóm. Vận chuyển một nhóm. Dự tính có thể sẽ qua lại vận chuyển bên trên ba bốn lần. Thương Sơn mười sáu châu mỗi cái châu ba. Bốn trăm người. Lại thêm cửa châu dày đặc nhân khẩu. Thô sơ giản lược tính ra mông trạch tướng quân phủ một cách mùa xuân chiêu binh. liền không còn có vạn người. Thẳng đến mùa xuân chiêu binh kết thúc. Bọn họ năm người sẽ cùng cách khác quân doanh quân sĩ cùng một chỗ cưới bạc Vân Thiên Chu đi hướng mông trạch Dù cho đến lúc này. Trần Bình cùng Trương Liên Sơn cũng không có nhà ra. cửu cát như cũ không biết bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì. Ngày hôm sau. Cửa cát trong quân doanh năm người tiến vào một cái bách nhân đội liệt bên trong. Cái kia bách nhân đội liệt ra tại một tên võ tiên dẫn đầu xuống. Bước lên một tòa hình vòng lầu cao. Lầu cao bên ngoài là thang gỗ. Trăm người dọc theo thang gỗ vần quanh hướng lên. Nhìn xem cái kia phiêu phù ở đỉnh tháp bên trên Bạc Vân Thiên Chu. Cửa cát đại khái đoán được Trương Liên Sơn hai người muốn làm gì. Đỉnh tháp bên trên. Tác chấn võ tiên không chỉ một vị, bạt vân thiên chu có tới ba chiếc, trăm người tân binh lên trong đó một chiếc bạt vân thiên chu, thiên chu bên trên có năm tên hắc giáp vệ sĩ, một tên võ tiên, thực lực này cũng là không tính cường, trăm người tân binh nếu như là tạo thành chiến trận thực lực cũng không thua võ tiên, chỉ là tại bạt vân thiên chu bên trên không gian nhỏ hẹp, chiến trận sợ rằng không thi triển được. Mà năm người tiểu chiến trận hoàn toàn vô dụng. Bạc Vân Thiên Chu chậm chậm lên không. Ở đây Tân Binh đều là lần thứ nhất cưới cập bến tại Thiên Chu. Bọn họ nhao nhao tới gần mạn thuyền. Hướng phía dưới nhìn ra xa, xa. Mong muốn từ không trung thị giác quan sát mặt đất. Cửu cát sớm đã dùng xác rùa đen cùng kim mục thần điêu vấy vùng qua tới trời xanh. Đối từ không trung quan sát đại địa thị giác. Sớm thành thói quen. Cho nên căn bản không hứng thú cùng cái kia một đám người đến mép thuyền đi chen. Chiến trận huấn luyện đều là trắng làm sao. Đứng thẳng. Các ngươi dạng này đi mông trạc liền là chịu chết. Đối mặt một đám không nghe huấn tân binh. Năm tên hắc giáp giáo ấy lớn tiếng trách mắng. Bạc Vân Thiên Chu bên trên trận liệt lúc này mới chưa loạn. Bởi vì độc khí cổ uy lực cực lớn. Tại mông trạc cỡ lớn chiến trận đã không có tác dụng. Nhưng dù cho như thế, dù cho giống cổ cát loại này nhất phẩm võ sư, cũng bị yêu cầu tập luyện chiến trận. Bọn họ luyện kỳ thật cũng không phải là chiến trận, mà là kỷ luật. Kỷ luật nghiêm minh mới có thể thành quân. Cửu cát là một cái rất nói kỷ luật người. Tại thình thực lực yếu đối thời điểm, nên diệt khẩu nhất định phải diệt khẩu. Không nên buông tha tuyệt không buông tha. Đây chính là kỷ luật. Kỷ luật có thể để cho cờ cát ngăn chặn đại đa số tử vong nguy hiểm. Kỷ luật đồng dạng cũng có thể để cho một chi quân đội sẽ không dễ dàng tán loạn. Tại một trận trách mắng sau đó, chen trên, trên bung thuyền tân binh cuối cùng là khắc chế chính mình tìm tòi nghiên cứu ruột vọng. Bành, một cố cường đại lực lượng từ bung tàu bên trên truyền đến. Bạc Vân Thiên Chu bắt đầu cấp tốt lên không? xương mù màu trắng ở bên người lượn lờ. Lạnh thấu xương cương phong quét đến trước mặt Ở đây tân binh lần thứ hai đều là lục phẩm tu vi Chống cự cương phong dư xài Nửa nén hương sau đó Bạc Vân Thiên Chu còn tải nhanh chóng tăng lên Cửu cát đánh giá một chút độ cao Lại đến đi có cửu thiên hàn xương Dù là tam phẩm tu vi cũng chưa chắc có thể gánh vác được Bạc Vân Thiên Chu rốt cuộc đi tới trên biển mây Cửa Thiên Hàn Sương bao phủ ở đây mỗi người. Một ít tu vi thấp đã run lẩy bẩy. Rất nhiều người lông mày cùng trên tóc đều đã ghép ra xương trắng. Bạc Vân Thiên Chu tầng 3 bung tàu bên trên. Võ Tiên Hà Thanh Tùng thần sắc lạnh nhạt nhìn xem bung tàu hơn trăm tên tân binh. Chỉ cần khởi động Bạc Vân Thiên Chu bên trên trận văn liền có thể chống cự cửa, cửa Thiên Hàn Sương. Bất quá Hà Thanh Tùng lại cố ý không có khởi động. Với tư cách một tên du kích tướng quân Hà Thanh Tùng Thân ngầm mang binh chi đạo Thanh nẹp bên trên bọn gia hỏa này ỉ có điểm võ công Thực chất bên trong tràn đầy ngạo khí Thậm chí phỉ khí mười phần Bởi vì cái gọi là tú tài gặp quân binh Có lý không nói được Với tư cách một tên tướng lính Cùng bọn hắn giảng đạo lý Bọn họ liền sẽ khi dễ ngươi Không cần giảng đạo lý Chỉ cần hung hăng khi dễ bọn họ. Để bọn hắn biết mình chỉ là yếu đuối phế vật. chen ép bọn họ ngạo khí. Mới có thể dùng sức mạnh quyền cùng bạo lực cải tạo bọn họ. Để bọn hắn trở thành Hà Thanh Tùng dùng thuận tay quen binh. Đây chính là Hà Thanh Tùng mang binh lý niệm. Hà Thanh Tùng cho là tướng lính cùng binh sĩ là đúng lập. Cái này liền giống như là cờ cát luyện cổ lý niệm. Quân vương cùng hạ Thần là đúng lập. Người cùng cổ là đúng lập. Đương nhiên là có đem cả vạc binh lý niệm không đồng dạng. Bọn họ cho là tướng lính cùng binh sĩ là thống nhất. Loại tướng lãnh này không những sẽ không đánh áp binh sĩ. Còn biết tình như huyên đệ. Thân như tay chân. Bạc Vân Thiên Chu tốc độ rất nhanh. Bởi vì không có khởi động phòng ngự trận văn. Lạnh thấu xương gió lạnh thêm lên cửa thiên hàn xương. So với lúc trước cẩu cát tự chế nhiệt khí tàu còn muốn lợi hại hơn gấp 10 Bung tàu bên trên tất cả mọi người Bao quát người mặt hắc giáp giáo ấy Tất cả đều ngồi sổm ở bung tàu bên trên Người dựa vào người dựa lưng vào nhau Phòng ngựa không trung huyền phong phá ở trên mặt Cổ cát tu vi mặc dù không sợ cổ thiên hàn xương Nhưng như cũ cùng tất cả mọi người cùng một chỗ ngồi sổm xuống Tất cả mọi người kề sát. Trên thân cấp tốt lên tầng một xương trắng. Võ tiên nhìn xem cái này một nhóm bị cửu thiên hàn xương cống đến run lẩy bảy tân binh. Có tu vi thấp thậm chí đã bị đông cứng ngất đi. Phá phá pha pha. Võ tiên Hà Thanh Tùng cất tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy thoải mái. Ngưng cười sau đó. Hà Thanh Tùng tức giận hét. Một đám phế vật. Liên cử thiên hàn xương đều chống cự không được. Đi tới mông trạc chẳng lẽ có thể chống cự độc chướng. Có người hay không dám đứng lên. Có người hay không dám đứng lên. Có người hay không dám đứng lên. Hà Thanh Tùng liền gào ba tiếng. Không ai dám đứng lên. Phế vật A. Phế vật. Hà Thanh Tùng lần thứ hai gầm thép. Đây chính là mang binh chi đạo. Trước từ nhục thân bên trên chèn ớp. Lại từ trên tinh thần chèn ớp Thẳng đến bọn họ đối với mình hoàn toàn phục tử Dù cho để bọn hắn đi chết Cũng sẽ không chút do dự Đây mới thực sự là luyện binh Đi đông doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây thu phục ai lao Chân Lạp Hố sâu mời nhảy Thình thế duyên ninh Độc cổ ma tiên mười hai Trường 324 phá xương mù 1 một. một đám phế vật Các ngươi đều nghe kỹ cho ta Bản tỏa là du kích tướng quân Hà Thanh Tùng Là các ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên Ta muốn các ngươi hướng về phía trước Vô luận núi đao biển lửa Các ngươi đều phải dũng mãnh hướng về phía trước Ồ! Hà Thanh Tùng nhìn về phía bung tàu bên trên Một cách ngồi sổm nam nhân đứng lên Đứng thẳng như Tùng ngươi tên là gì. Hà thanh tùng dùng ngón tay thô đại chỉ vào nam nhân kia hỏi. Trương mưu. Huyền đô trương mưu. Trương liên sơn nói ra mình bị truy nã bản danh. Góc nhỏ bên trong ngồi xổm cửa cát hơi hơi ngẩng đầu. Liền bản danh nói hết ra. không sai được. xem ra cách này một thuyền người đều không sống nổi. rất tốt. rất không tệ. ngươi cho bản tướng quân đứng thẳng. Hà Thanh Tùng vươn tay đè xuống điều khiển Bạc Vân Thiên Chu Linh Cầu. Theo tiên nguyên quán chú. Bạc Vân Thiên Chu tốc độ đột ngột tăng. Bên ngoài cuồng phong lợi hại hơn. Cửu Thiên Hàn xương cộng thêm lạnh thấu xương cương phong. Tam phẩm trở xuống võ sư. Cơ hồ đều đã đã bất tỉnh. Cho dù là thượng tam cảnh võ sư cũng vèn vèn động viên trèo trống. Đối mặt như thế lạnh thấu xương Cửu Thiên Gió lạnh. Trương Bưu như cũ đứng sừng sững không ngã. Ánh mắt như điện. Chiến ý nghiêm nghị. Võ tiên Hà Thanh Tùng một mặt lạnh lùng nhìn xem mặt binh lính giáp trụ Trương Bưu. Tiếp đó đột nhiên đổi giận thành cười. Tốt. Rất tốt. Ngươi là tên Hán Tử. Hà Thanh Tùng hướng khống chế phát Vân Thiên Chu Linh Cầu bên trong rót vào tiên nguyên. Bạc Vân Thiên Chu tốc độ lập tức chậm lại. Cùng lúc đó. Bạc Vân Thiên Chu Pháp trận phòng ngự mở ra. Cửu Thiên Hàn Sương bị ngăn cách ở bên ngoài. Hà Thanh Tùng mục đích là dựng nên tướng quân uy tín. Không phải là vì phải những tân binh này mạng. Nếu mà tại một dạng làm đi xuống. Những cái kia trung tam cảnh võ sư chỉ sợ liền thật phải bị đông cứng chết rồi. Nên thu xếp làm sao cái này kiệt ngạo bất tuần tiểu binh. Để cho hắn đối với mình cúi đầu nghe lệnh. Võ tiên hà thanh tùng mặc dù trên mặt suy trì khen ngợi mỉm cười. thế nhưng hơi hít mắt, đã tải suy nghĩ thế nào chèn ếp trương bưu. chờ chút, vừa rồi trương bưu nói hắn là nơi nào người. huyền đô trương bưu. huyền đô, chẳng lẽ là tiền triều quốc đô. ngay tại hà thanh tùng nhíu mày thời điểm, bị phòng ngự quang cháo che chở bung tàu bên trên đột nhiên hiện ra nồng vụ, tan không ra nồng vụ. Vèn vèn chỉ ở một hai cách hô hấp liền bao phủ toàn bộ Bạc Vân Thiên Chu Bạc Vân Thiên Chu phòng ngự trận văn Tại chống cử cửa thiên gió lạnh Đồng thời cũng làm cho nồng vụ tán không đi ra Tuyệt vô cổ Trần bình bản mệnh cổ Khi xương mù bao phủ Bạc Vân Thiên Chu Hà Thanh Tùng sợ hãi cả kinh Hắn một trường vỗ hướng khống chế Linh Châu Chuẩn bị mở ra phòng ngự trận văn Đem cửa thiên gió lạnh để cho trở vào Sưu, một cây trường thương ở trước mặt đâm tới. Hà Thanh Tùng giơ tay lên bắt lấy trường thương. Trường thương dư lực không giảm. Tiếp tục đâm hướng Hà Thanh Tùng. Hà Thanh Tùng lui lại tiết ra lực. Sau đó bị đụng vào đến trong lầu các. Loảng xoảng một tiếng. Hà Thanh Tùng ném xuống trường thương trong tay. Cây thương này là bị ném mạnh lên tới. Ném mạnh trường thương người có được lực lượng kinh người. Thượng vật bên trong, ầm ầm xước xước, hình như có thiên quân vạn mã nắm lấy đao kiếm hướng hắn bổ tới. Thượng ảnh mây tung, đây là thượng vật cổ, lại có cổ tiên xâm nhập vào bạc vân thiên chu tại thượng vụ che chở bên trong. Nhìn thấy toàn bộ đều là tưởng tượng, Hà Thanh Tùng lập tức nhắm mắt lại, trường đao tiếng xé gió ở trước mặt đánh tới. Hà Thanh Tùng ung dung không vội lấy ra vũ khí mình. Đó là một thanh khoan lưng trường kiếm. Căng căng căng căng căng. Đao kiếm tấn công chuyển đến thanh thúy tiếng vang. Địch nhân lực lượng cực lớn. Êp Hà Thanh Tùng chỉ có thể phòng thủ. Hà Thanh Tùng vừa đánh vừa lui. Thần sắc không loạn chút nào. Địch nhân võ công không bằng chính mình. Thậm chí không có tu luyện tới cổ tiên. Chẳng qua là có được đặc thù cổ trùng có thể lực lượng vô cùng lớn. Vượt xa chính mình. Tại một tên khác cổ tiên phối hợp phía dưới. Phủ thông võ tiên nuốt hận tại chỗ. Nhưng mà Hà Thanh Tùng sẽ không. Hắn dẫn khí kiếm quyết đã tu luyện đến Đại Thành. Vô luận địch nhân tốc độ nhanh bao nhiêu. Trung quy là có khí cơ lưu lại. Cho dù là có dự vật xương mù che lấp. Khí cơ cũng vẫn tồn tại như cũ. Địch nhân vung đao bổ về phía chính mình khí cơ cùng dự vụ cổ làm ra khí cơ hoàn toàn khác biệt. Hà thanh tùng phòng ngự bảy tám kiếm sau đó, cũng đã tìm được khí cơ. ngay tại trương bưu thế như trẻ che chặt xuống một đao thời điểm, hà thanh tùng đột nhiên thay đổi phòng thủ, khoan lưng đại kiếm theo lưới đao, một kiếm lấy ra. lúc này hà thanh tùng nhắm mắt lại, phúc phúc, trường kiếm đâm rách lồng ngực, một kiếm liền đem trương bưu mở ra thân, chính là nhị phẩm cổ sư. Dám hướng bàn tướng quân xuất thủ. Can đảm lắm. Hà Thanh Tùng giết người sau đó không quên trang bức. Mông trạch cổ tiên mặc dù lợi hại. Thế nhưng cổ trùng bình thường đều chỉ có một cái. Thủ đoạn đơn nhất. chân chính quyết thắng thua như cũ chỉ có thể dựa vào võ công. Ken ken. Hà Thanh Tùng liên tục bổ hai kiếm. Đỡ được hai thanh gịch độc phi đao. Vứt phi đao chính là cổ tiên Trần Bình. Trần Bình đối địch thủ đoạn là thi triển ruột vụ cổ. Làm ra ruột vật huyến tượng. Huyến tượng không có lực sát thương. Bất quá lại có thể khiến người ta mê tung. Tiếp lấy cổ tiên Trần Bình chỉ cần ném phi đao. Liền có thể đem cường địch đánh chết ở dưới đao. Tìm phi đao khí cơ. Nhắm hai mắt phải hà thanh tùng xài bước mà liền xông ra ngoài. Tại trên con đường này. Rất nhiều ruột vật dùng lời chào. Dùng trường thương Dùng câu hồn khóa công về phía Hà Thanh Tùng Hà Thanh Tùng không lọt vào mắt Những này bất quá là ruột vật cổ tạo thành ảo giác Cũng không phải hoàn toàn là ảo giác Những cái kia huyến hóa ruột vật cũng có yếu ớt lực lượng Bất quá loại lực lượng này cực nhỏ Vẹn vẹn chỉ có thể đẩy cửa ra cửa sổ Ôm đi Hải Nhi Đối một tên võ tiên hoàn toàn không cấu thành uy hiếp Bất quá một tên võ tiên mong muốn vẹn vẹn thông qua nghe âm thanh phân biệt vị liền phá vỡ rượu vô cổ lại là không có khả năng. xương mù là thực thể. Cũng không phải là hoàn toàn hư ảo. Hà Thanh Tùng khóa chặt Trần Bình vị trí. Tốt không là nghe âm thanh phân biệt vị. Mà là từ nơi sâu xa khó có thể suy đoán khí cơ. Chết! Hà Thanh Tùng một thân quát chói tay. Trường kiếm đâm rách Trần Bình lồng ngực nhưng mà nháy mắt sau đó, trần bình lại hóa thành xương mù tiêu tán, đậm đặng trong xương mù, đột nhiên truyền ra thanh âm, trương Cầu cát, còn không mau mau giúp ta, giết cái này võ tiên, cướp đi vân chuộc, vừa dứt lời, hà thanh tùng tựa như như chớp giật vọt tới thanh âm truyền ra chỗ, một kiếm đánh xuống, như cũ thành không, tử vật cổ đại danh đỉnh đỉnh, Xác thực khó đối phó. Phương pháp tốt nhất liền là mở ra thiên chu phòng hộ trận pháp để cho ngoại giới cửa thiên gió lạnh thổi tới. Liền có thể trong nháy mắt phá rồi ruột vô cổ. Hà Thanh Tùng bước lên dưới chân. Xác định dưới chân là ngồi xổm người. Hơn nữa đã bất tỉnh nhân sự. Đầu ở phía trước. Vác tại sau đó. Dọc theo bung tàu. Liền có thể đến tầng ba lầu các. Hà Thanh Tùng dấm lên người mà đi. Nhảy một cách nhảy tới tầng 3 lầu các bên trên. Sưu sưu sưu sưu. Trần bình hoảng rồi liên tục ném ra phi đao. Hà Thanh Tùng vung vẩy khoan lưng trường kiếm. Đem phi đao tất cả đều cản lại. Tân binh bảy doanh. Trương cửu cát. Ngươi còn không ra tay. Lão Phu đắc hô lên tên ngươi. Ngươi cho rằng Lão Phu chết rồi. Ngươi có thể sống được xuống dưới. Bạc Vân Thiên Chu bên trên có hơn trăm người. Bị đông cứng choáng nhiều nhất chỉ có một nửa. Những người khác chỉ là ngồi xuống bọn họ hoàn toàn thanh tỉnh. Lỗ tai còn linh quang. tuyệt vụ che chở để bọn hắn không dám động. Một khi xương mù biến mất. Chỉ có được một cây rủi vụ cổ Trần Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bị cái kia Trần Bình lặp đi lặp lại hô trương cửa cát cũng tất nhiên sẽ bị nhân tộc quân viễn trinh trọng điểm điều tra. Cửu cát chỉ cần là cổ sư. Hắn liền tất nhiên xuất thủ. Đây chính là Trần Bình Dương Mưu. Cửu cát đến tột cùng đã ẩm tàng bao nhiêu thực lực. Trần Bình không rõ ràng. Nhưng chỉ là bày ở ngoài sáng nhất phẩm võ sư. Liền là cực to trợ lực. Phối hợp chính mình dự vô cổ yêu nguyên vẫn là có lực đánh một trận. Hà Thanh Tùng không quản Trần Bình thế nào gào. Hắn chỉ làm hai chuyện. Một là nhắm hai mắt màn đêm tìm tới khống chế phát Vân Thiên Chu Linh Châu Cái kia Linh Châu cùng Bạc Vân Thiên Chu chế tạo cùng một chỗ Không có cách nào mang theo ở trên người Bất quá chỉ cần hoa chút ít công phu cũng nhất định có thể tìm tới Hai là ngăn cản cự độc phi đao Rõ ràng lấy cả thuyền xương mù Liền là chém giết địch nhân thời điểm Trên không trùng Bạc Vân Thiên Chu thanh nẹp bên trên Cổ tiên Trần Bình lặp đi lặp lại vung ra kịch độc phi đao Trong đám người Cửu cát nghiêng tai lắng nghe Độc cổ ma tiên 12 mươi 325 phá xương mù hay Cách này cổ tiên Trần Bình thực lực Cửu cát còn không tốt vòng kết luận Nhưng cách này ném phi đao thủ pháp Quả nhiên là vùng về không chịu nổi Tại không có tu luyện phi hoa trích nguyệt thủ cùng vân kính phi đao trước đó cấp không sai biệt lắm cũng là thế này ném phi đao. Liền canh này ném phi đao tần suất. Nếu như là luyện qua phi hoa trích nguyệt thủ phi đao đã sớm giống như như mưa rơi rơi xuống. Liền canh này phi đao tốc độ. Nếu như là luyện qua vân kính phi đao, võ tiên tướng quân há lại sẽ dễ dàng như vậy ngăn lại. Võ công một dạng rác rưởi. Thế mà cũng có thể tu luyện tới cổ tiên Cùng nó nói là Trần Bình tự mình tu luyện đến cổ tiên. Còn không bằng nói là bản mệnh cổ mang theo hắn trở thành cổ tiên. Nhân cổ hợp nhất. Người tức là cổ. Cổ tức là người. Hữu tình chi đạo. Có thể đem cổ tác dụng phát huy đến lớn nhất. Trần Bình là một cái cổ tiên. Mà không phải một cái võ tiên. Hắn tựa như là một cái hất lên ra người cổ trùng. Bởi vì nhân cổ hợp nhất. Hắn đồng thời có được người cùng cổ hai loại cảm tình Hai loại cảm tình đều có thể đạt được rất tốt thể hiện Võ phu cấp phi đao kỹ năng Tuyệt không có khả năng là Trần Bình chủ yếu tác chiến thủ đoạn Hắn nhất định có lời hại hơn áp chủ bài Cửu cát Ngươi còn không ra tay sao Trong sương mù dày đặt lại một lần nữa truyền ra Trần Bình lo lắng thanh âm Tên kia liền phải sờ đến Linh Châu rồi cửu cát cầu cát. Trần Bình lặp đi lặp lại hô to cầu cát danh tử, Mã chính cường. Hầu Xuân Lai mặc dù đã đông lạnh choáng. Thế nhưng nhân dũng giáo ấy Chu Khang lại đã sớm giận không kềm được. Hắn nghe được đây là Trần Bình thanh âm. Hắn cũng biết cầu cát là ai. Bất quá lúc này Chu Khang không dám phát tác. Võ Tiên Hà Thanh Tùng còn tại trong xương mù tìm không thấy phương hướng. Hắn một khi phát ra tiếng liền là lẫn vào vào võ tiên chiến đấu. Thuần túy là muốn chết. cừu cát. Hắn mò tới. Trần Bình không có nói sai. Võ tiên Hà Thanh Tùng xác thực đã mò tới Vân Chu Linh Châu. a Hà Thanh Tùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trần Vân rốt cuộc tại thời khắc này lập ra hắn áp chủ bài. Tuyệt vụ cổ. Nếu như không có làm đến nhân cổ hợp nhất. Vẹn vẹn chỉ có thể làm ra nồng vụ. Nhưng nếu như làm đến nhân cổ hợp nhất. Như vậy liền có ba loại không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Một là triệt để mê tung. Bị nhốt người võ công lại cao hơn. Cũng chỉ có thể mê thất tại trong xương mù. Rất khó tìm cơ hội mà đi. Hai là làm ra tưởng tượng khôi lỗi. Toàn bộ trong tưởng tượng dụng vật đều có thể tại ruột vô bên trong cụ hiện ra tới. Cô hiện ra tới ruộng vật có được thực thể. Giống như khôi lỗi người thật. Chỉ có điều loại này tưởng tượng khôi lỗi không có uy lực gì. Đừng nói là võ sư võ sư huyền cương không phá được. liền là mảnh trúc làm ra khôi giáp cũng vô pháp đánh vỡ. Ba là có thể lặng yên không một tiếng đồng dùng thêm chút sức. Ví dụ như đẩy cửa ra cửa sổ. Ôm đi Hải Nhi. Trần Bình áp chủ bài liền là cái này không ngờ tới loại thứ ba lực lượng. Hắn đem trước đó chuẩn bị kỹ càng độc dịch. Dùng xương mù gói thành cầu. Lặng lẽ đưa đến Hà Thanh Tùng trước mặt. Nọc độc này chính là hoàng kim cấp độc dịch cổ phun ra độc dịch. uy lực vượt xa thanh thực kịch độc. Nhanh chóng phi đao không cách nào gặp công. Nó sẽ phát ra tiếng vang. Khiên đồng khí cơ. Chậm chạp di chuyển độc dịch cầu sẽ không. Không còn khí cơ. Lặng yên không một tiếng động. Khi võ tiên Hà Thanh Tùng dùng bàn tay đè lại Linh Châu. Hắn phải khởi động trận văn. Chính mình thân hình cũng vô pháp di chuyển. Ngay trong nháy mắt này. Độc dịch cầu đến. Đổ ẩm xuống vung xuống. Vô luận Hà Thanh Tùng dùng phương pháp gì cũng vô pháp tránh né. Tiên Nguyên đúc thành hộ thể huyền cương. Pháp khí cấp bậc khôi giáp. Trong nháy mắt này giống như giấy một dạng. Cấp túc hóa tan. Hà Thanh Tùng nhìn xuống kịch liệt đau nhức Đem tiên nguyên rót vào linh châu bên trong. Bạc Vân Thiên Chu bên trên ngũ thải quang hoa hiện lên. Phòng hộ trận pháp giải khai. Cửu thiên gió lạnh gào thét mà tới. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Liền đem ruột vụ cổ làm ra xương mù thổi đến không còn một mảnh. Ngay tại lúc này, cửu cát đột nhiên đứng lên. Bắn ra trong tay phi đao Vân kính phi đao Sáu khí hợp nhất hắc quang lói lên Mộng yểm phi đao Cắm vào võ tiên hà thanh tùng thắt lưng Cửu cát Ngươi rốt cuộc bỏ được xuất thủ Trần Bình cũng đứng lên Mặc dù lúc này vượt vụ, vụ cổ đã bị phá rồi Thế nhưng võ tiên hà thanh tùng trên thân khôi giáp đã bị ăn mòn bảy tám phần Bên ngoài cơ thể huyền cương tan trừ Liền xem như phổ thông phi đao. Hắn đều không thể phòng ngự. Mà cửa cát vừa rồi bắn ra phi đao. Lóng lánh rượu gì hắc quang. Hiển nhiên cũng là một kiện cực kỳ lợi hại pháp khí. Mặc dù Hà Thanh Tùng đã đại thế đã mất. Thế nhưng Trần Bình lúc này lại rất nguy hiểm. Hắn nhất cậy vào rượu vô cổ không cách nào sử dụng. Hắn hiện tại liền như là một cách bình thường võ phu đồng giảng. Cũng chỉ có thể dựa cầu cát Hắn ít nhất là nhất phẩm võ sư Hơn nữa còn có được lang thú biến thân Một khi thi triển Hoàn toàn có thể đối đầu võ tiên Cầu cát nhờ vào ngươi Đến mông trạc ta nhất định đem bạch ngân cấp độc dịch tiên cổ hai tay dâng lên Tại Trần Bình xem ra Cầu cát thân phận đã bảo lộ Hắn ngược lại là muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người Tiếp đó để cho Trần Bình không nghĩ tới là Cậu cát đột nhiên biến mất Không sai Liền là đột nhiên biến mất Một người sống sờ sờ trực tiếp đã không thấy tâm hơi Chết chết chết Trần Bình chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác Thấy được khôi giáp nghiêm trọng tổn hại Toàn thân làn da nát sữa Bên hông cắm một cái màu đen phi đao Hà Thanh Tùng Lúc này Hà Thanh Tùng đã thay đổi Hắn hai mắt đỏ bừng, hô hấp thô trọng, bắp thịt căng đến giống như hắc thiết, thậm chí xương cốt đều lớn rồi một vòng. Trong miệng thậm chí đưa ra như là giã thú răng nanh. Lúc này võ tiên Hà Thanh Tùng hoàn toàn không giống một cách bình thường người sống, tựa như là một cách yêu ma hóa nhân loại. Nói liên tục ba tiếng sau khi chết, Hà Thanh Tùng hóa thành một đạo hắc quang vọt tới Trần Bình trước mặt. Chúng rồi mộng ểm phi đao sau đó. Hà Thanh Tùng vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều đề cao một nửa trở lên. Nhưng cùng lúc đó hắn cũng bỏ ra đại giới. Đó chính là đánh mất lý trí. Cuối cùng phát cuồng mà chết. Một kiếm qua đi. Cổ tiên Trần Bình não đại bay ra ngoài. Can thiệp não đại thoát ly bờ vai. Cấp tốc bị cửa thiên gió lạnh đông ghét thành băng của cục phóng lên tận trời băng của cuộc bị cuồng phong thổi tới bạc vân thiên chu bên ngoài không biết bay đến đi nơi nào trần bình là cái thứ nhất nhưng hắn không phải cách cuối cùng co tại trước thuyền một bên trốn tránh đỉnh đầu lạnh thấu xương cương phong nhân dũng giáo ấy chu khang phát hiện hà đại tướng quân tại giết người điên cuồng giết người trong tay khoan lưng đại kiếm múa đến giống bánh xe một dạng chỉ cần là người hắn liền giết Cho dù là hôn mê. Lục phẩm võ sư cũng không buông tha. Đơn giản liền là một cách di chuyển cối say thịt. zip zip zip, Chết chết chết. Võ tiên hà thanh tùng một bên hô một bên chém. Huyết nhục khôi giáp tàn chi ở bên người bay lượn. Nháy mắt sau đó lại bị triệt để đông kết thành khối băng. Hồng tuyết bạc băng. Tại bạc vân thiên chu bên trên bay lượn. Nhân dũng giáo ấy chu khang sợ đến sợ vỡ mật. Hiện tại duy nhất đường sống liền là nhảy thuyền Chu Khang vừa rồi đứng lên Thân thể liền bị chặn ngang chém thành hai đoạn Kiếm khí Xác rùa đen bên trong Cửu cát đã bỏ đi cổng kình binh lính giáp trụ Hắn tùy ý ngồi ở trên mặt ghế đá Lý Tiểu Thúy đứng tại bên cạnh hắn Cho hắn hâm nóng một bình rượu nóng Tiểu Phương xoa hắn lưng Cho hắn buông lòng thân thể ma tiểu hoa thì tại cách đó không xa ập trứng gà. Cầu cát uống rượu một chén rượu. Xuyên thấu qua sát rùa đen toàn bộ hành trình quan sát võ tiên Hà Thanh Tùng điên cuồng giết chóc. Ngắn ngủi mười cách hô hấp. Võ tiên Hà Thanh Tùng liền đem bung tàu bên trên tất cả tân binh cày mấy lần. Không có bung tha một người sống. giết nha. Hà Thanh Tùng phát ra giống như giã thú gầm thét Dù cho giết tất cả mọi người. Hà Thanh Tùng như cũ không vừa lòng. Hắn dơ đại kiếm bắt đầu công kích. Bành. Hắn nhảy ra bạc vân thiên trụ. Không mang theo một chút do dự. Đáng tiếc. Năm cây mộng yểm phi đao. Hiện tại chỉ còn bốn thanh. Cửu cát thở dài một hơi nói ra. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Độc cổ ma tiên 12. mươi 326 theo thuyền mà tới một Khởi động thiên tàn trận văn. Cửa cát đi tới xác rùa đen bên ngoài. xác rùa đen bên ngoài đơn giản liền là tu la tràng. Khắp nơi đều là tàn thi. Mà những này tàn thi đều đã bị đông cứng thành khối băng. Cửa cát nửa ngồi lấy thân thể tại tàn phá trên thi thể bò sát. Trên đỉnh đầu là gào thét cửa thiên gió lạnh. Hắn mặc dù có thể gánh vác được. Nhưng không cần thiết đứng lên thổi gió. Trần Bình não đại mặc dù bị chém. Thế nhưng cửa cát như cố tìm được hắn thân hình. Lúc này Trần Bình thân hình cũng không hoàn chỉnh. Cái kia Hà Thanh Tùng huy kiếm chém người. Kiếm khí tung hoành. Huyết nhục tàn chi bay tứ tung. Trần Bình tàn khuyết thi thể chưa hẳn có thể ập ra cổ trùng đem hắn thân hình thu nhập đến xác rùa đen bên trong Cửu cát chưa hẳn có thể thu được cổ trùng huống chi dạng này lớn nhất thuyền người đã chết dù sao cũng phải có người có nồi một cái cổ tiên đột ngột biến mất thật là không ổn nhiều lần suy tư sau đó Cửu cát quyết định không nhập xác thể lại nói cái này bên ngoài cũng quá lạnh vẫn là về trước xác rùa đen tắm nước nóng lại nói Cửu cát, lạnh lùng cửu thiên gió xét bên trong truyền đến tiếng kêu gào. Nếu không phải cửu cát nhĩ lực hơn người căn bản nghe không được. Cửu cát chân đạp hư không đến. Chịu lấy cửu thiên gió lạnh đến tầng ba lầu các bên trên. Trương Liên Sơn lồng ngực mở rộng. Lại còn chưa bỏ mình. Lý tiểu thúy biến gì chứ lực cổ có được tu phục nhục thân năng lực. Trương Liên Sơn chư lực cổ chỉ có thể gia tăng lực lượng cũng đồng thời để cho cổ sư có được ương ngạnh sinh mệnh lực. Cứu ta. Trương Liên Sơn gian nan nói ra. Tốt. Cửu cát không do dự. Lúc này liền đáp ứng xuống. Chỉ gặp cửu cát vỗ xác rùa đen. Lấy ra băng vải cùng kim sang dược. Nhanh chóng bó thuốc buộc băng vải. Vật này chỉ có thể trị ngoại thương. Chân chính cứu người mạng còn phải dựa cách này. Cửu Cát lần thứ hai vỗ xác rùa đen lấy ra một viên lục dương hộ mạch đan đút cho Trương Liên Sơn. Ăn đan dược sau đó. Trương Liên Sơn sắc mặt tái nhợt lập tức hồng nhuận không ít. hổ thể huyền cương. Tự nhiên phát ra. Chống lại Cửu Thiên Hàn Sương. Đa tạ Trương Liên Sơn nói ra. huyên để một chàng. Không cần khách khí. Các ngươi lần này là vì cướp thuyền. Cửu Cát dò hỏi không sai, thật không nghĩ tới cái kia võ tiên khó đối phó như vậy, hiện tại các ngươi thành công, trần bình huyên không biết làm thủ đoạn gì để cho cái kia võ tiên nổi cơn điên, cái kia võ tiên trở lại cương vị sau đó đem toàn bộ thuyền người đều giết sạch sành xanh, ngoại trừ ta hai người, sợ rằng không có một cái nào người sống, cửu cát thở dài một hơi nói ra, trần bình chết rồi, không sai, ta tận mắt nhìn thấy hắn bị một kiếm chém não đại. Vừa rồi ta còn đi kiểm tra một chút hắn thi thể. Vô cùng thê thảm. Cái kia thất bại. Cái này bạc Vân Thiên Chu chỉ có thể là võ tiên mới có thể mở đi. Trần Bình chết rồi. Thuyền này chúng ta mở không đi. Vân Chu biết bay đến dự thiết lập một địa. Vậy phải làm thế nào cho phải? Cầu cát nhíu mày hỏi. Hoặc là hủy thuyền. Hoặc là nhảy thuyền. Chẳng lẽ không thể tiếp tục che giấu tung tích. theo thuyền đến mông trạch tướng quân phủ, cửu cát hai mắt nhắm lại hỏi. trương liên sơn nhìn chằm chằm cửa cát liếc mắt nói ra. ngươi có lẽ có thể, ta không được, vì cái gì, vân chu đến sau đó. không quản ngươi thế nào che giấu tung tích. ta hai người với tư cách duy nhất sống sót người, tất nhiên sẽ bị tầng tầng kiểm tra. Thậm chí tầng tầng đề ra nghi vấn Rất dễ dàng lộ ra chân ngựa huống chi không có Trần Bình Dù là ta đã làm đến nhân cổ hợp nhất Cũng không có cách nào ẩm tàng cổ sư thân phận Trương Liên Sơn giải thích nói Trần Bình dùng là phương pháp gì Ta cũng không rõ ràng Ta chỉ biết là chỉ có cổ tiên có thể sử dụng Thì ra lại như vậy cửu cát nhẹ gật đầu nhíu mày suy tư lên Ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta đi xem một chút còn có hay không cái khác người sống. Được. Trương Liên Sơn sắc mặt ảm đạm gật gật đầu nói. Bạc Vân Thiên Chu cũng không lớn. Cửu cát tỉ mỉ kiểm tra mỗi một chỗ. Thật còn để cho hắn tìm ra hai cái người sống. Hai cái này người sống đều chỉ có lục phẩm tu vi. Sớm đã bị cửu Thiên Hàn xương đông lạnh hôn mê bất tỉnh. Lục phẩm tu vi. Rất sớm đã hôn mê bất tỉnh. Cũng liền nghe không được Trần Bình hô hoán cửa cát xanh tự. Cái này Trần Bình cũng là thật đáng chết. Vậy mà mong muốn mang theo chính mình. Cửa cát dùng thi thể đem bọn hắn che giấu Phòng ngừa bọn họ bị thật chết cống. Mấy cái này người sống kiên định cửa cát lưu lại ý nghĩ. Đi cái kia không người góc nhỏ. Cửa cát đi vào đến xác rùa đen bên trong. Nước tắm đã đốt tốt rồi. Cầu cát trước tắm nước nóng. Sau đó lại ăn một bữa bánh sủi cảo, Ước chừng một cái canh, canh giờ sau đó. Bạc Vân Thiên Chu tốc độ bỗng nhiên hạ. Phương Hoa hai vị cô nương cho cầu cát đổi lại binh lính giáp trụ. Tiếp lấy cầu cát xuất hiện ở ngoài giới. Chính mình đây cũng quá sạch sẽ. Cầu cát tìm được một cố coi như hoàn chỉnh thi thể. Chân Nguyên rót vào trong đó để cho nó huyết dịch sôi trào lên tiếp lấy cẩu cát hai tay hóa thành sói cánh tay mạnh mẽ lực lượng đem cố thi thể này xé thành hai đoạn xé huyết thủy rơi xuống đem cẩu cát nhuộm thành một cái huyết nhân bị cẩu thiên gió lạnh vừa thổi cẩu cát trên thân huyết thủy cấp tốc hóa thành máu băng cùng chung quanh thi thể bộ dáng không khác nhau chút nào như thế vẫn chưa đủ cẩu cát đem nhét vào trong ngực xác rùa đen lấy ra ngoài Nhét vào bên cạnh thi thể phá vỡ trong lồng ngực Sau đó lại đem người này túi chữ vật lấy xuống Trong túi chứ vật chứa người này thân phận Ngọc bài binh tốt Lý dũng cương Đem người này thân phận Ngọc bài tùy ý ném đi Cửu cát đem chính mình thân phận Ngọc bài nhét vào trong túi chứ vật Lại đem cái này túi chữ vật treo ở bên hông mình Làm xong cái này tất cả những thứ này sau đó Cửu cát liền ngã tại cố thi thể này bên trên. Nằm sấp giả thi thể. Chỉ chút lát sau. Vân Chu độ cao bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Cửu thiên gió lạnh cũng đã hóa thành gió mát. Vân Chu tầng ba lầu cắt bên trên. lảo đảo ra rồi một cái toàn thân xương trắng nam tử. Chính là bản thân bị trọng thương Trương Liên Sơn. Trải qua hơn một cái canh giờ nghỉ ngơi. Trương Liên Sơn đã khôi phục không ít. Trương Liên Sơn đi tới mép thuyền nhảy xuống. Nhị phẩm võ sư đã có thể làm đến hư không mượn lực. Trên lý luận vô luận từ cao bao nhiêu nhảy đi xuống cũng sẽ không bị ngã chết. Đương nhiên Trương Liên Sơn cũng lần thứ nhất từ vị trí cao như vậy nhảy xuống. Hắn đứng tại vị trí này. Cả mặt đất đều thấy không rõ. Nhảy thuyền sau đó. Trương Liên Sơn sang hai tay ra. Hạ xuống tốc độ đột nhiên chậm lại. Hắn đem hộ thể huyền cương mở rộng Hạ xuống tốc độ lần thứ hai trở nên chậm Thậm chí chậm đến một cái cực kỳ bằng phẳng trạng thái Trương Liên Sơn phát hiện chính mình thế mà giống chim nhỏ một dạng ở trên không trung lướt đi Như thế chậm tốc độ Hắn nhất định có thể sống sót <cười> Ha ha Trương Liên Sơn cười ra tiếng Nhưng vừa vặn cười một tiếng Ở ngực băng vải liền thấm ra rồi máu tươi Trương liên sơn lập tức thu lại nụ cười. Trắng xám mặt không ngừng run rẩy. Khi trương liên sơn nhảy thuyền không lâu về sau, bạc vân thiên chu cũng chậm rãi đáp xuống một tòa đài cao bên trên. bạc vân thiên chu liền đỗ tại tháp cao bên trên. một đám hắc giáp giáo ấy gặp được giống như như địa ngục bạc vân thiên chu. cơ hồ là lộn nhào đi thông chi. chỉ chút lát sau, từng cố băng phong thi thể bị kéo xuống thiên chu. Xíp tại tháp cao phía dưới dưới quảng trường Cách này người còn sống Hôn mê cổ cát bị phát hiện Tháp cao phía dưới quảng trường bên cạnh trong một gian phòng nhỏ Cổ cát liền nằm ở trên giường Lúc này cổ cát đã khôi phục ý thức mở to mắt Thân thể của hắn đều bị thị nữ dùng ấm áp khăn quét sạch sẽ Đổi lại y phục sau đó Cổ cát nửa nằm ở trên giường Thân sắc uể oải. Dường như bệnh nặng mới khỏi đồng dạng Đúng vào lúc này Một tên to lớn lão giả dâu bạc trắng Đi vào phòng nhỏ Hắn trực tiếp đi tới cửa cát trước mặt Không nói lời gì mà ấm về phía cửa cát cổ tay Một sợi tiên nguyên liền đổ đi vào Tiên nguyên du tẩu cửa cát toàn thân a ngươi tình huống ngược lại là rất đặc thù Lão giả dâu bạc trắng kinh ngạc nói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 mươi 327 theo thuyền mà tới hay. Nghe đến cái này phát ra từ tâm linh to lớn thanh âm. Một mặt nghề hoài cửa cát sần dần khôi phục một tia thần thái. Chỉ gặp cửa cát lấy sợ hãi thanh âm nói ra. Chết rồi. Đều đã chết. Đem ngươi nhìn thấy đều nói cho ta. Lão giả sâu bạc trắng nói lần nữa. Cửa cát lâm vào hồi ức. Ánh mắt lần thứ hai đã mất đi tiêu cự. Chỉ nghe hắn ung dung nói ra Lên thuyền thời điểm Toàn bộ đều rất tốt Vân Chu bay đến trên tầng mây Cửa thiên hàn xương hàng lâm Tất cả mọi người bị đông cứng phải ngồi xuống thân thể Mặc dù rất nhiều người đều bị đông cứng choáng Thế nhưng ta tốt xấu cũng có được nhất phẩm tu vi Cũng không có bị thứ nhất thời gian đông lạnh choáng Hà tướng quân đứng tại lầu các bên trên nói cho chúng ta biết Hắn chính là chúng ta tướng lính Hắn gọi chúng ta hướng về phía trước Chúng ta vô luận núi đao biển lửa cũng không thể lùi bước Nhưng vào lúc này đột nhiên đứng lên một người Hắn không phục Hắn cùng tướng quân so lên sức lực Tướng quân để cho Bạc Vân Thiên Chu càng bay càng nhanh Càng ngày càng nhiều người bị đông cứng choáng. Bất quá đến sau cùng tướng quân vẫn là mở ra Bạc Vân Thiên Chu phòng ngự quang cháo Tiếp đó biến cố phát sinh rồi Xảy ra biến cố gì Lão giả sâu bạc trắng truy vấn Trong nháy mắt Nồng vụ che chở Ta chỉ thấy rất nhiều dự vật Tại trong xương mù ẩm ẩm xước xước Cũng không lâu lắm Tướng quân truyền đến một tiếng hét thảm Tiếp đó vân chu phòng hộ lần thứ hai mở ra Tướng quân tựa như cùng giống như điên chém giết tất cả mọi người Cuối cùng giết không thể giết Nhảy xuống thuyền. Ngươi là thế nào sống sót? Ta không biết. Cửu cát phóng xuống tầm mắt. Cũng không có làm nhiều giải thích. Cái kia sau đó thì sao? Sau đó ta cũng bị đông cứng choáng. Ta mặc dù có được nhất phẩm tu vi. Thế nhưng đan điền bị hủy. Dựa vào là nơi hoàn cung thượng đan điền. Nơi hoàn cung bên trong chân khí cực ít. Rất khó trường kỳ chống cử cửu thiên gió lạnh. Ngươi vận khí không tệ. Thuyền bên trên còn có hai cái người sống. Bất quá bọn hắn tu vi rất thấp. Chỉ sợ phải qua một đoạn thời gian mới có thể thức tỉnh. Lão giả dâu bạc trắng nói ra. Có đúng không? Cửu cát lộ ra sống sót sau tai nạn màu sắc. Ngươi nhị ngơi thật tốt. Lão giả dâu bạc trắng chuyển thân rời đi. Đây là ngươi tối chứ vật. Một tên hắc giáp nữ tử đem một cái túi đựng đồ trả lại cho cửa cát. Cửa cát đưa tay tiếp nhận. Ngươi không có thủ thương. Đi theo ta. Hắc giáp nữ giáo ấy nói ra. Cửa cát đi theo hắc giáp nữ giáo ấy rời khỏi nghỉ ngơi phòng ốt. Phòng ốt bên ngoài. Xuyết trồng chất lấy đại lượng thi thể. Một ít phàm nhân ngay tại đem những thi thể này quy bên trong. Mà trong đó một cố thi thể trong lồng ngực. Thả cửa cát xác rùa đen. Cửa cát nhìn lướt qua những thi thể này. cũng đã xác định xác rùa đen vị trí. thế là, chờ một chút ta. cửa cát đi tới một cố thi thể trước đó. hắn ngực bụng ở giữa phá vỡ một cái đồng lớn. trong lồng ngực máu tươi đã sớm băng lãnh ngưng kết. xác rùa đen liền nhét tại bên trong. cái này người tên là lý súng cương. a, cương cả. ngươi chết thật thê thảm a. Phù phù một tiếng Cầu cát quỳ gối cố thi thể này trước mặt ôm ôm ôm Cương ca ngươi nói thế nào đi thì đi nha Cầu cát nghẹn ngào khóc sống Nước mắt ồn ào chảy xuống Hắc sáp nữ tử an Uổi vỗ vỗ cầu cát bờ vai Cương ca à Chúng ta đã nói Phải cùng một chỗ hiến công lập nghiệp Chảm yêu trừ ma Cầu cát dứt khoát té nhào vào Lý súng cương trên thi thể Khóc đến tây tâm liệt phế. Hắc giáp nữ giáo ấy thấy cảnh này. Đồng dạng cũng cảm động lây. Nàng xoay người sang chỗ khác không dám lại nhìn. Liền cái này dây lát công phu. Cửu cát móc ra trong lồng ngực xác rùa đen. Giấu vào trong tay áo. Liền vô cực cổ đều không có thôi phát. xác rùa đen thuận lợi tới tay. Cửu cát lau nước mắt đứng lên. Đại nhân. Không có ý tứ. Nhìn thấy hương đệ thi thể Thực sự nhìn không được Làm chế này Cầu cát thỉnh tội nói Hắc giáp nữ giáo ấy đồng tình gật gật đầu nói ra Chúng ta tu vi tương đương Ngươi không cần phải khách khí Gọi ta vương cần là được Ngươi có được nhất phẩm võ sư tu vi Mong muốn thu hoạch được sĩ cấp công hôn dễ như trở bàn tay Tấn cấp giáo ấy cũng bất quá là dễ như trở bàn tay Ngươi gọi ta đại nhân. Trái lại để cho ta khó chịu. Ta đại càn vương triều thi hành nghiêm khắc nhất công hôn chế độ. Trong quân quân hàm cùng công hôn cùng võ công cảnh giới móc nối. Không có công hôn liền xem như võ tiên cũng chỉ có thể lại lần nữa binh làm lên. Như ngươi loại này tình huống kỳ thật rất ít gặp. Phải biết chúng ta võ sư tại võ viện tu hành. Cũng có thể có cơ hội thu hoạch được công hôn. Ngươi đường đường nhất phẩm võ sư lại là cách làm người chỉ có thể nói rõ ngươi không chỉ tòng vị tham quân. Hơn nữa liền võ viện cũng không có đi qua. Ta vẫn luôn là ở gia tộc tu hành. Cửu cát giải thích nói. Cái này kỳ thật cũng là duy nhất giải thích. Đến mông trạch tiền tiêu đủ loại cao công hôn nhiệm vụ rất nhiều. Không tới nửa tháng liền có thể cầm tới sĩ cấp công hôn đến lúc đó lấy ngươi tu vi trí ít có thể tấn cấp nhân dũng giáo ấy. đa tả vương cô nương. không cần phải khách khí. vương cần cô nương. không biết ở đâu có thể nhận nhiệm vụ. tại quân vụ doanh. vương cần hồi đáp. có thể mang ta đi sao. nghe vậy vương cần lộ ra khó xử sự tình. có thể. bất quá ngươi tạm thời không thể nhận nhiệm vụ. vì cái gì. hứa tướng quân có lệnh. Có trong hồ sơ không có tra rõ ràng trước đó. Ta phải một mực bồi tiếp ngươi. Ngươi một không có thể nhận nhiệm vụ. Hai không thể rời khỏi tướng quân phủ. Vương Cần nói thẳng. Cửu cát cũng không có chút nào tức giận. Cái này nguyên bản ngay tại hắn trong dữ liệu. Hứa tướng quân. Thế nhưng là vị kia lão giả dâu bạc trắng. Không sai. Hắn liền là mông trạc tướng quân phủ nói huy tướng quân khoảng chừng tử hiếu. Hứa tướng quân chính là võ tiên cửu giai thực lực phi phàm. Thì ra là như vậy. Thật là thất kính thất kính. Đi theo ta đi. Ta mang ngươi làm quen một chút mông chạch tướng quân phủ. Ngươi muốn đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong. Quân vụ doanh. Đi theo ta đi. Mỗi người tính cách khác biệt. Bắc Lộc châu tướng quân phủ giáo ấy Chu Khang Tu Vi không bằng cửu cát vẫn còn vọng tưởng chèn ép hắn. Võ công không bằng liền dùng kiến thức. Mỗi ngày đều phải thổi mông trạc thế nào nguy hiểm ra châu. Cửa cát đã sớm xem thấu. Cái kia này tiểu tâm tư. Chỉ là không có cùng hắn tính toán. Mông Trạc tướng quân phủ vương cần tu vi cùng cửa cát tương đồng. Lại đem cửa cát coi là đồng bào chiến hữu. Để cho người ta như một xuân phong. Hai loại người hai loại tính cách. Đồng dạng cũng là hai loại khác biệt mang binh phong cách. Cửu cát cùng vương cần sóng vai mà đi. Chuyện trò vui vẻ. Cơ hồ mỗi một một tân binh nhiệm vụ đều là tương đồng. Đó chính là đi tới mông trạch tiền tiêu. Ngươi tù vi rất cao. Tham quân hẳn là sẽ cho ngươi hộ tống vật tư. Chí ít có thể thu hoạch được 10 điểm công hôn. Bao nhiêu công hôn mới có thể trở thành hạ sĩ? Cửu cát dò hỏi. Nguyên lai ngươi còn không biết. Đại cảng vương triều công hôn tấn cấp chế độ. 5 năm bên trong công hôn đầy 100 điểm, liền có thể tấn thăng làm hạ sĩ. Trong vòng 5 năm, công hôn đầy 500 điểm liền có thể tấn thăng làm trung sĩ. Trong vòng 5 năm, công hôn đầy 2000 điểm liền có thể tấn thăng làm thượng sĩ. Trong vòng 5 năm, công hôn đầy 1 vạn điểm liền có thể tấn thăng làm hạ khanh. Trong vòng 5 năm, công hôn 10 vạn Mới có thể tấn cấp làm trung khanh. Trong vòng 5 năm. Công hôn trăm vạn. Mới là thượng khanh. Vương cần giải thích nói. Hạ khanh cùng trung khanh ở giữa vậy mà kém trọn vẹn chín vạn công hôn. Cửu cát những mày nói ra. Không sai. Có nhất phẩm võ sư. Vận khí tốt cũng có thể tại trong vòng 5 năm. Tích lũy đầy đủ công hôn. Trở thành hạ khanh. Có thể phải trở thành trung khanh. Căn bản không có khả năng. Công hôn đẳng cấp tấn cấp nhất định phải tại trong vòng 5 năm hoàn thành. Có võ tiên mặc dù có được trăm vạn điểm công hôn. Nhưng lại như cũ chỉ là hạ khanh. Chính là bởi vì công hôn tích lũy tốc độ không đủ nhanh. Bất quá điểm công lao ngoại trừ có thể dùng tới tấn thăng công hôn đẳng cấp bên ngoài. Còn có rất nhiều chỗ dùng. Thậm chí có thể dùng tới làm làm tiền tệ sử dụng. Đi đông doanh.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 Tòa này quân vụ doanh chứng bên ngoài cũng không có coi giữ. Binh lính bình thường cũng có thể tiến vào. Hai người tiến vào trong doanh. Vị kia là đồng tham quân. Chờ bản án ra rõ. Ngươi đem thân phận ngọc bài giao cho hắn. Liền có thể nhận lấy nhiệm vụ thứ nhất. Lấy ngươi nhất phẩm võ sư Tu Vi. Hắn hẳn là sẽ cho ngươi một cái hộ tống nhiệm vụ. Chí ít có thể thu hoạch được 10 điểm công hôn. Nếu vẹn vẹn chỉ là chỉ đi một mình tiền tiêu. Sợ rằng chỉ có hai điểm công hơn. Ta lần thứ nhất đến mông trạch, Xin hỏi phiên chợ ở đâu? Cửu cát dò hỏi. Được, đi theo ta. Hai người chuyển thân rời khỏi quân vụ doanh đi hướng phiên chợ. Hai người sẽ trái rẽ phải ra rồi doanh trái đi tới phiên chợ. Phiên trợ lại ở vào sa mạc biên giới. Cửu cát có thể nhìn thấy rộng lớn bao la sa mạc. Phiên trở bên trong người đều bọc lấy cát vàng khan trùng đầu. Mà cửa cát đứng thẳng vị trí. Còn có thanh thanh cỏ xanh. Thật không nghĩ tới. Tướng quân phủ vậy mà thiết lập tại sa mạc biên giới. Cửa cát cảm thán một câu. Vương cần quay đầu nhìn về phía cửa cát một mặt mỉm cười giải thích nói. Ngươi sai. Tướng quân phủ cũng không phải là thiết lập tại sa mạc biên giới. Mà là tại xích hải trong sa mạc chúng ta vị trí chỗ ở là dựa vào gần mông trạc gần nhất sa mạc ốp đảo. Mong muốn đến mông trạc tiền tiêu còn có hơn 30 mươi dặm khoảng cách. Nếu như là phàm nhân cưới lạc đà, ít nhất phải đi một ngày một đêm. đây là đã tìm đúng đường. lại khí trời tình trạng tốt đẹp. không có bão cát. tại sao phải đem tướng quân phủ nhìn thấy trong sa mạc. trước kia mông trạc tướng quân phủ ngay tại mông trạc bên trong nhưng theo mông trạch cổ tiên cùng yêu thú càng phát ra cường đại, lại đem tướng quân phủ sắp đặt tại mông trạch bên trong cũng quá nguy hiểm. mông trạch tướng quân phủ lui khỏi vị trí sa mạc, mới có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. bất quá chúng ta thành lập mông trạch trước tròi canh. trước tròi canh đều tương đương với một cái tiểu tướng quân phủ. ngoại trừ trọng yếu vật liệu quân nhu cần đến tướng quân phủ tới hối đoái. Những vật khác đều có thể tại mông Trạch trạm gác mua sắm Vương Cần giải thích nói Mông trạch cổ tiên cùng yêu thú vì sao lại càng ngày càng mạnh Cửu cát đột nhiên hỏi Đối mặt vấn đề này Vương Cần quay đầu nhìn về phía cửu cát Nàng ánh mắt rất phức tạp Thậm chí lộ ra một luồng sâu sắc tuyệt vọng Rất rõ ràng Vương Cần biết rõ đáp án Nhưng nàng nhưng không có nói Nàng chưa hề nói nguyên nhân là nàng không biết nên làm sao bây giờ. Kỳ thật cổ cát cũng biết đáp án. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Ai cũng biết hướng trong cơ thể mình di thực cổ trùng. Chẳng khác nào nhiều một đầu linh mạch. Tương đương với đề cao tu hành tốc độ. Không sai. Cổ trùng cấy dép đến thể nội thật có nguy hiểm. Bất quá nếu như là võ sư biết rõ nhân cổ hợp nhất pháp môn tu luyện cũng lựa chọn phù hợp bản mệnh cổ liền không có loại nguy hiểm này người tức là cổ cổ tức là người nhân cổ đồng tu cùng tham khảo đại đạo phàm nhân thu được cổ trùng có thể trở thành võ sư võ sư thu được thích hợp bản mệnh cổ trùng có thể dễ dàng mà trở thành cổ tiên võ tiên thu hoạch được cổ trùng có thể thêm ra một môn thần thông vì thu hoạch được lực lượng Vì cái gì không chuyển tu cổ đạo Thu hoạch được lực lượng đường tắt bày ở trước mắt Vì cái gì không đi ngươi không đi Người khác liền đi ngươi không chuyển tu cổ đạo Người khác chuyển tu cổ đạo Hắn võ công sẽ càng ngày càng cao Mà ngươi võ công dầm chân tại chỗ Cuối cùng chỉ có bị khi phụ phần Vì không bị khi dễ Cho dù là bị ép cũng chỉ có thể xây cổ đạo Cứ như vậy cũng đã thành một cách tuần hoàn. Khó giải tuần hoàn áp tính. Đại Càn Vương triều võ sư chuyển tu cổ đạo sau đó. Vì Đại Càn Vương triều chỗ không cho. Cuối cùng chỉ có thể trốn hướng mông Trạch Mông Trạch cổ tu thực lực tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ đơn giản như vậy. cái này cũng chưa hết. Dựa theo cách này tuần hoàn tiếp tục. Cổ tu sẽ càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh. Mà võ tu thì sẽ càng ngày càng xuống dốc, Cuối cùng võ đạo tiêu vong. Thiên hạ toàn là cổ tu. Bất quá trong này có một cái cực lớn vấn đề. Đó chính là cổ trùng nguồn gốc. Tiểu câu hậu khai sáng cổ đạo, Luyện trí cổ trùng phải dùng người sống thử cổ. Tất cả mấy cổ trùng đều là giết người mà tới. Lòng vòng như vậy đi xuống. Thiên hạ tất cả bách tính đều là luyện cổ vật liệu. Cổ đạo không diệt. Thiên hạ bất an Suy tư sau một hồi lâu Cửu cát phun ra cái này tám chữ Cái này tám chữ vừa ra Vương cẩn trong ánh mắt lập tức toát ra thần thái Ngươi nói đúng Cổ đạo không diệt Thiên hạ bất an Vương cẩn tái diễn câu nói này Nháy mắt sau đó Vương cẩn con ngươi trở nên sắc bén lại Là ngươi Là ngươi giết cả thuyền người vương cần chắc chắn nói ra, vương cô nương, ngươi vì cái gì nói như vậy, ngươi hiểu rất rõ cổ tu, ngươi do ta còn hiểu hơn, ngươi nhất định không phải lần đầu tiên tới mông trạch, vương cần nói ra, Ha hạ, Cậu cát nhìn không được cười lên, ngươi cười cái gì, ta không rõ ngươi vì cái gì nói như vậy, ngươi chưa từng tới bao giờ mông trạch, Chưa từng gặp qua ngươi chiến hữu biến thành cổ tu. Trở thành ngươi địch nhân. Vì cái gì có thể nói ra loại lời này. Cổ đảo không diệt. Thiên hạ bất an. Ngươi nói đúng. Nhưng đây cũng không phải là ngươi phải nói. Vương cô nương. Xem ra ngươi đã từng có một cái chiến hữu. Vì truy cầu cảnh giới cao hơn. Đem chính mình thể nội cắm vào cổ trùng. Không chỉ như thế. Hắn còn khuyên ngươi cũng trở thành cổ tu có phải thế không? Cửu cát suy đoán nói, ngươi, ngươi hẳn là cũng là cổ tu. Ta đương nhiên không phải. Cái kia liên quan tới cổ tu toàn bộ. Ngươi từ nơi nào biết được? Vương Cần hỏi tới. Từ bằng hữu nơi đó nghe nói. Ngươi bằng hữu tên gọi là gì? Vương Cần dò hỏi. lãnh Ngọc Trinh. Cửu cát phun ra ba chữ này. Ngươi cũng nhận biết lãnh tướng quân Vương Cẩn lập tức thu đao Thần sắc trở nên vui mừng lên Quá tốt rồi Ta trước kia cũng tại lãnh tướng quân thủ hạ làm qua Nàng ngay tại mông chặt trước tròi canh làm du kích tướng quân Lãnh tướng quân không giống như là gia tộc tử đệ Nàng trước kia là làm gì Vương Cẩn tò mò hỏi Nàng chưa nói với ngươi sao Không có Nếu mà không phải quan hệ đặc biệt tốt, cũng sẽ không nói ra chính mình đi qua. Nàng đã từng là kim la đả canh nhân. Nàng rét áp như cửu. tuyệt không buông tha một cái cổ tu. cửu cát khen ngợi nói ra. thì ra là như vậy. vương cần rộng mở trong sáng. kim la đả canh nhân lãnh ngọc trinh. ngân la làm công người chu thiếu tuyển bọn họ cũng đều biết cửu cát cổ tu thân phận cửa cát sớm muộn phải đối mặt hai người kia cùng nó chờ lấy bị bọn họ tìm tới cửa còn không bằng chính mình chủ động tìm tới cửa lấy cửa cát trước mắt thủ đoạn đánh không lại vẫn có thể chạy thực sự không được liền tìm nơi nương tựa mông chặt cổ tiên vô cực cổ thêm thiên tàn cung liền là cửa cát lớn nhất bảo mệnh áp chủ bài lãnh ngọc trinh cùng chu thiếu tuyền cửa cát cũng không muốn giết bọn hắn Nếu mà có thể mà nói, tốt nhất là thuyết phục bọn họ, chỉ cần bọn họ lý tưởng là vì thiên hạ thương sinh, như vậy cửa cát liền có tuyệt đối nắm chắc thuyết phục bọn họ, để bọn hắn cùng mình cùng một chỗ khai sáng ánh sáng nhân tộc chưa tới, cổ đạo không diệt, thiên hạ bất an, nơi này cổ đạo là tiểu câu hậu khai sáng sau khi được đại chu vương triều, cùng mông trạch cổ tiên phát triển mà tới cổ đạo, Tiểu câu hậu ban sơ cổ đạo đến tột cùng là như thế nào đã không thể khảo chứng. Chẳng qua hiện nay mông trạch cổ đạo giảng cứu nhân cổ hợp nhất. Chính là hữu tình chi đạo. Mà cựu cát cổ đạo. Nhưng là người cùng cổ tuyệt đối đối lập. Cổ liền là công cụ. Người liền là phải khống chế cổ. Hữu tình chi đạo cổ phải cắm vào huyết nhục bên trong. Nhất định phải cắt xén cổ trùng mà quá trình này phải dùng người sống thử cổ, vô tình chi đạo cổ trùng thì khốn tại không khiếu bên trong, cho dù là có được sinh sôi năng lực nguyên sơ cổ trùng, cũng sống vậy có thể coi như công cụ sử dụng, hữu tình chi đạo, hủy diệt thương sinh, vô tình chi đạo, yên ổn thiên hạ, lấy vô tình hủy diệt hữu tình, mới có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh, cho nên thiên địa vô tình,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 Vân Huy tướng quân hứa tử hiếu hạt phân biệt hỏi thăm hai nơi. G. U. Vinh. Quy. Quy. to, y, C. H. A. Sơn. Quy. Quy. U. Cùng. Hai người này giống như cẩu cát sở liệu một dạng. Rất sớm đã đã ngất đi. Bọn họ hiểu biết là cực ít. Căn bản chưa hề nghe đến Trần Bình họa Thủy Đông dẫn hô hoán cửa cát sanh tự. Bất quá cho dù là những tin tức này. Cũng có thể cùng cửa cát nói đối được. Khẩu cung hoàn toàn ăn khớp được. Cùng lúc đó. Ngỗ tác cũng tìm được Trần Bình thi thể. Cũng tại hắn thi thể bên trong tìm được ruột vồ cổ. Bởi vì Trần Bình thi thể tàn khuyết. Tựa vồ cổ cũng không có ập ra cổ trứng. Tựa vồ cổ chết rồi. Chỉ để lại thi thể làm chứng cớ. Mặc dù vụ án này còn có rất nhiều kỳ quặc huyền nghi chỗ. Thế nhưng cổ cát hiểm nghi đã có thể cơ bản bài trừ. cửu cát được cho biết có thể nhận nhiệm vụ đi mông trạch tiền tiêu. Nhận được tin tức này sau đó. Cổ cát thấp phòm tâm cuối cùng để xuống. Cái này dù sao cũng là trong quân. Vẫn là nói chứng cứ. Không giống như là Cửu châu phủ nha. Không phá được án không quan hệ. Trực tiếp bắt người tới lớp hố là được rồi Quân vụ doanh cửu cát từ đồng tham quân trong tay nhận được hắn thành vì nhân tộc quân viến trinh nhiệm vụ thứ nhất hộ tống hai cái con thỏ nhỏ đi mông chạch trước tròi canh Trong lồng sắt có hai cái con thỏ nhỏ Nếu mà không phải Có người nói cho đây là hai cái con thỏ cửu cát sẽ cho rằng đây là hai ồ rau cải Con thỏ nhỏ màu lông hiện xanh trắng giao nhau Ngồi xổm liền là con thỏ bộ dáng. Nếu như là đem thỏ vùi đầu lên, con thỏ phần cuối nhổng lên thật cao, liền là một ổ non nước rau cải. Cái này con thỏ gọi là thanh thái thỏ tử, cũng là một loại yêu thú. Nhìn con này ngoan ngoãn thanh thái thỏ tử, Cửu Cát sờ sờ cái tâm hỏi, nếu mà hộ tống thất bại, sẽ phát sinh cái gì? Người đem không cách nào thu hoạch được công hôn ban thưởng. Đồng tham quân nói ra. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. cửu cát thái độ kiên quyết nói ra. Lúc trạng vàng tối. cửu cát dơ lên lồng thỏ rời khỏi mông trạch tướng quân phủ. Xâm nhập đến mịt mờ sa mạc trong biển. Ban đêm trong sa mạc tiến lên đội ngũ có hơn trăm người. Trong đó chỉ có số ít người tiếp hộ tống nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số đều là sách theo một cây trường thương. Mặt binh lính giáp chỗ đi mông trạch trước tròi canh kính dân chính mình huyết dũng Trong đó tuyệt đại đa số người đều sẽ chết tại mông trạch Số ít người thông minh lại biến thành cổ sư Có thể sống trở về phượng Mao lân giác cửu cát cất bước trong sa mạc Hai chân đạp ở cát thổ chi bên trên thậm chí cũng không còn lại dấu chân Lúc này hắn đã hai tay chống trơn Hai cây hoạt bát đáng yêu thanh thái thọ tử đã tiến vào xác rùa đen bên trong Hai mẫu ruộng ruộng hoang chỉ khai khẩn 20 mét vuông trồng rau quả. Tuyệt đại đa số địa phương mọc ra cỏ dại. Hai cây thanh thái thỏ tử sông vào cỏ dại trồng chất bên trong. Ôm cỏ dại một trận điên cuồng gặm. Miệng nhỏ đều không có dừng lại. Sáng sớm hôm sau. Cửu cát đi tới sa mạc biên giới. Màu trắng sườn đồi đứng sừng sững ở trên cát vàng. Sườn đồi nước ra rồi một cái cực lớn lỗ hồng. Kia là hạp cốc, chỉ cần đi vào hạp cốc, chính là cỏ xanh tấm xem. Một cách đội trăm người quân sĩ tiến vào trong hạp cốc, hạp cốc hai bên có quân sĩ thủ vệ, nơi này chính là mông trạc tiền tiêu. cửu cát đi tới mông trạc trước tròi canh quân vụ chỗ, để trình nhiệm vụ. Tham quân tiếp nhận cửu cát thân phận ngọc bài cùng hắn nhiệm vụ thư tín. sau khi xem xong hỏi đến, ngươi hộ tống con thỏ đâu, Đối mặt tham quân hỏi dò cửu cát xấu hổ cười cười. Hắn từ trong túi chứ vật lấy ra lồng thỏ. Cái kia tham quân nhìn thấy trước mắt binh tốt vậy mà từ trong túi chứ vật đem lồng thỏ mò ra. Một trận đảo không ổn. Sự tình quả nhiên như hắn đoán trước. Lồng thỏ bên trong cái gì đều không có. Hai cái thanh thái thỏ từ đâu? Tham quân hỏi lại lần nữa. Cái này. Trên đường bão cát lớn. Trượt trượt U-V-Q-Q-M. Quờ, quờ, trượt đùng. Tham quân lấy ra đại ấm. Tại cửa các nhiệm vụ thư tín bên trên hung hăng trùm xuống. Đại ấm lấy ra. Nhiệm vụ thư tín bên trên có sau lưng hai cách chữ to. Thất bại. Nhiệm vụ thất bại ngươi đem không cách nào thu hoạch được công hôn. Đơn giản như vậy nhiệm vụ cũng làm không được. Quân vụ chỗ đối ngươi đánh giá rất kém cỏi Tham quân lạnh giọng nói ra. Vậy phải làm thế nào cho phải? Cửu cát có vẻ hơi bối rối. Tham quân chỉ tiếc xèn sắt không thành thép liếc qua cửu cát. Tức giận nói ra. Đã ngươi ban đầu nhiệm vụ chưa thành công. Như vậy chúng ta sẽ một lần nữa an bài cho ngươi một lần nhiệm vụ. Quân vụ chỗ mới có thể đem ngươi đề cử cho du kích tướng quân. Binh lính cầu cát. Ngươi kế tiếp nhiệm vụ là coi giữ đồng ruộng. Nếu mà ngươi liền cách này cũng làm không được, kia ngươi liền cho ta. cái kia tham quân vốn là muốn gọi cửa cát cút, bất quá suy nghĩ một chút. nơi này căn bản là không có người nguyện ý đến. thế là đơn giản liền không nói. rời khỏi quân vụ chỗ, cửa cát nhận được nhiệm vụ mới. quân vụ chỗ tiểu binh đem cửa cát hướng trong hạp cốc mang đến. hạp cốc càng hướng đi vào trong, liền càng o nhuận. Cùng khô giáo xích hải sa mạc. Hoàn toàn là hai thế giới. Con đường hai bên đều bị khai khẩn đồng ruộng. Đồng ruộng bên trong có nông phu bận rộn. Những này nông phu đều là phàm nhân. Càng hướng đi vào trong. Hạp cốc càng rộng. Bất quá con đường lại không chút nào biến khoan. Rộng lớn địa phương đều để lại cho đồng ruộng. Rất nhiều đồng ruộng bên trong đều có thanh thái thọ tử. Loại này con thỏ nhỏ căn bản không sợ người Tùy thời tùy chỗ đều tại ăn liên tục đặt nhai Hơn nữa bọn chúng ăn đều là cỏ dại Căn bản không động vào lúa mì Những này thanh thái thỏ tử là dùng tới làm cái gì? Cửu cát tò mò hỏi Thanh thái thỏ tử chỉ gặm cỏ dại Đem cỏ dại đều gặm Lúa mạch mới có thể sinh trường Tiểu binh giải thích nói Ngoan như vậy cái này thanh thái thọ tử nguyên bản liền sinh trưởng tại mông trạch, là mông trạch bên trong ngoại trừ côn trùng cùng thằn lằn thường thấy nhất tiểu yêu, cũng là nhất dịu dàng ngoan ngoãn tiểu yêu. tại mông trạch thanh thái thọ tử độc tính xem như nhỏ nhất, võ tiên căn bản cũng không sợ thanh thái thọ tử độc tính, có thể trực tiếp nấu nướng ăn, bất quá võ sư nhưng vẫn là chịu không được thanh thái thọ tử tự mang dịch độc. Cái kia thanh thái thọ tử thịt tươi đẹp ngon miệng, nấu nướng lên không chút nào dầu mỡ, hơn nữa còn mang theo một mùi thơm. Thanh thái thọ tử thụ đến uy hiếp thời điểm cũng sẽ không chạy, sẽ chỉ đem cái mông cao cao mân mê đến, giả bộ như rau cải. Từ đó tránh né địch nhân, nhân tục võ tiên ban sơ tiến vào mông Trạch lúc, thanh thái thọ tử liền là duy nhất nơi cung cấp thức ăn. Bất quá vật này chỉ có thể võ tiên ăn phàm nhân cùng võ sư tìm không thấy bất luận cái gì có thể ăn cái gì Sau đó chúng ta nhân tục võ tiên Đem những này con thỏ nhỏ đưa đến xích hải sa mạc nghiên cứu bồi dưỡng Hy vọng có thể khứ trừ bọn chúng độc tính Để cho phàm nhân cùng võ sư cũng có thể ăn Khiến người ngoài ý là đem thanh thái thỏ tử phóng tới xích hải sa mạc nhiều nhất nửa tháng độc tính liền sẽ hoàn toàn biến mất Có thể vừa về tới mông trạch không ra một ngày liền lại sẽ có kịch độc. Sau đó chúng ta phát hiện những này thanh thái thỏ tử bản thân không độc, Chỉ là thích ăn cỏ độc. Đúng lúc chúng ta loại lúa mạch luôn có cỏ độc đoạt lúa mạch dinh dưỡng. Để cho lúa mạch dài không cao. Thế là chúng ta ngay tại ruộng lúa mạch bên trong dưỡng rất nhiều thanh thái thỏ tử. Những ngày con thỏ nhỏ rất thích ăn cỏ độc. Có cỏ độc thời điểm liền đối với không độc lúa mạch không có hứng thú. Thứ này cũng ngang với bảo vệ lúa mạch. Có lúa mạch phàm nhân cùng võ sư liền có thể tại mông trạch biên giới trường kỳ tiếp tục chờ đợi. Không cần ngàn dặm xa xăm vận lương ăn. Bất quá võ sư cũng không thể một mực ăn gạo cơm. Bọn họ cũng phải ăn thịt. Bọn họ sẽ dùng công huân đổi không độc thanh thái thỏ tử thịt. Vì thu hoạch được không độc thanh thái thỏ tử thịt. Chúng ta liền đem thanh thái thỏ tử đưa đến ở vào xích hải sa mạc mông trạch tướng quân phủ cách ly nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Sau đó lại đem con thỏ trả lại. Tiểu binh giải thích nói. Nói như vậy nơi này thanh thái thọ tử tùy tiện bắt. Không sai. Thanh thái thọ tử sinh sôi rất nhanh. Mà chúng ta nơi này hoàn cảnh tốt rất, Chỉ có võ tiên mới có thể tùy tiện ăn rau cải thịt thỏ.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 Chương 330 lục mao thần trang một. Theo cửa cát tiếp tục thâm nhập sâu. Rộng lớn đồng ruộng khu vực. Bắt đầu thu hẹp. Càng ngày càng hẹp. Cuối cùng tạo thành một cái miệng hồ lô. Miệng hồ lô trú đóng đại lượng quân sĩ. Rất nhiều treo chân nhà gỗ nhỏ. Khoác lên miệng hồ lô phủ cận. Nơi này chính là hồ lô quan. Ra rồi cách này theo núi liền là mông trạch. Mông chạc bên trong có độc trướng chi khí cùng nhỏ bé côn trùng Độc trướng chi khí xem màu sắc còn có thể tránh Nhỏ bé côn trùng nếu như là tu luyện ra huyền cương vũ sư có thể dùng huyền cương ngăn cản Nếu như không có tu luyện ra huyền cương liền phải mang khẩu trang Phiền phức vô cùng Tiểu binh chửi bậy nói Đi, ngươi đến hồ lô quan quân vụ sử đưa tin Lưu tham quân sẽ an bài ngươi coi giữ đồng ruộng Tiểu binh rời đi về sau. Cửu cát thành thành thật thật đi tới hồ lô quan quân vụ sử. Hỏi rõ tình huống. Tìm được lưu tham quân. Quân vụ sử lưu tham quân giữ lại một cái tròm dâu dê. Để trần hai chân ngồi tại liều tránh mưa phía dưới ghế gỗ bên trên. Thoạt nhìn tựa như cái tranh chua. Vì không có việc gì lão đầu. Lưu tham quân tu vi cũng không cao chỉ có võ sư tứ phẩm. Khả năng này là bởi vì hắn phụ trách là cấp thấp nhiệm vụ. Xin hỏi là Lưu Tham Quân sao? Cửu cát cầm trong tay thân phận ngọc bài cùng nhiệm vụ thư tín. Hai tay đưa ra ngoài. Lưu Tham Quân gãi gãi lỗ tai. Nhận lấy Cửu cát thân phận ngọc bài cùng nhiệm vụ thư tín. A, ngươi tù vi không tệ nha. Không dám. Không dám. Cửu cát khiêm tốn nói ra. Ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là coi giữ hồ lô quan bên trong đồng ruộng. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Coi giữ thời gian 3 tháng. 3 tháng sau đó có thể đạt được 5 điểm công hôn. Lựa chọn thứ hai là đi hồ lô quan bên ngoài một chỗ đồng ruộng. Nơi đó sắp thu, Có khả năng gặp phải yêu thú. Một thạch gạo 50 điểm công hôn. Lưu Tham Quân ánh mắt lấp lói nói ra. Nghe vậy cửa cát mắt lộ ra vẻ do dự phản phất là tại cân nhắc lời hại tùng tùng tùng lưu tham quân gõ bàn một cách nói tận lực hạ giọng nhắc nhở ngươi không có bị sắp xếp du kích tướng quân trong đội nhóm đoạn này thời gian đến nay ngươi là không có lương thực vang nếu mà ngươi lựa chọn đầu thứ nhất như vậy ngươi liền cần chính mình bỏ tiền đến phiên chợ bên trong mua sắm lương thực ta để nghỉ ngươi đi trước phiên chợ đi dạo một vòng. Nhìn xem chúng ta nơi này giá hàng Lại làm cân nhắc Ta chỉ là một cái binh tốt Có thể dẫn đội sao Cửu cát dò hỏi Ngươi có thể Bởi vì ngươi dẫn đầu là năm cái phàm nhân năm cái thu hoạt lúa nước nông phu Tham quân cười hắc hắc nói ra Vậy nếu như nông phu chết đâu Cửu cát dò hỏi Chết không giữ công huân Lương thực ta muốn làm sao trở về Túi chứa vật Túi chứa vật có thể chứa bao nhiêu mét Ngươi có thể mang nhiều mấy cái túi chứa vật Tóm lại tự nghĩ biện pháp Vậy nếu như ta tại Dù cho ngươi mua cái 10 thạch 8 thạch gạo Cửu cát suy nghĩ một chút vẫn là đem câu nói này nuốt trở về Cụ thể tại vị trí nào Cách chỗ này có bao xa Ta lần đầu tiên tới không biết đường Cửu cát lộ ra một mặt vẻ làm khó Không phải hắn không thích dẫn đội làm việc, mà là xác thực không quen. Vị trí tại Lạn Nây thôn, kia ngươi đoạn trước thời gian còn bị chúng ta khống chế, hiện tại chúng ta co rút lại phòng ngự. Ngươi yên tâm, ta giao cho ngươi năm cái nông phu đều biết vị trí. Ít người lời nói đi hẳn là rất an toàn. Trái lại nhiều người liền nguy hiểm. Cái kia năm cái nông phu bọn họ nguyên bản liền cuộc sống tại Lạn Nây thôn, Cha mẹ người thân thế hệ đều ở nơi đó. Địa hình quen thuộc vô cùng. Vậy vạn nhất bọn họ không muốn trở về làm sao bây giờ. Cách nào nói nhảm nhiều như vậy. Tóm lại ta đưa ngươi ra ngoài. Ngươi đem gạo mang về giao nhiệm vụ là được. Lưu Tham Quân tức giận nói ra. Kia ngươi làm nhiệm vụ thư tín đi. Lưu Tham Quân bắt đầu nâng bút viết. Tiếp đó chơi lên chính mình quân ấm. Cửu cát mở ra nhiệm vụ thư tín. Tử tí đọc một phen. Dựa theo nhiệm vụ này thư tín ghi chép. Cửu cát mang theo năm cái nông phu ra ngoài đi một vòng trở về. Cái gì cũng mặc kệ. Tiếp đó trở về mua chút ít gạo cũng có thể giao nhiệm vụ. Được rồi. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Không cần thiết giả chỗ sơ hở này. Có thể. Nông phu đâu. Cửu cát đem nhiệm vụ thư tín thu vào túi chứ vật. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Lưu tham quân rời khỏi chính mình sở tại cương vị. Chạy như một làn khói. Cầu cát cái này một đằng ít nhất chờ nửa cái canh, canh giờ. Lưu tham quân rốt cuộc trở về. Mang theo năm tên chắc nghị nông phu. Trong đó một tên dẫn đầu nông phu. Đi tới cầu cát trước mặt một gối quỳ xuống nói ra. Đại nhân. nhũ xanh là vương cường nguyện đi theo đại nhân đi bùn nhão kinh mương thu lúa mạch không sai những này lúa mạch đều là chúng ta loại không có đạo lý không thu lại không ra thu liền lãng phí ở ruộng đất cái này rất đáng tiếc mặt khác bốn tên nông phu nhao nhào nói ra Thần sắc có vẻ có chút kích động các ngươi nhanh đi thay quần áo đi đổi xong sau đó lập tức xuất phát lưu Tham quân nói ra Tham quân đại nhân. Từ nơi này đi bùn nhão kênh mưng. Phải đi một ngày. Có thể hay không? Vương Cường muốn nói lại thôi. Không có vấn đề. Ta chỗ này hơi khô lương thực. Các ngươi ăn rồi rồi lên đường. Đa tạ. Đa tạ. Năm tên tuổi trẻ nông phu mang ơn nói ra. Cổ cát liền gặp được cái này. Năm tên nông phu một bên ăn bánh cao lương. Một bên uống nước. Ăn như hổ đói. Ăn no rồi sau đó, năm tên tuổi trẻ nông phu bắt đầu đi đổi bọn họ trang bị. Chỉ chốc lát sau, năm cách lông xanh rùa đen, đứng ở cầu cát trước mặt. Mỗi một người bọn hắn đều mang theo sợi nhỏ đấu bồng. Sợi nhỏ đâm vào đến trong cổ trục vòng. Toàn thân trên dưới bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Không lộ một tia khe hở. Đây là vì ngăn cản mông trạch bên trong ở khắp mọi nơi nhỏ bé côn trùng. Những cái kia nhỏ bé lại trong suốt côn trùng phiêu phù ở trong không khí. Một khi chui vào thể nội liền xếp tại thể nội sinh sôi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ cái đó ra. Cái này nằm cái nông phu phía sau lưng toàn là cỏ xanh. Các ngươi vì cái gì mặc thế này xanh. Cửu cát chỉ vào trong đó một tên nông phu phía sau lưng nói ra. Đại nhân. Đây là tử thanh thái thọ tử trên thân đạt được linh cảm. Ngày xem, vương cường tại chỗ liền nằm trên đất, biến thành một đại đống cỏ xanh. Nha, tuyệt không thể tả a cửa cát vỗ tay tán dương. Đại nhân, ngươi không cần mặc cỏ xanh này giả sao? Rất tái rồi, ta không quen. Người mặc binh lính giáp chỗ cửa cát nói ra. Đại nhân ngài dạng này nhưng quá nguy hiểm. ngài nếu là có cái gì không hay xảy ra. Bằng vào chúng ta năm cách nông phu. Thế nhưng là đi không trở lại. Ngươi yên tâm. Bản tỏa thần tiên thủ đoạn. so ngươi cách này lông xanh trang thần diệu gấp trăm lần. Vậy là tốt rồi. Một nhóm năm người đi tới quan khẩu. Suốt quan thời điểm. Không có bất kỳ người nào khó xử. Trực tiếp liền đi ra ngoài. Các ngươi đều biết đường sao. Bẩm đại nhân lời nói. Chúng ta đều biết. Chúng ta là từ bùn nháo nơi bên kia bị chạy tới. Vì sao lại bị chạy tới? Tiểu nghe các đại nhân nói. Bùn nhão nơi bên kia có cổ tiên ẩn hiện. Mấy tên võ tiên người lớn đều chết tại nơi đó. Nếu thực sự dừng lại tại bùn nháo nơi chỉ sợ sẽ bị cổ tiên chộp tới xem như luyện cổ vật liệu. Chúng ta bất đắc dĩ. Chỉ có thể lui trở về hồ lô quan. Các ngươi vì cái gì nhất định phải đi thu bên kia lúa mạch. Chúng ta nguyên bản là lạn nây thôn nông hộ. Nơi đó lúa mạch đều là chúng ta vất vả gieo xuống. Nhà mình loại lúa mạch không bỏ được a Hơn nữa chúng ta tại hồ lô quan bên này cũng không có việc để hoạt động. Ăn không đủ no. Không có cách nào. Phải đi thu lúa mạch. Năm tên nông phô ngươi một lời ta một câu nói ra. Cái kia bùn nhão nơi phải đi bao lâu? Cửu cát dò hỏi. Cách chỗ này không xa. Chúng ta đi nửa ngày liền có thể đến Sau khi tới đi nhà ta hầm đất Ta cho đại nhân làm ăn Năm tên nông phu mặc dù mặc dày nặng Thế nhưng hành động cũng không chậm Bọn họ quen thuộc địa hình Mang theo cửa cát nhanh chóng tại đầm lầy ở giữa tạp qua Cửa cát trên đường đi Không nhanh không chậm đi theo Cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào Lạn nây thôn Một khỏa cây lớn bên trên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 mươi 331 lục mao thần trang hay. Hai người giữ im lặng nhìn xem vài trăm mét ở trên. Một nhóm đi tại bờ ruộng thượng nhân. Một tên lính quèn. Nằm cách nông phu. Man nhân nhẹ giọng nói. Tiểu minh tiểu tốt. Ngươi giết hắn làm gì? Văn sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng nói ra. hừ cửu châu mọi sợ giết tục nhân ta. Cứ như vậy tùy tiện buông tha. Khó mà làm được. Cái kia man nhân thở dài ra một hơi. Một luồng xương trắng bay ra. Trong xương mù trắng tất cả đều là nhỏ bé trong suốt côn trùng. Quả nhiên là thằng nhãi danh không đủ thành mưu. Văn sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng. Hóa thành một đạo độn quang mà đi. Năm đó văn sĩ rời khỏi sau đó. Mông Trạch man nhân lộ ra càng thêm tàn nhẫn mỉm cười. lạn nây thôn. Cửu cát gặp được ít nhất năm mẫu ruộng lúa mạch ruộng lúa mạch bên trong còn có rất nhiều thanh thái thỏ tử chín ít nhất có thể ra mười thạch lương thực đại nhân nhanh phát cho chúng ta nông cụ vương cường kích động nói ra cẩu cát đưa tay vỗ xác sùa đen lấy ra năm cây lưới hái các ngươi mặt thành dạng này thế nào làm việc nhà nông cửu cát chỉ vào vương cường bọn người trên thân mặt dày nặng lông xanh sùa đen giả nói ra không có gì đáng ngại chúng ta thói quen Vạn nhất bị sâu bỏ chui vào thể nội. Ném đi mạng nhỏ mới không đền mất. Vương Cường giải thích nói. Nơi nào có cái gì nhỏ bé côn trùng. Cửu cát mặt khinh thường nói ra. Cách này hơn 10 dặm đường nối đi tới. Cửu cát vừa bắt đầu cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Có thể đếm được canh canh giờ xuống tới. Không phát hiện chút gì. Căn bản cũng không có một chút nguy hiểm. Đại nhân... Vẫn là cẩn thận chút tốt Có côn trùng Một tên nông phu đột nhiên thét lên Cái kia nông phu sợi nhỏ trên đấu bồng thật lây dính một cái nhỏ bé côn trùng Cửa cát khoát tay cái kia côn trùng liền đến trong tay Ngón tay nhất trà sát Cái kia nhỏ bé côn trùng liền biến thành thịt băm Ngã xuống đi Cửa cát nói ra Năm tên nông phu nhìn xem cửa cát Một mặt không biết làm sao Có địch nhân đến còn không ngã xuống. Cửu cát lần thứ hai quát. Năm tên nông phu thân thể run lên. Nhao nhào leo ngã xuống đất. Tạo thành năm đống cỏ xanh trồng chất. Năm tên nông phu cùng thanh thái thỏ tử một dạng. Đem cái mông cao cao mân mê đem đầu chôn xuống. Cái gì cũng không nhìn. Cái gì cũng không nghe. Gửi hy vọng ở địch nhân nhìn không thấy chính mình. Đây chính là người nhỏ yếu sinh tồn chi đạo khi nông phu ngã xuống sau đó, cửa cát chậm rãi truyền thân, một cái thân khoác lông vũ, trên mặt vẽ lấy thuốc màu nam tử, chân đạp hư không mà tới, ít nhất nhị phẩm, cửa cát nghiêng não đại nhìn xem người kia, không có chút nào đồng thủ ý tứ, nhưng mà cái kia mông man nhân lại không chút khách khí, vọt tới cửa cát trước mặt, hé miệng hung hăng phun một cái, Rất nhiều trong suốt tiểu côn trùng Đổ ập xuống phun về phía cửa cát Khói đen hiện lên Cửa cát thân hình biến mất không còn tâm hơi Cửa cát tốc độ kinh người để cho mông trạch man nhân trực tiếp mộng rồi Hắn tại nguyên chỗ rào qua một vòng Vậy mà phát hiện cái kia cửa châu người biến mất không thấy Một vòng Hai vòng Ba vòng Mông trạch man nhân liền chuyển ba vòng sau đó Đột nhiên ý thức được chính mình có thể chọc tới một cái không nên dây vào. Nhưng mà đã chậm. Một con sói người đột ngột xuất hiện ở bên người hắn. Mông Trạch man nhân vừa định nói chuyện. Người sói há miệng liền phun ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu đổ ẩm xuống đập vào mông trạch man nhân trên mặt. Man nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết. Người sói hóa thành một đạo bạc quang sông vào. Lợi trảo thuận thế đâm vào man nhân lồng ngực. Hỏa độc cổ phá rồi, Man Nhân Huyền Cương. Cửu Cắt hóa thành người sói khẽ vươn tay lấy xuống trái tim. Man Nhân chán nản ngã xuống. Phí vật. Thoạt nhìn giá Man hung hãn, có thể phá Huyền Cương sau đó. Vật lộn lực lượng còn không bằng một đầu Lang yêu. Người sói khoát tay tại Bạch Quang che chở phía dưới. Hai cái cổ trùng rời khỏi tay. Lam sắc tâm nhãn cổ chui vào đến Man Nhân con mắt. Tại nó tủy não bên trong gặm ăn Kim sắc con nhện Thì đi hướng Một thi hai ăn Không chút nào lãng phí Không khí chung quanh bên trong còn có rất nhiều nhỏ bé côn trùng Cửu cát giải trừ người sói biến thân Lộ ra Thân trên Bài vân trường Nây hoàn cung bên trong chân khí cơ hồ bị trong nháy mắt rút khô Một trận gió lớn thổi qua tất cả nhỏ bé côn trùng đều biến mất không gặp Cửu cát giơ tay lên thu hồi hai cái cổ trùng tiếp đó đội ngũ năm tên nằm sấp nông phu nói ra tất cả đứng lên gặt lúa mạch đi nguy hiểm giải trừ Cửu cát sau khi nói xong liền tại nguyên chỗ biến mất xác sùa đen bên trong Cửu cát khoanh chân ngồi xuống không khiếu bên trong bạch ngân chân nguyên bắt đầu đại lượng tiêu hao ngoại giới Nghe đến cửa cát thanh âm sau đó. Vương Cường bọn người ngẩng đầu lên. Đầu vừa nhấc Ngụy trang thành cỏ xanh trồng chất liền không quá sống. Đại nhân. Đại nhân ngươi ở chỗ nào? Năm tên nông phu đứng lên hô hoán. Nhưng lại không gặp cửa cát bóng dáng Nơi này có cái chết mất man nhân. Không quản hắn. Chúng ta đi thu lúa mạch. Vương Cường sách theo lưới hái tiến vào ruộng lúa mạch ruộng lúa mạch bên trong mấy cái ngay tại ăn cỏ dại con thỏ nhỏ. Gặp được một đám người tới lập tức sợ đến nhích lên cái mông. Hóa thành ruộng lúa mạch bên trong món rau. Những này thanh thái thỏ tử có kịch độc. Căn bản cũng không có thể ăn. Vương cường bọn người chỉ có thể xem như không có nhìn thấy. sách theo lưới hái ồn ào thu hoạch được lên. Nửa nén hương sau đó. Năm tên nông phu riêng phần mình ôm một bó lúa nước. Đi hướng một gian thạch ốt Tại trong nhà đá cuộc sống nấu cơm. Những ngày cơm đều không có đi xác. Bọn họ thói quen liền xác cùng một chỗ ăn. Khi củi theo bên trong lửa cháy lên tới sau đó. Cách này mấy tên nông phu thuần thuộc cầm củi lửa. Ở trên người sông tới sông lui. Đây là vì loại bỏ rơi trên thân có thể tồn tại côn trùng. Nhìn không thấy tiểu côn trùng. Ngoại trừ sông người còn sông gian phòng. Toàn bộ phòng bếp đều bị tỉ mỉ sông một lần, vẫn thật là sông ra rất nhiều miệng con. Nơi này là mông trạch, độc trùng khắp nơi trên đất địa phương. Khói lửa nhân gian khí, liền là đối kháng những này độc trùng hữu dụng nhất lợi khí. Một người trung niên văn sĩ đứng ở cửa sổ nhìn xem cái này năm tên nấu cơm nông phu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc. Cái này năm cái nông phu là phàm nhân không sai. Nhưng bọn hắn là thế nào giết Thứ Tích Vương Mô Bộc? Chính mình thế mà tìm không thấy hung đồ. Cái kia mang ý nghĩa hung đồ ẩm nấp năng lực hơn mình xa, thực lực tuyệt không phải đồng dạng. Lập tức đem việc này nói cho Thứ Tích Vương, để cho đầu này yêu vương đi xử lý. Chính mình không cần thiết trộn rộn. Văn Sĩ trung niên hóa thành một đạo độn quang rời đi. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Xác rùa đen bên trong cầu cát hoàn thành đối man nhân sưu hồn. Man nhân không có danh tự, hắn là một đầu gọi là thứ tích yêu vương nô bộc. Thứ tích yêu vương là từ mông chặt chỗ sâu mà đến. Nó phạm vi lãnh địa liền là lạn nây thôn phương viên hai ba mươi dặm. Cái kia thứ tích yêu vương phải làm hết sức lời hại, bởi vì nó dám chống đỡ gần hồ lô quan, tới nhân tộc quân đoàn không dám động đậy. Phàm là đại yêu cũng sẽ không đoàn kết tác chiến, bọn chúng sẽ riêng phần mình ở vào lãnh địa mình bên trong. Đây cũng là yêu tộc thực lực mạnh hơn cũng sẽ bị nhân tộc tiêu diệt từng bộ phận nguyên nhân. Bất quá cái này thứ Tích Yêu Vương cũng không phải là một đầu yêu tại làm chiến, hắn còn có giúp đỡ. Cổ Tiên Trần Thủ Sơn. Trần Thủ Sơn chính là tử Mông Trạch Quân viễn chinh bên trong phản bội chạy trốn mà ra. Thủ nhỏ tại Võ viện tu hành đại càn vương triều võ viện chế độ, 3 ngày một trận thi đấu nhỏ, 5 ngày một thi đấu, có thể từ bên trong đó xếp ra đến, thực lực đều viễn siêu cung cấp. cái kia trần thủ sơn hiển nhiên cũng là bình dân võ sư, bằng không thì cũng sẽ không luôn lạc tới mông trạch tới. đến mông trạch sau đó, trần thủ sơn thu hoạt được tài nguyên tu luyện không nhiều, cho nên đầu nhập vào cổ tiên. Thu được bản mệnh tiên cố độc khí cổ. Con mẹ nó. Độc khí cổ. Cửu cát ra mặt run rẩy Hắn nhớ tới tới độc khí cổ muốn ăn cái gì. Lại nói cái này cổ trùng giống như ăn cái gì càng áp tâm uy lực càng lớn. Đúng vào lúc này. Một cái cực lớn bóng tối bao trùm xác rùa đen. Cửu cát xuyên thấu qua xác rùa đen gặp được một người trung niên sĩ cùng một đầu toàn thân có gai lửa đỏ thằn lằn thành lằn màu sắc diễm lệ vô cùng. Đỏ vàng hai màu. Toàn thân có gai. Khói độc lượn lờ. Ruộng lúa mạch bên trong. Tất cả thanh thái thọ tử đều cao cao nhích lên cái mông. Rúi đầu vào trong đất. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế xuyên ninh. Độc cổ Ma Tiên 12 Chương 332 Điển viên mục k 1 Lãn nây thôn Tràn đầy ruộng lúa mạch đường nhỏ nông thôn bên trên Cúi đầu màu sắc diễm lệ Toàn thân quấn quanh lấy khói độc thằn lằn lè lưới liếm liếm nằm trên mặt đất man nhân Tiếp đó một khẩu đem hắn nuốt vào đến trong bụng Đầm lầy man nhân khi còn sống phụng dưỡng hắn là chủ Sau khi chết cũng hẳn là trở thành hắn đồ ăn Đây chính là đầm lầy man nhân thuộc sở hữu. Cũng là đầm lầy chi thần đối bọn hắn lớn nhất người khen. Phúc phúc. Thứ tích yêu vương sau khi ăn xong trực tiếp kéo một đại đống. Một đại đống nóng bừng bừng dinh dính liệng. Xác rùa đen rời cái này đống liệng rất gần. Xác rùa đen bên trong mùi có thể phát tán ra. Không biết bên ngoài mùi có thể hay không trở vào. Cửa cát thần sắc trở nên nghiêm túc. Cái này không chỉ có là mùi vấn đề, mà là cái này đống liệng khẳng định có độc. Xác rùa đen bên trong còn có hai cái phàm nhân. Phương hoa hai cái cô nương có thể hay không bị hôn chết rồi. Ngoại giới, ngoại trừ cái kia năm cái phàm nhân. Bản tỏa không có dò xét đến bất kỳ võ tiên tung tích. ngươi nếu như là sợ chết, liền trốn đi đi. Bản tỏa ban ngày muốn ngủ. Thứ tích yêu vương sau khi nói xong hóa thành một đạo độn quang rời đi Thứ tích yêu vương ban ngày sẽ đem mình chôn ở đầm lầy bên trong Nên có địch nhân tới gần Nó mới có thể đột nhiên tập kích Chỉ có đến buổi tối thứ tích tích vương mới ra đến kiếm ăn Thứ tích yêu vương là một đầu dạ hành thằn lằn Không biết bao nhiêu võ tiên Không rõ đầu này thằn lằn tập tính mơ ngơ, ngơ hồ hồ bị xử lý Khi Thứ Tích Yêu Vương rời khỏi sau đó, Trần Thủ Sơn giống làm trộm một dạng nhìn chung quanh. Trần Thủ Sơn rốt cuộc xác định chung quanh không có người. Thế là hắn trực tiếp bổ nhào Thứ Tích Yêu Vương vừa rồi lôi ra liệng bên trên. Pha pha pha pha. Tiểu Thúy mau đến xem. Tên kia đang ăn liệng. Cửu cát cười to vội vàng chiêu hô ba nữ tử cùng một chỗ xem. Lý Tiểu Thúy cùng Phương Hoa hai vị cô nương đều cười đến phía trước ngưỡng sau đó cuối. Dạng chó hình người Trần Thủ Sơn đem một khẩu nóng liệng ăn rồi sau đó. Lại còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Không ngừng liếm ngón tay. Ăn xong lau sạch sau đó. Trần Thủ Sơn lần thứ hai tặc mi thử nhãn nhìn chung quanh. Xác định không có người nhìn thấy hắn ăn liệng. Lúc này mới hóa thành một đạo độn quang rời đi. Thôn này có phần hung hiểm, một cách đại yêu, một cách cổ tiên, tất cả đều đã ẩm tàng lên. Bây giờ sắc trời đã muộn, chính mình không ít ra ngoài. Ban đêm thời điểm lại là đầu kia thứ tích yêu vương hoạt động thời gian. Cho nên hiện tại tốt nhất liền là tại xác rùa đen bên trong. Lúc tràng vàng tối, tà dương quang huy giải vào xác rùa đen bên trong. Cửa cát nằm tại một khối phiến đá bên trên. Phương Hoa hai vị cô nương làm lên nghề cũ. Bôi dầu. Mát xa. Rút bình lửa. Cậu Cát toàn thân buông lòng hơi hít mắt. Một bên khác. Lý Tiểu Thúy đã đem một cái thanh thái thỏ tử nhổ lông đi ra bỏ vào trong nồi. Mở chưng. Cậu Cát vốn là định đem hai cái thanh thái thọ tử lấy ra làm sủng vật. Nhưng con hàng này thực sự quá nhiều. Lấy không hết. Mấu chốt nhất là nghe nói mùi vị không tệ Rút xong rồi bình lửa sau đó Bốn người cùng một chỗ ăn một bữa thịt thỏ nồi lẩu Hai cái thỏ đầu Tươi đẹp thịt thỏ Rút hết bình lửa sau đó Lại uống lấy nóng bừng bừng thịt thỏ canh Ăn uống no đủ Lên giường nghỉ ngơi Ngày hôm sau Năm cái nông phu mặc xong bọn họ lục mao thần trang leo ra ngoài hầm đất Mặc dù dẫn bọn hắn tới võ sư đại nhân đã không thấy Thế nhưng gặt lúa mạch nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành Đẩy cửa phòng ra Năm cái nông phu sách theo lưới hái tiến vào ruộng lúa mạch bên trong Ao ao cắt lúa mạch Một đầu màu xám cử lang ngậm lấy một cái xác rùa đen tại ruộng lúa mạch bên trong nhanh chóng tạt qua Thanh thái thọ tử nhìn thấy sói Thứ nhất thời gian liền ôm lấy thỏ đầu nhích lên cái mông hóa thành một ổ lại một ổ món rau. Chỉ gặp cái kia sói xám tới gần một cái thanh thái thỏ tử, dùng miệng bên trong ngậm lấy xác rùa đen nhẹ nhàng chạm đến thanh thái thỏ tử một chút. Thanh thái thỏ tử trong nháy mắt liền biến mất, tựa như là bị sói ăn một miếng. Sói xám vui vẻ tại ruộng lúa mạch bên trong ngang qua. Một cái lại một cái thanh thái thỏ tử được đưa đến xác rùa đen bên trong rất nhanh xác rùa đen đất hoang bên trong liền có mười mấy cái thanh thái thọ tử đang gặm cỏ dại. sói xám tốc độ tiến lên rất nhanh. tại nông phu bên người đi qua. cái kia năm tên nông phu vậy mà cũng không hề phát giác. cái này sói xám tự nhiên là cửa cát dùng lang thú cổ biến. tại cái này yêu thú hoành hành khu vực. biến thành một cái yêu thú tương đối an toàn. cách đó không xa. trên một gốc đại thụ. Trần Thủ sơn cũng phát hiện đầu này sói xám. không biết từ chỗ nào chui ra ngoài một cái sói xám. tại mông trạch rất ít gặp đến loại này chủng loại sói xám. mấu chốt nhất là, cái này sói xám thế nào không ăn thịt người. Trần Thủ sơn phát hiện sói xám. sói xám kỳ thật cũng phát hiện trần Thổ sơn. phúc phúc, Cửu cát ngồi xồm trên mặt đất kéo một đống. tiếp đó lắc lắc phần cuối rời khỏi. Trần thủ sơn lập tức ngồi không yên, hóa thành một đạo độn quang đến, đến cửa cát vừa rồi ngồi xổm vị trí, giống như trước đó như vậy, nhìn chung quanh, xác định không có người chú ý tới mình. Trần thủ sơn hai mắt tỏa ánh sáng ngồi xổm xuống, ăn uống thả cửa, ăn xong rồi sau đó, Trần thủ sơn ngẩng đầu lên, một cái kia sói xám đã không thấy, cái mùi này, Trần Thủ Sơn chân mày cao lại. Cái này sói kéo ăn rất ngon. Cùng cái khác sói kéo không đồng dạng. Trần Thổ Sơn nếm tan thiên hạ tiện tiện. Nóng bừng bừng người liền xác thực không có hưởng qua. Năm đó Trần Thổ Sơn vừa rồi đạt được độc khí cổ thời điểm. Còn tại nhân tộc Trần Doanh. Hắn mỗi ngày cẩn thận chặt chẽ ẩn giấu đi chính mình đam mê. Chỉ dám tại trời tối người yên thời điểm. Đi nhà sĩ đào chút. Tấn cấp thành cổ tiên. Triệt để làm trái nhân tục sau đó. Trần thủ Sơn mới bắt đầu ăn nóng đến bừng bừng thú liệng. Mặt khác thu được độc khí cổ sau đó. Trần thủ Sơn chỉ ăn không ra. Hắn sớm đã không có sản xuất. Không thể làm đến từ sản tự tiêu. Tự mình tiêu nạp. Ăn ngay nói thật. Nóng so lạnh phải ngon miệng nhiều. Xác rùa đen bên trong. Cửu cát mang theo ba nữ nhân xuyên thấu qua xác rùa đen từ đầu tới đuôi thưởng thức Trần Thổ Sơn hưởng thụ mỹ vì quá trình. Nhìn hắn ăn thơm như vậy. Có một loại chữa khỏi cảm giác. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cửu cát dò hỏi. Thoạt nhìn là rất mỹ vị. Lý Tiểu Thúy ra mặt co quắp nói ra. Cái kia có muốn không? Không muốn. Lý Tiểu Thúy cùng phương hoa hai cái cô nương liền vội vàng lắc đầu. Thần sắc kinh hoàng Mấy ngày sau xác rùa đen bên trong Trứng gà ập Liếu xíu một đám gà con Xuất hiện ở trong viện Thanh thái thỏ tử tại đất hoang bên trong nhổ cỏ Gà con ở trong sân ăn hạt ngũ cốc Hai mươi mấy con giống như tiểu mao cầu một dạng gà con Tại lý tiểu thúy bên chân liếu xíu đổi tới đổi lui Mà cỡ cắt như cũ nằm ở phiến đá bên trên Toàn thân bị quét tinh dầu. Rút ra bình lửa. Tiểu thúy. Hôm nay ăn cái gì? Ăn tỏi hương cá nướng. Được. Cửu cát chở mình. Tiếp tục hưởng thụ lấy rút bình lửa. Ở trong cơ thể hắn không khiếu. Bạch Ngân chân Nguyên chập trùng lên xuống cỏ rửa khiếu vách tường. Trải qua đoạn này thời gian. Cửu cát rõ ràng cảm giác được Bạch Ngân chân Nguyên biến hóa phải cực kỳ chậm chạp. Đối với lúc trước. Có thể nói ý thức biến hóa cũng không có. Thế gian này tuyệt đối không có cái gì tu vi võ công. Có thể mỗi ngày nằm tại phiến đá bên trên rút bình lửa liền có thể đề cao. Cửu cát khai sáng vô tình cổ đạo Ban sơ tu luyện mười phần thuận lợi. Thanh đồng đến xích thiết tại trong hôn mê là hoàn thành. Xích thiết đến bạc ngân cũng là không có tận lực tu luyện. Một cách tự nhiên liền đạt tới. Nhưng cảnh giới kế tiếp. Từ trước mắt xem ra Căn bản không có khả năng Nước chảy thành sông Cửu cát bản mệnh cổ tâm nhãn cổ là tam chuyển cổ trùng Dựa theo mông trạch cổ tiên lý luận Tam chuyển cổ trùng lại gọi là bạch ngân tiên cổ Đây có phải hay không mang ý nghĩa Chính mình bản mệnh cổ trùng không tấn thăng tứ chuyển trở thành hoàng kim tiên cổ Như vậy chính mình không khiếu cũng sẽ không có một chút biến hóa Trung thân chỉ có thể dừng lại tại tam truyền Chính mình kỳ thật có một cách tứ truyền cổ trùng. Hoàng Kim tiên cổ lang thú cổ. Có hay không thay đổi bản mệnh cổ sau đó. Chính mình cổ đạo Tu Vi cũng sẽ đi theo tấn cấp tứ truyền. Độc cổ ma tiên 12. mươi 333 điển viên mục ca hay Cửu cát nằm tại phiến đá bên trên một bên bị rút bình lửa. Một bên suy tư về cổ đạo 20 mét vuông ruộng rau cũng vào lúc này hiện ra trồi non. Xác sùa đen bên trong có gà, có cá, có con thỏ tràn đầy điện viên mục ca khí tức. Đối với nhân cổ hợp nhất hữu tình chi đạo, bản mệnh cổ liền là cùng cổ sư tính mệnh cùng nhau xây. Tính sống tương hợp cổ trùng. Nhân cổ hợp nhất, người tức là cổ, cổ tức là người. Đối với hữu tình chi đạo cổ tu, căn bản không có khả năng thay đổi bản mệnh cổ, cổ trùng bản tính mạng. Đổi bản mệnh cổ chẳng khác nào phải chính mình mạng. Nhưng cửu cát cổ đạo là vô tình chi đạo. Người cùng cổ tuyệt đối đối lập. Cổ trùng chỉ là một kiện có thể lợi dụng công cụ. Một kiện công cụ có cái gì không thể đổi. Theo đạo lý vô tình chi đạo, Bản mệnh cổ căn bản cũng không hẳn là tồn tại. Nhưng trên thực tế nó lại tồn tại. xác rùa đen bên trong. Cửa cát ngồi ship bằng. Vân kính tâm hồ giỏi từ thân cẩu cắt ý thức một phân thành hai một bộ phận ý thức thông qua vân chính tâm hồ quan sát từ thân một bộ phận khác ý tứ thì chìm vào đến không khiếu bên trong không khiếu bên trong bản mệnh cổ tâm nhãn cổ tại bạch ngân biển chân nguyên váy vùng tâm nhãn cổ lam sắc trùng sắc tại bạch ngân chân nguyên làm diệu tràn đầy quang trạch tam truyền thủy tức cổ tam truyền vô cực cổ tam truyền hỏa độc cổ Tứ chuyển lang thú cổ hoặc gần hoặc xa vây quanh tâm nhãn cổ. Thông qua vân kính tâm hồ. Cửu cát thu được quan sát không khiếu thì giác Vô luận quan sát bao nhiêu lần. Tâm nhãn cổ đều vững vàng trong đó. Chịu chúng cổ cuối lưng vì vệ. Cái này có lẽ liền là bản mệnh cổ cách cục. Như vậy nếu mà cưỡng ép di chuyển bản mệnh cổ vị trí. Có hay không liền có thể nhường ra bản mệnh cổ. Nghĩ đến liền làm. Tầm nửa ngày sau, cửa cát nghi hoặc mở mắt. Hắn phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không thể cải biến loại này cách cục. Cửa cát có thể tuyệt đối khống chế những này cổ trùng. Hoàn toàn có thể để bọn hắn ở vào không khiếu biển chân nguyên không cùng vị trí. Nhưng cho dù là cửa cát đem năm con cổ sống liền năm chữ kỳ một dạng bày ra. Không quản là đem tâm nhãn cổ ship số 1. Vẫn là thoát cuối cùng. Nhưng qua không được bao lâu, năm con cổ trùng lại sẽ bày biện ra lấy tâm nhãn cổ làm trung tâm, bốn con khác cổ trùng vần quanh cách cục, nghiên cứu dòng giã hai ngày. Cửu cát phát hiện cũng không phải là bốn con khác cổ trùng lấy tâm nhãn cổ làm trung tâm mà vần quanh, mà là tâm nhãn cổ bản thân liền ở vào không khiếu trung tâm. Không khiếu là một cái kỳ lạ tồn tại, nó vô cùng bé lại vô hạn lớn. Thoạt nhìn tâm nhãn cổ tại không khiếu bên trong. Tùy ý vấy vùng. Kỳ thực là không khiếu biên giới một mực tại đi theo tâm nhãn cổ di chuyển. Bởi vì cửa cát đang quan sát tâm nhãn cổ lúc cũng không có lưu ý đến không khiếu. Vì thế một mực chưa thể phát giác. Không khiếu lấy bản mệnh cổ làm hạt tâm. Đây chính là bản mệnh cổ cùng không khiếu quan hệ. Mong muốn thay đổi bản mệnh cổ liền là phải thay đổi không khiếu hạt tâm. Cái này sợ rằng sẽ đối với mình tạo thành tổn thương Công tử Bọn họ lúa mạch cắt xong rồi Bên tai truyền đến tiểu phương thanh âm Nằm ở trên giường đá hưởng thụ rút bình lửa cửa cát rốt cuộc mở mắt Hai ngày này đến nay Cửa cát chỉ có cực ít thời gian Biến thành sói ra ngoài bắt thỏ Tuyệt đại đa số thời gian cửa cát liền nằm ở trên giường đá Một bên hưởng thụ Một bên tu luyện Xuyên thấu qua xác rùa đen Cẩu cát nhìn thấy vài mẫu đồng ruộng tất cả đều bị cắt rồi một cách lần Dựa theo nhiệm vụ yêu cầu Cẩu cát chỉ cần mang theo 10 thạch lúa mạch phản hồi hồ lô quan giao nhiệm vụ là có thể Mặc dù cẩu cát chưa từng xuất hiện Thế nhưng lấy vương cường cầm đầu năm tên nông phu hợp lại mà tính Quyết định đường cũ trở về Trung quy lúc đến không có gặp phải nguy hiểm Gặt lúa mạch thời điểm cũng không có nguy hiểm. Trở về thời điểm cũng hẳn là không có nguy hiểm. năm tên nông phu không có túi chữ vật. Riêng phần mình chọn lấy một cái đòn gánh. Đúng lúc đem 10 thạch gạo trống lên. năm tên nông phu nguyên bản mặc lục mao thần trang. Cái kia lục mao thần trang nguyên bản liền có nặng mấy chục cân. Lại thêm cái này hơn trăm cân đòn gánh. Người người mang nặng hơn 150 cân. Nông phu chọn đòn gánh cắn răng tại ở nông thôn tình cảnh bên trong. nhưng mà cũng không có đi ra khỏi mấy bước. một đạo đồn quang rơi xuống trước mặt bọn hắn. người tới chính là trần thổ sơn. trần thổ sơn quay người lại. phúc phúc. một luồng mùi thối tràn ngập ra. vương cường chờ năm tên nông phu bị mùi thối sông hôn mê bất tỉnh. xuyên thấu qua xác rùa đen nhìn xem cái này như có thực chất mùi thối cầu cát ra mặt run dậy. Một mặt căm rét nói ra. Gạo này không thể ăn. Vẫn là lấy về giao nhiệm vụ đi. Nông phu bị hun nói sau đó. Cổ tiên trần thuật núi vỗ túi chứ vật lấy ra một cái vỏ đen hổ lô. Tiếp đó từ vỏ đen hổ lô bên trong lấy ra năm cái đen xì bỏ hung phân biệt nhét vào năm nhân khẩu bên trong. Luyện cổ chia làm ba bước. Bước đầu tiên. Bồi dưỡng nguyên sơ cổ trùng. Bước thứ hai, tạp giao đi tính. Bước thứ ba, thử cổ. Lợi dụng người sống loại bỏ rơi chết trứng cùng nguy chứng Còn dư lại mới là có thể cắm vào thân thể cổ trứng. Cửu cát lấy ra luyện cổ tàn hiệt lập xem lên. Ôn đạo nhân luyện cổ bút ký đã bị cửu cát đốt. Lúc kia cầu cát đối luyện cổ một đạo lờ mờ vô chi. Một là cảm thấy người sống thử cổ thủ đoạn tàn nhẫn. Hai là cảm thấy mình lấy người sống luyện cổ bất lợi cho tầm tàng. Cho nên đơn giản đem đốt. Để tránh chính mình. Nhìn không được tự thân luyện cổ. Luyện cổ tàn hiệt nói liền là luyện cổ. Chỉ là ngôn ngữ cô đọng. Lúc đó cửa cát xem không hiểu nhiều. Hiện tại kết hợp tự thân sở học. Thoạt nhìn lại là mặt khác một phen lý giải. Cái này năm con bỏ hung cũng không phải chứng, Mà là trùng sống chung sống nhập thể Năm đó chính mình cũng là bị tâm nhãn cổ trực tiếp chui vào trong đầu Ăn hết con mắt sao Cửu cát khói miệng lộ ra một nụ cười khổ Trên lý luận Cái này năm cái nông phu hẳn là còn có thể sống thêm 10 ngày 10 ngày sau Tất cả đều sẽ bị xử lý Có người thậm chí không chống được 10 ngày Chỉ gặp cổ tiên Trần Thủ Sơn đem vương cường trở năm tên nông phu đem đến dưới một cây đại thụ bắt đầu nghiêm túc kiểm tra bọn họ hơi thở thậm chí dùng hơi nước vì bọn họ thôi cung hoạt huyết dù sao cũng là trùng sống nhập thể không thể so với cổ chứng tại thể nội mọc dễ nảy mầm kiểm tra một phen sau đó trần thủ sơn một tay nhấc lấy một cách nông phu rời khỏi nguyên địa liền chỉ còn lại ba cách nông phu khi trần thủ sơn rời khỏi sau đó Một đầu lén lén lút lút sói xám xuất hiện. Sói xám ngầm xác rùa đen đi tới một tên nông phu bên cạnh. Sói xám đem xác rùa đen nhét vào nông phu bên hông. Sói xám biến mất. Chỉ chốc lát sau, một đạo đồn quang rơi xuống. Trần Thủ Sơn lại tới. Trần Thủ Sơn một tay nhấc lấy một cái nông phu. Lần thứ hai hóa thành một đạo độn quang rời đi. Chỉ chốc lát sau, Trần Thủ Sơn lần thứ ba phản hồi. Lần này hắn gánh cái cuối cùng nông phu. Tiếp đó mang theo một cái đòn gánh lương thực. Hóa thành một đảo độn quang rời đi. Cách này cũng chưa hết. Trần Thủ Sơn lần thứ hai phản hồi. Hắn một tay dơ lên một cái đòn gánh. Hóa thành một đảo độn quang rời đi. Một chỗ ở vào vách núi Sơn Động. Hang núi kia cửa vào bị cây cối che chắn mười phần bí ẩn. Sơn Động bên trong. Có một cái cực lớn thanh đồng cổ trung, thanh đồng cổ trung bên trong, có thật nhiều hung trùng đang chém giết lẫn nhau. Thanh đồng cổ trung bên cạnh, ngâm lấy từng trương gia thú. Những này gia thú không lớn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tất cả đều là hỏa thiệm thử gia thú. Ngoại trừ ngâm lấy gia thú, còn có phơi nắng lấy gia thú, ngâm sau đó lại phơi nắng. Những này gia thú sẽ dùng để làm làm lá bùa chế tác hỏa phù Tại chế tác gia thú bên cạnh Đây là một cái bàn đá Trên bàn đá có 7 tám cây bút lông Ngoài ra còn có đại lượng hỏa thiểm thử yêu thú máu chế tác mực nước Huyệt động chỗ sâu Có hai cái lao tù Một cái trong lao tù thất linh bát lạc nằm năm cái người mặt lục mao thần trang nông phu Bên cạnh lao tù Thì nằm một cái hôn mê nữ tử Da trắng hơn tuyết Khuôn mặt như vẽ Dung nhan kinh người Lao tù lại hướng bên trong xâm nhập Nhưng là Trần thủ Sơn giường đá cùng đơn giản một chút cuộc sống vật phẩm Trừ cách đó ra không còn gì khác Lúc này lối vào hang núi thả hai cái đòn gánh Đòn gánh bên trong chất đầy năm tên nông phu vừa rồi thu hoạch mà tới lương thực Lúc này Trần thủ Sơn vừa rồi buông xuống hai cái đòn gánh liền lại hóa thành một đạo đồn quang rời đi Còn có ba cái đòn gánh Những này lương thực Trần Thổ Sơn không phải chuẩn bị cho mình Mà là cho Bạc Ấu Anh chuẩn bị Khi Bạc Ấu Anh thức tình sau đó Nàng cũng phải ăn gạo cơm Chính mình như vậy ti tiện Chỉ cần có thể ăn vào Bạc Ấu Anh tiêu hóa qua cơm Vậy liền đủ hài lòng Đi Đông Doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây Thu Phục Ai Lao, Chân Lạp, Hố Sâu Mời Nhảy, Thỉnh Thế Duyên Ninh, Độc Cổ Ma Tiên 12, mươi 334 Hoàng Tước tại Hậu một Khi Trần Thù Sơn một trái một phải, sách theo hai cách đòn gánh, từ đằng xa bay trở về đến Sơn Đồng bên trong, cửa cát liền biết ra hỏa này khẳng định còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Tóm lại khẳng định phải ra ngoài. Thời gian ước chừng nửa phút. Hoàn toàn đầy đủ. Khi Trần thủ Sơn lần thứ hai rời đi. Trong lao tù. Đột nhiên xuất hiện một cái trần trụi nam tử. Người này chính là Cửu Cát. Thôi động thiên tàn Trần Văn. Năm tên hôn mê nông phu đóng gói đưa vào xác rùa đen. Giam giữ nông phu là hàng rào gỗ. Bất quá cái này hàng rào gỗ không thể tùy tiện phá hàng rào gỗ bên trên có rán phủ lục, nhất là bên cạnh quan nữ nhân hàng rào gỗ phủ lục rán nhiều hơn nữa. Cửu cát đem xác sùa đen ném ra ngoài, đang thoát tay ném ra một nháy mắt, hóa thành một đoạn khói đen biến mất tiến vào xác sùa đen bên trong. xác sủa đen rơi xuống đối diện trong lao tù, trong lao tù hôn mê nữ nhân biến mất, Cửu cát xuất hiện lần nữa nhẹ nhàng ném ra xác sùa đen. Như pháp pháo chế, lần thứ hai xuyên qua lao tủ, trần thủ sơn trên giường đá, chỉ có một cái bộ đoàn một cái lông gà tấm thảm, còn một người khác xương gỗ nhỏ, tiểu một hương trực tiếp đóng gói ném vào xác rùa đen bên trong, tiếp cận cửu cát tiếp tục đi ra ngoài, viết phủ lục bút lông đóng gói mang đi, dùng hỏa thiểm thử huyết dịch điều phối mực nước cũng không buông tha. Treo mấy trăm tấm con cóc ra cũng không buông tha, Cuồng phong một quyển không có Ngâm ngay tại ướp ra vì con cóc ra biến mất Thanh đồng cổ trung Cùng cổ trung bên trong nguyên sơ cổ trùng Biến mất Lục thạch lương thực Biến mất Cửu cát khi xác rùa đen từ trong huyệt động ném ra ngoài Đang thoát tay nháy mắt Cửu cát hóa thành một đảo khói đen biến mất Xác rùa đen bay ra ở vào vách núi huyệt động. Hướng về mặt đất ngã xuống. Sinh ra sau đó. Một đầu sói xám ngậm xác rùa đen chạy ra. Ngay tại sói xám chui vào rừng cây nháy mắt. Cổ tiên Trần Thủ Sơn một cái tay nắm một cái đòn gánh. Về tới chính mình huyệt động. Ồ! Trần Thủ Sơn ít nhất sưởng sốt 5 giây. Hắn một lần nữa bay đến bên ngoài huyệt động. Xác định đây chính là chính mình huyệt động. Bạch Ấu Anh Trần Thủ Sơn giống như bị điên vọt vào a thầy lương thanh âm từ giữa sườn núi truyền đến Ngậm xác rùa đen sói xám Khóe miệng tràn đầy mừng thầm màu sắc Một cái canh, canh giờ không đến thời gian Một đầu sói xám đi tới một chỗ khe núi Vượt qua đầu này chỗ cong nhiều nhất lại đi hai dặm liền là hồ lô quan Cửa cát tìm cái bí ẩn địa phương Đem xác rùa đen giấu đi Tiếp đó biến mất. Đồ vật đều không động. Dương cũng không có mở. Cái kia dưỡng cổ đại trung. Ta đem nó chuyển qua đất hoang bên trong đi tới. Lý tiểu thúy vội vàng nói. Nữ nhân này tình huống như thế nào? hôn mị. Ta dùng chân nguyên thử qua. Là cái võ tiên. Lý tiểu thúy một mặt ngưng trọng nói ra. Võ tiên hay là cổ tiên? Không rõ ràng. Ta chân khí vừa vào nàng kinh mạch liền bị chống cự. Cái kia tạm thời trước không quản. Ta tới xử lý cái này năm cái nông phu. Cậu cát đi tới vương cường trước thân. Đem hắn giày nặng lục mao thần trang xé mở một cái lỗ hồng. Tiếp đó một trưởng đè xuống hắn lồng ngực. trùng sống nhập thể. Hắn có thể trở thành cổ sư. liền đắc là vạn hạnh. Lý tiểu thúy ở một bên nói ra. Cậu cát không có nói. Mà là đem không khiếu bên trong bạch ngân chân nguyên rót vào vương cường thể nội. Vương cường là cách phàm nhân. Thể nội kinh mạch không thông. Cửu cát chỉ có thể dùng bạch ngân chân nguyên chậm rãi thấm vào mà đi. Chỉ chút lát sau. Cửu cát cách vương cường thân thể. Luyện hóa ở vào trong cơ thể hắn cổ trùng. Chỉ gặp cái kia vương cường co quắp. Tiếp đó há miệng. Một cái bị bạch ngân bao vây lấy bỏ hung tiến vào cửa cát không khiếu bên trong Cửa cát như pháp pháo chế rất nhanh liền đem còn lại tứ cái nông phu thể nổi bỏ hung đều luyện hóa Tiếp đó tất cả đều thu vào không khiếu bên trong Những này cổ trùng là Không phải độc dị cổ liền là độc khí cổ Đây không phải là muốn ăn Đó cũng là cổ trùng chính mình ăn Cửa cát thần sắc nghiêm túc nói ra ta nói là vừa lúc có thể dọn dẹp một chút nhà xí." Lý Tiểu Thúy giải thích nói. Cửu Cát vung tay lên năm đảo ngân quang bao vây lấy năm con bỏ hung bay vào đến trong tiểu viện trong nhà xí. Tiếp lấy cửu Cát đi tới nữ tử áo trắng bên cạnh, ở vào Nê Hoàn cung bên trong chân khí đổ đi vào. Cửu Cát Nê Hoàn cung bên trong chân khí tự mang một luồng thanh linh chi khí cùng võ sư chân nguyên có khác, ngược lại là tiên nguyên cùng loại. Chân khí cũng không nhận được ngăn trở Rất nhanh liền du tẩu nữ tử áo trắng toàn thân Vân kính tâm hồ Chiếu gió bản thân Tại sóng nước lấp loáng hồ nước bên trong Dần dần hiện lên hai bóng người Một cái là cửa cát Một cái khác liền là nữ tử áo trắng Nữ tử áo trắng cũng không phải là cổ tiên Bất quá nàng linh đài vị trí nơi hoàn cung lại có một đoàn hắc khí Chỉ chút lát sau cầu cát buông xuống nữ tử cổ tay. Tam thần không rõ. Chư thiên ảm đảm. Thần hồn không tải linh đài bên trên. Nữ nhân này một lúc nhất thời tỉnh không được. Yên tâm đem nàng lưu tại xác rùa đen bên trong. Sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân. Lý tiểu thúy ở một bên gật gật đầu. Hiển nhiên cũng yên tâm không ít. Trung quy nữ tử này là cái võ tiên. Một khi thức tỉnh tất nhiên là cái đại phiền toái. Nữ nhân này đã tu luyện đến võ tiên. Có thể tích cục. Vô luận nằm bao lâu cũng sẽ không chết đói. Chờ ta hết rồi lại đến nghiên cứu. Cửu cát nói ra. Chỉ gặp cửu cát vấy tay một cái. Năm cái bỏ hung thanh lý xong rồi nhà sĩ sau đó. liền tới đến trong tay hắn. Lúc này năm cái bỏ hung từng cái bóng loáng tỏa sáng hiển nhiên ăn đến rất no. Lý Tiểu Thúy vô ý thức lui về phía sau mong bước Cửu cát cũng lộ ra căm rét màu sắc Cổ trùng chỉ là công cụ Tại độc này trùng khắp nơi trên đất mông chạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Lúc này mới dọn dẹp nhà xí đồ vật thả vào không khiếu Cửu cát coi như không thèm để ý Cũng phải vì tâm nhãn cổ Thùy tức cổ Vô cực cổ Suy nghĩ một chút Chỉ gặp cửu cát hơi vung tay Năm con độc cổ tiến vào cổ trung bên trong Thanh đồng cổ trung Chính là nguyên sơ cổ trùng chém giết chi địa Cổ trùng bồi dưỡng bước đầu tiên Cửu cát có được không khiếu Có thể tuyệt đối khống chế cổ trùng Vì thế hắn không cần đối cổ trùng tạp giao đi tính Cũng không cần người sống thử cổ Miễn đi rất nhiều phiền phức Cách này năm con bỏ hung tiến vào thanh đồng cổ trung sau đó Giống như năm vị vương giả trở về Bọn họ nguyên bản là từ cổ trung bên trong chém giết mà đến Sau khi được qua tạp giao đi tính Làm hai lần sinh sôi Bây giờ lần thứ hai trở về tới thanh đồng cổ trung bên trong cũng không chém giết mà là đều ở một phương Thanh đồng cổ trung bên trong nguyên bản giết hôn thiên ám địa đủ loại hung trùng nhau nhau nhận cách này năm cách bỏ hung làm lão đại Vậy mà chia làm năm cách thành đoàn Cửu cát đột nhiên trong lòng khẽ động, cho cái này năm cái bỏ hung xuống hai đạo mệnh lệnh. Mệnh lệnh thứ nhất liền là không cho phép dùng khí độc thần thông, miễn cho trong đó cái kia độc khí cổ, tại chính mình xác rùa đen bên trong rắm thúi. Mệnh lệnh thứ hai chính là cho lão tử giết, lão tử chỉ cần mạnh nhất cái kia cổ trùng. Cửu cát đẩy lên thanh đồng nóc, thanh đồng cổ chung bên trong vậy mà hiện ra đáng sợ lục quang. Một giọt một giọt lục sắc độc dịch từ thanh đồng cổ trung trên hướng xuống tích. Rơi trên mặt đất liền sẽ ăn mòn ra một cái hố sâu. Trung quanh thanh thái thỏ tử thứ nhất thời gian cách xa thanh đồng cổ trung vị trí. Năm con nhất chuyển cổ trùng. Chính mình muốn tới cũng vô dụng. Hoặc là biến dị. Hoặc là đi chết. Cho ta thay đổi binh lính giáp trụ. Phương hoa hai vị cô nương động tác nhanh nhẹn cho cửa cát mang vào rồi binh lính giáp trụ tiếp lấy cửa cát khởi động thiên tàn trần văn năm tin hôn mê nông phu cùng ba cái đòn gánh lục thạch gạo tất cả đều rời ra rồi xác rùa đen người mặc binh lính giáp trụ cẩu cát đem xác rùa đen nhận được bên hông tiếp đó hướng về phía một tên nông phu thôi cung hoạt huyết chỉ chút lát sau nông phu vương cường khoan thai tỉnh lại thức tỉnh sau đó hắn liền thứ nhất thời gian nằm trên mặt đất nôn khan sau một hồi lâu vương cường ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở dốc cùng vương cường một dạng phản ứng còn có mặt khác bốn tên nông phu bọn họ từng cách đều sắc mặt tái nhợt dường như giống như ăn phải con ruồi khó chịu đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao Chân Lạp, Hố Sâu Mời Nhảy, Thỉnh Thế Duyên Ninh, Độc Cổ Ma Tiên 12, mươi 335 Hoàng Tước tại Hậu hay Vương Cường Mấy Người Năm Tên Nông Phu không phải ăn phải con ruồi, mà là so con ruồi còn ác tâm gấp mười bỏ hung. Đối với cái này cổ cát cũng không tính làm nhiều giải thích. Đã tỉnh rồi, chọn đòn gánh trở về đi. Cửu cát cầm trong tay chế thức trường thương chọn lấy một cái thương hoa cất bước ở phía trước. Vương cường mấy người năm tên nông phu. Thật vất vả lấy lại tinh thần. Ba tên nông phu một mặt mờ mịt chọn trọng trách. Hai gã khác nông phu thì đi theo tại cửu cát sau lưng. Chuyển qua chỗ này khe núi. Sáu người liền tới đến hồ Lô Quan. Tại hồ Lô Quan trước đó một tên hắc giáp giáo ấy cản lại sáu người cầu cát lấy ra thân phận ngọc bài cùng nhiệm vụ thư tín sau đó. Cái kia hắc giáp giáo ấy để cho cầu cát mấy người sáu người thông qua một cách đặc thù thông đạo mới có thể tiến nhập hồ lô quan. Lấy ra thân phận ngọc bài cùng nhiệm vụ thư tín sau đó. cầu cát thuận lợi thông qua hồ lô quan. Thủ quan võ tiên để cho sáu người đi vào một cách lối đi. Lối đi kia là một cách đào giống gỗ thô. Tiến vào gỗ thô bên trong. Lối đi kia là một cái trống sống gỗ thô Gỗ thô cao tới 2 mét Tiến vào bên trong có một luồng kỳ quái hương vị Năm tên nông phu chọn lúa mạch tiến vào gỗ thô thông đạo bên trong cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào Nhưng bọn hắn đòn gánh bên trong lúa mạch lại hiện ra rất nhiều tiểu côn trùng Tại cách này gỗ thô bên trong liền mọt gạo đều bò lên ra ngoài Cầu cát quét mắt liếc mắt những này tiểu côn trùng Mông chặt bên trong côn trùng quả nhiên ở khắp mọi nơi. Cái này gỗ thô không biết là cây gì trùng loại. Lại có một dạng khu trùng thần hiệu. Sáu người thông qua gỗ thô thuận lợi tiến vào hồ Lô Quan. Cửu cát mang theo năm tên nông phu tìm được Lưu Tham Quân trả lại nhiệm vụ. Lưu Tham Quân xưng lương thực sau đó. Tại nhiệm vụ thư tín bên trên ghi tên. Tiếp đó đẩy lên con dấu. Tiếp lấy Cửu Cát cầm nhiệm vụ thư tín lại chạy tới mông chạc trước tròi canh quân vụ sử. Trước tròi canh quân vụ sử tào tham quân cho Cửu Cát thân phận ngọc bài tăng thêm 300 công huân. Thêm đến công huân sau đó. Cửu Cát lại chạy đi quân tịch sử. Thay đổi hạ sĩ quân tịch. tại quân tịch sử bên ngoài chờ nửa ngày. Cửu Cát rốt cuộc thay đổi thành hạ sĩ quân tịch. Cửu Cát cho rằng cách này liền xong rồi. Nào có thể đoán được quân tịch sử tham quân nói ra Ngươi quân tịch mặc dù đã đổi thành hạ sĩ Thế nhưng ngươi quân tịch vẫn là không có biện pháp nhập hộ Ngươi nhất định phải trực thuộc đến một cách du kích tướng quân nhà phía dưới Đây là chúng ta dò hỏi thư Ngươi cầm tới quân vụ sử đi tìm tào tham quân Hắn sẽ đem ngươi an bài đến trực thuộc tướng quân danh nghĩa Ta mới từ cách kia nhi tới cửu cắt một mặt mụng Gọi ngươi đi chỗ nào ngươi liền đi chỗ đó. Quân tịch sử tham quân một mặt không kiên nhẫn nói ra. Cửu cát cầm giò hỏi thư lại hấp tấp chạy tới tàu tham quân nơi đó. Đây là quân tịch sử để cho ta cầm về. Cửu cát đem văn kiện giao cho tàu tham quân trong tay. Tàu tham quân cầm tới giò hỏi thư. Một mặt khó xử nói ra. Hiện tại mỗi một cách du kích tướng quân đều đang tìm ta muốn người. Ta không biết nên đem ngươi an bài cho ai Ta có thể tự chọn sao Cửu cát dò hỏi Ngươi có nhận biết du kích tướng quân Có ai Lãnh Ngọc Trinh Cửu cát bật thốt lên nói ra Lãnh tướng quân Có vấn đề gì không Nàng cho tới bây giờ không có tìm quân vụ sử phải hơn người Hơn nữa nàng vui mừng đơn độc hành động Làm nhiệm vụ xưa nay không dẫn người Tào tham quân lông mày cao chặt nói ra. Xem ra lãnh Ngọc Trinh tại chỗ này cũng không có cái gì nhân duyên. Chuyện này đối với cửa cát mà nói là một chuyện tốt. Tào tướng quân thực không dám xấu xếm. Ta cùng lãnh tướng quân chính là quen biết cũ. Ngươi chỉ cần báo tên của ta. Nàng nhất định sẽ nguyện ý gặp ta. Cửa cát tự tin nói ra. Không được. Không được. Tào hưng thịnh quân đầu lắc cùng chống bòi đồng dạng. Vì cái gì không được. Lãnh tướng quân. Hiện tại tiếp đi hướng mông trạch chỗ sâu nhiệm vụ. Bây giờ không có ở đây hồ lô quan. Chờ bao lâu. Cái này nói không chính xác. Có lẽ 10 ngày có lẽ 20 ngày đi. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn đời không được. tào tham quân giang tay ra nói ra. Nha. Ta đây có thể đợi sao. Tại chỗ này làm khách sạn sẽ tiêu hao công hơn. Vàng bạc đồ vật căn bản không ai muốn, trừ phi là ngũ trảo kim nguyên. Nếu như chờ hai mươi ngày mà nói, lấy ngươi công hôn còn phải tiết kiệm một chút hoa. Tào tham quân nhắc nhở, ta có thể đi trong sa mạc mắc lều bồng. Cửu cát nói ra, đùng, tào tham quân hung hăng vỗ bàn một cái. Với tư cách quân sĩ, ngươi phải phục từ an bài ta đã nghĩ kỹ đem ngươi trực thuộc đến đâu vị du kích tướng quân nhà phía dưới vừa lúc vị này tướng quân có nhiệm vụ phải thực hành tào tham quân nâng bút viết viết xong dò hỏi thư cầm đi giao cho quân tịch sử cửu cát cầm đến dò hỏi thư lại đi hướng quân tịch sử tại quân tịch sử cửa ra vào tiếp tục xếp hàng tiếp tục chờ tốt tại buổi chiều làm việc người không nhiều nửa canh canh giờ sau đó cầu cát tiến vào quân tịch sử. Ngươi trực thuộc tại hiểu tướng quân dưới trướng, Ngươi quân tịch đã không có vấn đề. Đem ngươi thân phận ngọc bài giao lên. Chúng ta cần đúc lại. Cửu cát từ xác rùa đen bên trong lấy ra chính mình thân phận ngọc bài giao đi lên. Đúc lại thân phận ngọc bài phải bao lâu? Hai tháng đi. Phải thế này thời gian dài. Ngươi quân tịch phải giao cho mông trạch tướng quân phủ đi phê chuẩn lập hồ sơ. Mặt khác ngươi còn muốn tấn thăng làm giáo ấy. Cũng cần tướng quân phủ đi theo quy trình. Hai tháng đã rất nhanh. Cái này đoạn thời gian ta làm sao bây giờ? Chúng ta cho ngươi mở một cách lâm thời quân tịch bằng chứng. Ngươi cầm thư đề cử đi tìm kiểu tướng quân. Hắn sẽ phụ trách ngươi đoạn này thời gian ăn ở. Hai tháng sau ngươi lấy lâm thời quân tịch bằng chứng liền có thể nhận lấy thân phận ngọc bài. Mặt khác mặc dù tướng quân phủ bên kia phải đi quá trình. Thế nhưng lâm thời quân tịch bằng chứng bên trên ngươi đất là giáo ấy. Ngươi có thể đi bằng vào chúc ta lâm thời quân tịch bằng chứng đi quân nhu chỗ mua sắm giáo ấy hắc giáp. Nếu mà luyến tiếc hoa ngũ trảo kim nguyên mà nói. Ngươi có thể đợi thân phận ngọc bài đúc lại sau khi hoàn thành. Dùng quân công đổi lấy. Cửu cát tốn một ngày thời gian. Cuối cùng đem sự tình làm thành. Quân nhu chỗ tự nhiên là không cần đi. Cửu cát lần trước xử lý một cái giáo ấy. Xác sùa đen bên trong có một kiện có sẵn. Tìm cách đi nhà sĩ cơ hội. Cửu cát đổi lại một thân giáo ấy hắc giáp. Khoan hãy nói thật hợp thân. Tiếp lấy người mặc giáo ấy hắc giáp. Cửu cát lần thứ hai đi tới trước tròi canh quân vô xử. Tào tham quân tìm tên lính quèn. Mang theo cầu cát tìm được kiều tướng quân kiều tướng quân mặc một thân y phục hàng ngày, vóc dáng gầy gò bất quá bắp thịt rắn chắc, tóc tùy ý choàng tại trên vai, thoạt nhìn chỉ có khoảng hai mươi mấy bộ dáng, chỉ gặp kiều tướng quân đại mã kim đao ngồi chung một chớ ngoan thạch bên trên, một mặt trào phúng nhìn xem người mặt hắc giáp cửa cát nói ra, ngu xuẩn, ngươi muốn đi theo bản tướng quân xâm nhập mông trạch, Mặt một thân thiết bị còn sợ chết không đủ nhanh, ngươi phải nhớ kỹ, tại mông trạch vô luận là phàm nhân hay là võ tiên, lục mao thần trang đều là không thể thay thế trang bị, thắng qua toàn bộ pháp y ta cho ngươi một ngày thời gian dùng chăn bông, đất còn có xanh mơn mừng cỏ xanh, làm một kiện thuộc về chính ngươi lục mao thần trang. sau khi làm xong, hậu thiên chúng ta liền xuất phát, xâm nhập mông trạch, thực hành quân vụ, Kiều tướng quân nước miếng văng tung tói nói ra. Nhiệm vụ gì? Cửu cát tò mò hỏi. Trộm đầm lầy phi long trứng. Trước mắt tính cả ngươi ba cái. Bất quá xuất phát thời điểm hẳn là còn có thể bổ mấy cách đi. Trung quy gần nhất tân binh nhiều. Kiều tướng quân gãi đầu một cái nói ra. Vị này là tống tân nguyên tam phẩm võ sư. Mặc dù võ công không cao. Thế nhưng hắn rất cơ linh. Tại mông trạch mong muốn sống sót. Trọng yếu nhất là dựa vào đầu ốc. Mà không phải dựa võ công. Các ngươi nhận thức một chút đi. Kiều tướng quân phất tay vấy vấy. Một tên tại trong chút lâu quét dọn gian phòng nam tử bị kêu lên. Nam tử kia cũng là người mặc một thân y phục hàng ngày. Thoạt nhìn tựa như một phàm nhân. Tống Tân Nguyên. Trương Cầu Cát. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ.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 một con thanh thái thỏ tử gặm ruộng lúa mạch bên trong cỏ dại. Ngay tại con thỏ nhỏ bên cạnh có một cái xác sùa đen. Xác sùa đen bên trong có Khắc đồng Thiên. Động Thiên trong tiểu viện, Cửu cát ngồi tại bàn đá bên cạnh. Tiểu Phương ngay tại rửa chân cho hắn, mà hắn một cái tay bưng một ly trà, một cái tay khác nhìn xem một quyển sách. Trên bàn đá còn có một cái dương gỗ Dương gỗ bên trong lấy vài cái quyển sách. Cửu cát xem lại là một bản luyện cổ bút ký. Bản này luyện cổ bút ký được đến Trần Thủ Sơn. Luyện cổ bút ký bên trong ký càng ghi lại. Độc khí cổ cùng độc dịch cổ phương pháp luyện chế. Cửu cát chỉ nhìn luyện cổ bút ký trước mặt một phần nhỏ. Còn như tiếp sau tạp giao đi tính cùng người sống thử sâu độc. Đối cửu cát mà nói không hề có tác dụng. Cách đó không xa đất hoang bên trong Một khẩu cực lớn thanh đồng cổ trung không ngừng phát ra thê thảm tiếng côn trùng Bây giờ cổ trung bên trong chỉ còn lại ba cái bỏ hung Trong đó hai cái bỏ hung cùng bọn họ lãnh đạo bộ hạ đều đã chết trận Bây giờ thanh đồng cổ trung bên trong tạo thành tạo thí chân và cách cục Một con độc khí cổ Hai cái độc dịch cổ Trong đó độc khí cổ nhất ăn thiệt thòi Bởi vì cổ cát ra lệnh cách này cổ trùng không thể phóng thích khí độc. Tốt tại nó độc kháng cũng rất cao. Cách khác bỏ hung độc dịch không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương chút nào. Bọn trúc tại thanh đồng cổ trung thuần túy dựa vào trùng giáp. Chân nhọn cùng một cỗ hung tính vật lộn. Ba cái bỏ hung đều đã bị cửu cát luyện hóa. Cho nên cho dù là cách thanh đồng cổ trung... Cửu cát cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bọn chúng chém giết vật lộn quá trình. Đây là cách khác cổ tu không thể nào làm được. Một bên rõ ràng cảm thụ được cổ trùng nguyên sơ vật lộn. Một bên lật xem luyện cổ bút ký. Cửu cát không phải tại học tập. Mà là tại một cách mạnh như thác đổ góc độ. Thăm dò luyện cổ tầng sâu bí mật. Nếu mà cửu cát đoán không sai. Cuối cùng chiến thắng hẳn là độc khí cổ. Nó là một con nguy trùng. Nó không có hoàn toàn đánh mất sinh sôi năng lực. Ý vị này nếu mà cái này độc khí cổ cắm vào nhân thể. Nó sẽ đem người nhục thân xem như giường ấm sinh sôi. Có lẽ chính là bởi vì không có hoàn toàn đánh mất sinh sôi năng lực. Cho nên nó hung tính mạnh nhất. So với mặt khác hai cái độc dịch cổ đều mạnh hơn một đoạn. Tiểu phương. Ngươi đừng chỉ cố lấy xoa chân phía trên cũng xoa xoa. Cửu cát phân phó nói u v f q m tiểu phương gật đầu đáp ứng nói. Cửu cát buông xuống luyện cổ bút ký. một lần nữa từ dương gỗ bên trong cầm một quyển sách khác. đây là một bản phù lục sách. phù lục trong sách ghi lại ba loại hỏa phù. một là viêm bảo phù. hai là hỏa cầu phù. ba là hỏa xà phù cái kia trần thủ sơn hẳn là luyện hỏa mạch một cách luyện hỏa mạch người thế mà cùng độc chí cổ làm đến nhân cổ hợp nhất cái gọi là hữu tình chi đạo căn bản chính là vặn vẹo nhân tính Cửu cát cầm trong tay phù lục sách ném tới trên bàn mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường nhân tính tính dẻo rất mạnh nhân cổ hợp nhất vặn vẹo căn bản không phải cổ trùng mà là nhân tính Cửu cát nói một mình nói ra tốt rồi Xoa chân sao?" Cửu Cát buông xuống trong tay thư sách nói ra. Một bên khác, Lý Tiểu Thúy cùng Tiểu Hoa ngay tại cho Cửu Cát chế tác Lục Mao thần trang. Lục Mao thần trang vật liệu rất đơn giản, chăn bông chỉ gai, đất cùng thảo. Cửu Cát yêu cầu tại Lục Mao thần trang bên trong thêm cái không xương. Dạng này hắn ở buổi tối thời điểm có thể tới cái kim thiền thoát xác, đem Lục Mao thần trang đặt bên ngoài chính mình len lén lẻn vào xác rùa đen, hưởng thụ ôn hương nguyễn ngọc Cửu cát cả ngày đều không hề rời đi xác rùa đen. thời gian đến ban đêm, Cửu cát từ trên giường hẹp ngồi dậy, khoác lên một thân áo ngủ, cất bước đi tới đất hoang bên trong, đi qua hai ngày hai đêm thanh đồng cổ trung bên trong chém giết đát đát xong, toàn bộ thanh đồng cổ trung bên trong liền chỉ còn lại một con sâu độc. Có được sinh sôi năng lực độc khí cổ thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Bất quá nó cũng thoi thóp. Lói lên ánh bạc. Độc khí cổ đi tới cờ cát trong tay. Bạch ngân chân nguyên không ngừng tư dưỡng nó. Nhưng dù cho như thế. Độc khí cổ sinh mệnh lực vẫn tại không ngừng lưu mất. Dù cho đem cái này độc khí cổ thả vào chính mình không khiếu bên trong. Nó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm như thế nào để nó sống sót. Duy nhất sống sót phương pháp liền là để nó ký sinh tại người sống trên thân. Chịu huyết nhục tầm bổ. Tự nhiên cũng liền có thể khởi tử hồi sinh. Huyết nhục tầm bổ. Cầu cắt hai mắt trở nên lăng lệ. Xác rùa đen bên trong. Trên giường hẹp nằm ngáy o, o tiểu hoa cô nương. Cảm giác có người đang vỗ gò má nàng. Công tử. Tiểu hoa cô nương khó xử nói ra. Ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện không được, ngươi tìm tiểu thúy cùng tiểu phương đi, ta đang chảy máu, tiểu hoa cô nương tiếng như ruồi muỗi, ta chính là muốn ngươi máu, a, tiểu hoa phát ra kêu thê lương thảm thiết, vang vọng toàn bộ xác rùa đen, xác sủa đen bên ngoài nhưng không có bất kỳ thanh âm gì, lớn như vậy đồng tính, tiểu phương cùng lý tiểu thúy đều đã khoác lên y phục rời giường, họ ngày thường tại sắc rùa đen bên trong, Liền là trồng rau nuôi lợn. Buổi tối coi như không ngủ được. Ban ngày cũng có thời gian ngủ lấy sức. Tiểu phương sau khi rời giường. Nhờ ánh trăng gặm lấy hạt dưa. Nàng mỗi lần đau đều như vậy sao? Lý tiểu thuế nhíu mày hỏi. Hừ, đương nhiên là giả cho công tử xem. Tiểu phương tức giận nói ra. Tại tiểu hoa cô nương phế máu cùng cửa cát bạc ngân chân nguyên xong trọng tầm bổ phía dưới. Độc khí cổ sinh mệnh sói mòn cũng không có ngừng lại. Cuối cùng như cũ một mệnh u phô. Nếu mà đem cái này độc khí cổ tắm vào tiểu hoa thân thể. Có lẽ sẽ không chết. Thế nhưng là không cần thiết. Cổ trùng chỉ là công cụ. Mà tiểu hoa lại là có thể cho mình giúp bình lửa người. Huống hồ tại mông chặt cũng không thiếu cổ trùng. Bởi vì cẩu cát cũng không hiểu rõ luyện cổ quy luật. Hắn hiện tại cũng chỉ là đang thử. Cho nên lần thất bại này hoàn toàn hợp tình lý. Thành công ngược lại là bất ngờ. Mà quy luật là vô số lần tổng kết thất bại giáo huấn cùng thành công kinh nghiệm. Chỉ cần có bền lòng. Giỏi về quan sát. Giỏi về tổng kết. Cùng cảm tưởng muốn thử cuối cùng có thể nắm chắc quy luật. Cuối cùng để cho mình mỗi một lần đều luyện cổ thành công. Lúc này đã bình minh cầu cát mang vào rồi lý tiểu thúy cùng phương hoa hai cái cô nương gấp rút chế tác lục mao thần trang xuất hiện ở xác sùa đen bên ngoài mặc một thân lục trang cầu cát tìm được kiều tướng quân mà kiều tướng quân cũng đã chiêu mộ đủ nhân thủ tính cả cầu cát tổng cộng có năm người một nhóm năm người rời khỏi hồ lô quan hướng về mông chặt chỗ sâu mà đi kiều tướng quân hết thảy mang theo bốn người ngoại trừ tống tân nguyên những người khác cùng cửa cát một dạng lần thứ nhất đi theo kiều tướng quân tiến vào mông trạch bao quát kiều tướng quân ở bên trong tất cả mọi người mặc một thân lục mao thần trang xanh mơn mờn đám người cất bước tốc độ cũng không nhanh trung quy lục mao thần trang rất dày nặng trên đường đi yên tĩnh vô thanh tất cả mọi người yên lặng duy trì hành quân tầm nửa ngày sau các ngươi ở chỗ này ăn chút ít lương khô, ta đi dò thám gió, kiều tướng quân sau khi nói xong liền chui vào rậm rạp trong rừng, tống huynh, chúng ta tại sao phải đi trộm cái kia đầm lầy phi long trứng, cửa cát đột nhiên dò hỏi, tống tân nguyên kỳ quái nhìn thoáng qua cửa cát nói ra, đương nhiên là vì quân tung, một cách đầm lầy phi long trứng một ngàn quân tung, chỉ cần có thể đào một ồ, Ở đây chư vị đều có thể thân là thượng sĩ. Ta nói là tướng quân phủ tại sao phải tuyên bố nhiệm vụ này? Triều đình muốn cống phẩm sao? Gần nhất triều đình muốn cống phẩm số lượng có phần nhiều. Ta nghe nói tiểu hoàng tử muốn thành thái tử. Triều đình muốn đại yến thiên hạ. Trung quy cần chuẩn bị một ít hiếm lạ đồ vật. Cái kia tiểu hoàng tử? cửu Cát đột nhiên hỏi. Đương nhiên là đương triều hoàng hậu sinh hạ con trai duy nhất Phong Trục Ngọc. Một tên khác giáo ấy nói ra. Phong Trục Ngọc muốn làm hoàng thái tử rồi. Hẳn là sao? Đồng hồ tể tướng nữ nhi làm hoàng hậu. Hắn ngoại tôn tự nhiên cũng nên trở thành thái tử. Đám người ngươi một lời ta một câu. cửu Cát Yên lặng nghe cũng không chen vào nói. Xem ra Trung Hoàng hậu lại tìm một người đóng vai con trai của nàng. Đây thật là có ý tứ. Cũng không biết Trung Thuấn Hoa lại đem nhà nào hài tử đưa lên thái tử chi vị. Hoàng Huynh. ngươi ăn là cái gì? Tống Tân Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi. Độc cổ Ma Tiên 12. mươi 337 mông chạch một đêm hay. Lúc này đám người trong tay đều là cầm bánh cao lương. Một người trong đó trong tay không chỉ có bánh cao lương. Hơn nữa còn kẹp thịt. Tại mông trạch thịt thế nhưng là vật hi hãn. Thanh thái thỏ tử cực kỳ phổ biến. Bất quá con thỏ có độc. Cần đưa đến trong sa mạc cách ly hơn 10 ngày mới có thể ăn. Ăn một con con thỏ ít nhất phải 20 điểm công hơn. Cho nên ở trong sân người. Hiếm khi ăn thịt. Hoàng đại trộ liếc qua đám người. Cười hắc hắc nói ra. Dầu chiên châu chấu. Tống tân nguyên liếm miệng một cái. Không có độc sao. Không có đục Các ngươi nếm thừa Giáo ấy hoàng đại trụ lại từ trong túi chứ vật móc ra mấy cái sầu chiên châu chấu Phân biệt sao cho mấy người Cửu cát cũng nhận lấy cái này châu chấu Đem gói vào bánh cao lương bên trong Cắn một cái xuống dưới Tô mài hương giòn Hương vị ngon miệng Mùi vị không tệ Đây là cái gì châu chấu Đây cũng là châu chấu sao Cửu cát những mày nói ra Không sai Cái này thật là châu chấu Mông chạc bên trong không có châu chấu Tống tân nguyên nói ra Không sai Mông chạc bên trong lời hại độc trùng quá nhiều kiềm chế lẫn nhau Căn bản không có châu chấu thành yêu phần Cửu cát cũng phù họa nói Ta là trong sa mạc bắt đến Sa mạc châu chấu Mùi vị không tệ Còn gì nữa không Cái này đồ tốt Ta cũng không nhiều Hoàng đại trụ lộ ra vẻ làm khó. Đúng vào lúc này. Kiều tướng quân phản hồi. Thần tình nghiêm túc hướng về phía đám người nói ra. Phía trước có độc trướng. Các ngươi đều mang theo thanh linh đan sao. Đám người cùng một chỗ gật đầu. Năm người cùng lúc xuất phát. Riêng phần mình trong miệng ngậm lấy một khỏa thanh linh đan lọt vào màu vàng độc trướng bên trong. Màu vàng độc trướng bên trong có một luồng đất mùi tanh. Cậu cát không chỉ duy trì lấy huyền cương hộ thể. Hơn nữa còn mở ra vân kính tâm hồ. Vân kính tâm hồ. Chiếu rõ bản thân. Xuyên thấu qua sóng nước lấp loáng mặt hồ. cửu cát có thể bất cứ lúc nào quan sát chính mình trạng thái. Tại màu vàng độc trướng bên trong ngoại trừ áng mắt không thể bằng xa. Cái khác cũng không cái gì không thoải mái. Xem vân kính tâm hồ trạng thái. cửu cát hình như cũng không cần thanh linh đan. Đi lại một cái canh giờ. Năm người mới xuyên qua màu vàng độc trướng. Đi tới một mảnh cực kỳ lầy lội đầm lầy bên trong. Tại cách này vũng bùn lại yên tĩnh đầm lầy bên trong. Năm người cẩn thận đi lại một ngày. thẳng đến tràng vàng tối. Trời sắp tối rồi. Kiều tướng quân cho đám người tìm một cái nghỉ ngơi địa phương. Kia là một chỗ trong núi phá ốt. Nóc nhà cũng bị mất. Bức tường không có bốn phía. Chỉ có ba mặt, liền cách này ba mặt bức tường, đều chỉ còn lại một người cao đoạn tường, tốt tại nơi này có nền đá cửa, ít nhất ngủ ở trên sàn nhà coi như khô mát, so với ngủ ở đầm lầy trên mặt đất bên trong không biết tốt bao nhiêu lần, đổ nát thê lương, rêu xanh đầy đất, đầm lầy bên trong dạ hành yêu thú nhiều cực kỳ, buổi tối căn bản không thể đi đường. Tối nay ngay ở chỗ này nằm sấp sao. Các ngươi nhớ kỹ. Buổi tối tuyệt đối đừng lên tiếng. Cũng không cần ngáy ngủ. Ngủ vui mừng ngáy ngủ liền trợn tròn mắt đừng ngủ. Kiều tướng quân sau khi nói xong. Liền tới đến góc tường ngã xuống. Nhìn xem tạo hình tựa như là góc tường vị trí bị cái gì cỡ lớn yêu thú kéo một đống lớn bay liệng. Năm dòng tháng dài bay liệng bên trên mọc ra cỏ xanh. Ta cùng tướng quân cùng một chỗ nghỉ ngơi. Tống tân nguyên thứ nhất thời gian đi tới kiểu tướng quân bên cạnh ngã xuống. Một đống cỏ xanh biến hai đống cỏ xanh. Ta đơn độc tìm địa phương. Cửu cát nhìn thoáng qua còn lại hai người nói ra. Hai người khác nhau nhau gật đầu. Chỉ chút lát sau. Năm người rất nhanh liền đều tự tìm địa phương nằm ở chỗ này vứt bỏ trong trạch viện. 300 năm trước nhân tộc quân viễn chinh phát hiện mông trạch. Đã từng nhân tộc quân viến trinh một đường thế như trẻ tre đánh tới qua mông trạch chỗ sâu. Trong đó có nhân tộc tướng quân. Thậm chí dự định cải tạo mông trạch đem cái này độc trùng khắp nơi trên đất địa phương. Cải tạo trở thành đất lành. Nhưng mà vẹn vẹn hai ba trăm năm sau đó. Công thủ cùng nhau dễ. Nhân tộc quân viễn trinh bị buộc đến trong sa mạc thành lập mông trạch tướng quân phủ. Chỉ ở mông trạch địa khu lưu lại một cái trước tròi canh. Mà chỗ này đổ nát thê lương. Chính là năm đó nhân tộc quân viễn trinh tại mông Trạch lưu lại di tích. Năm cái đống cỏ xanh đột ngột xuất hiện ở đổ nát thê lương góc nhỏ. Trong đó có một cái đống cỏ xanh thậm chí út sấp tới gần đầm lầy địa phương. Cửu cát đem xác rùa đen bỏ vào đứt gãy trên vách tường. Tiếp đó lặng lẽ khởi động thiên tàn trận văn. Cửu cát biến mất. Bất quá dày nặng lục mao thần trang lại lưu tại bên ngoài. Lục mao thần trang bên trong có xương sồng trèo trống. Cửu cát hoàn toàn có thể làm được kim thiền thoát xác Người biến mất chăn vẫn còn ở đó. Cửu cát tiến vào xác rùa đen bên trong. Liền nghe đến thịt cá nồi lẩu mùi thơm. Lúc này xác rùa đen bên trong. Giao quả còn không có mọc ra. Gà con mới vừa vặn tái suốt. Thanh thái thỏ tử độc tính chưa dày. Trước mắt chỉ có thể ăn thịt cá. Thịt cá bị cắt rất mỏng. ấm ánh sáng long lanh. Bốn người ngồi cùng một chỗ bắt đầu ăn lẩu. Một con cá ăn xong. Bốn người vẫn không có ăn no. Bất quá không có quan hệ. Hai cân mì sợi đổ vào canh cá bên trong. Canh cá mì. Một người một bát. Uống hết canh cá. Tươi đẹp ngon miệng. Ăn xong rồi sau đó lại tắm rửa. Cầu cát đuổi đến một ngày đường Cần thư giãn một tí Tại đốt nóng trong thùng tắm lớn Ngâm một cái dễ chịu tắm Tắm rửa xong Rút hết bình lửa Liền đã đến đêm khuya, Mông chạch tức là mông lung đầm lầy Nơi đây cây cối phong phú Rừng cây rậm rạp Cho dù là ban ngày cũng là âm u Đến buổi tối cái kia chớ nói chi là Hoàn toàn liền là tối đen ông tử uống trà. Tiểu Phương đem ngâm xong trà nóng bưng đến cầu cát bên miệng. Cầu cát tiếp nhận nước trà, một bên thưởng thức trà, một bên ngửa đầu quan sát. Ngoài giới, ông ông ông ông ông, trong đêm tối, xuất hiện to bằng chậu rửa mặt con muỗi, không chỉ có một con, thành quần kết đội. Những này con muỗi có sống như ra hổ một dạng hoa văn, vỗ cánh lúc Ông Minh âm thanh nối thành một mảnh. Đây chính là đầm lầy ruồi độc. Một con đầm lầy ruồi độc còn tốt đối phó thành quần kết đội coi như võ tiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cực lớn đầm lầy ruồi độc cũng không có bay đi. Mà là líp nha líp nhít dừng lại. Hiện tại kiều tướng quân bọn họ khẳng định liền không dám thở mạnh một cái. Đầm lầy ruồi độc loại vật này thành quần kết đội, phu thiên cách địa. Tại mông trạch loại này chỉ sợ là bá chủ một dạng tồn tại Những nơi đi qua vô luận là người hay là thanh thái thọ tử Đều chỉ có thể trồng mông lên giả dạng làm thực vật Mới có thể tránh được một kiếp Ước chừng nửa nén hương sau đó Ông ông ông ông Đại lượng đầm lầy rồi độc lại bay mất Bất quá nguyên địa còn để lại mấy cái Có lẽ là thủ thương Có lẽ là mệt rồi tại cái này tường đổ bên trong. Lưu lại ước chừng 3 năm chỉ đầm lầy ruồi độc. Bực này số lượng căn bản không tạo thành uy hiếp. Nếu mà chỉ có cổ cát một người. Hắn nói không chừng liền sẽ xuất thủ bắt mấy con đầm lầy rồi độc ném tới thanh đồng cổ trung bên trong. Nhìn xem có thể hay không sinh ra cái gì loại sản phẩm mới. Đúng vào lúc này. Một cái màu hồng phấn đầu lưới bắn ra. Đem một con đầm lầy rồi độc đánh xuyên. Một đầu toàn thân chảy xuống bùn thằn lằn từ trong đêm tối bò ra ngoài Phúc phúc phúc phúc phúc Phấn hồng đầu lưới liên tục đâm tới đem tất cả đầm lầy rồi đột đánh xuyên nuốt vào trong bụng Đây là một con đầm lầy thằn lằn ban ngày ẩm nấp tại bùn trong đất Buổi tối ra tới săn mồi Nó khấu rác cực kỳ linh mẫn Nó phân nhánh đầu lưới không ngừng phun ra lại thu hồi Mấy cái kia đệm cỏ xanh tựa hồ có chút kỳ quái Đầm lầy thành lằn bò hướng trong đó một đống lớn cỏ xanh Phấn nộn mềm mại đầu lưới Không ngừng liếm láp đệm cỏ Đây đúng là Thảo Thảo phía dưới xác thực bao trùm lấy bùn đất Bùn đất chỉ có một lớp mỏng manh Bùn thổ chi phía dưới là chăn bông Chăn bông phía dưới là một tên võ sư Người võ sư kia chính là Hoàng Đại Trụ Nằm tại trên giường đá cẩu cát đã cảm giác được dương cung bạc kiếm Lấy hoàng đại trụ nhị phẩm võ sư Tu Vi. Muốn giết đầu này tiểu thành lằn không khó. Khó là giết hết sau đó mùi máu tươi mãnh liệt hấp dẫn nguồn gốc nguyên không ngừng canh khác yêu thú. Yêu thú một khi tới nhiều. Tất cả mọi người không giả bộ được. Cửu cát nếu như là còn đơn độc co đầu rút cổ tại xác rùa đen bên trong. Sợ có phần không thích hợp. Độc cổ ma tiên mười hai mươi 338 bắt giữ hoang dại cổ một Chỉ gặp cái kia đầm lầy thằn lằn le đầu lưới thăm dò hoàng đại trụ vị trí đống cỏ xanh Càng đến gần càng gần Đột nhiên Đầm lầy thằn lằn dường như chấn kinh một dạng lui về phía sau Khò khè Khò khè Hoàng đại trụ ngáy ngủ Mặc dù thanh âm rất nhỏ Nhưng lại kinh hãi đến đầm lầy thằn lằn Cái kia đầm lầy thằn lằn chỉ là một con tiểu yêu Tại mông trạch bên trong thuộc về tầng dưới chót tồn tại. Vừa nghe đến tiếng lầm bầm tự nhiên cũng liền sợ. Đầm lầy thành lằn vấy đuôi một cái xoay người chạy dây lát sau đó liền biến mất ở bóng tối bên trong. Sưu, cửa cát đột nhiên ngẩng đầu. Đen nhánh màn trời bên trong hình như có cái gì cự đại yêu thú bay qua. Cái này yêu thú tuyệt đối là đại yêu. Trên mặt đất một khi xảy ra chiến đấu. Trên mặt đất vang động. Tất nhiên sẽ hấp dẫn không chung đại yêu chú ý. Đến lúc đó một cách đều chạy không thoát. Tại mông chạy ban đêm. Hay là giống thanh thái thỏ tử một dạng. Đem cái mông cao cao mân mê giả bộ như thực vật. Có lẽ mới là hợp lý nhất sinh tồn chi đạo. Chúng ta đi ngủ sao? Cửu cát đánh cái kia ngáp. Đêm đất khuya Nên ngủ. Nhưng mà cửu cát còn không có đi vào phòng ngủ. Cái kia đầm lầy thằn lằn lại bò trở về. Xuyên thấu qua xác sủa đen. Cửu cát rõ ràng cảm nhận được đầm lầy thằn lằn bối rối. Đêm qua các ngươi cũng ngủ không ngon. Các ngươi trở về phòng ngủ đi. Buổi tối hôm nay ta ngay tại tiểu viện trên giường đá ngủ. Tốt công từ. Lý tiểu thúy cùng phương hoa hai cái cô nương tiến vào trong phòng ngủ. Cửu cát thì dễ chịu nằm ở tiểu viện trên bàn đá. Xuyên thấu qua xác sủa đen quan sát đến ngoại giới. Đầm lầy thành lằn phát ra gầm nhẹ. Cái kia rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu gầm thép. Tại đầm lầy thành lằn sau lưng. Mấy đống cỏ xanh lại không nhúc nhích. Trong đó có một đống cỏ xanh. Thậm chí phát ra tiếng lầm bầm. Trong đêm tối. Có một cái cồng cành quái vật hình người. Chậm rãi tới gần đầm lầy thành lằn. Cái kia đầm lầy thành lằn thối lui đến vàng đại trụ sở tại cỏ xanh bên cạnh. Đầu này đầm lầy thằn lằn tương đối rào hoạt. Nó phát hiện tọa này trong nhà đá mấy trồng chất cỏ xanh không hợp lý. Với tư cách tiểu yêu nó không dám đi trêu chọc Thế là đưa tới một cái quái vật. Chuẩn bị tới cái ném đá dò đường. Không thể kinh thường. Sắc rùa đen bên trong. Cửu cát thần sắc ngưng trọng nói ra. Theo cái kia cổng cảnh quái vật hình người càng đến gần càng gần. Đầm lầy thành lằn tiếng hét cũng càng ngày càng hung. Xuyên thấu qua xác sùa đen cỡ cát cũng rốt cuộc thấy rõ quái vật hình người. Đây không phải là một đầu yêu thú. Mà là một đám. Kia là một cái từ rất nhiều côn trùng tạo thành quái vật hình người. Quái vật trên thân thể lít nha lít nhất toàn là côn trùng. Tại quái vật kia cái chán có một con lam sắc côn trùng. Cái kia côn trùng trong đêm tối lóe ra yêu dị lam mang. Cái kia không phải là tâm nhãn cổ nguyên sơ cổ trùng. Quá đen. Cửu cát căn bản thấy không rõ. Nếu mà kia là tâm nhãn cổ nguyên sơ cổ trùng. Như vậy chính mình nhất định phải đạt được. Dựa theo cửu cát đối từ thân cổ đạo suy đoán. Hắn mong muốn tấn cấp trở thành tứ chuyển cổ sư chỉ có hai con đường. Một là thay đổi một cách tứ chuyển bản mệnh cổ hai là đem tam truyền tâm nhãn cổ trực tiếp thăng cấp đến tứ truyền, bản mệnh cổ trùng tới trước tứ truyền, không khiếu biến hóa sau đó liền đến, thay đổi bản mệnh cổ trùng, Cửu cát còn tại nghiên cứu bên trong, mà lên một lần để cho năm con phân xác lang tại thanh đồng cổ trùng bên trong đại chiến, chính là hy vọng thông qua luyện cổ chi thuật trực tiếp thăng cấp cổ trùng ngoại giới, Đầm lầy thằn lằn gặp nhân hình nọ quái vật không ngừng tới gần. Mà ẩn giấu ở cỏ xanh trồng chất phía dưới cường đại yêu thú cũng không thấy chút nào thức tỉnh. Thế là đầm lầy thằn lằn rứt khoát trượt. Đầm lầy thằn lằn đảo mệnh tốc độ tương đương nhanh. Nhanh như trước đã không thấy tâm hơi. Đầm lầy thằn lằn là trượt. Thế nhưng là từ rất nhiều nhỏ bé côn trùng tạo thành quái vật. Như cũ từng bước một đến gần. Xong rồi. Dựa theo quái vật này hướng đi Khẳng định sẽ lan đến gần hoàng đại trụ Thậm chí kiều tướng quân Hoàng đại trụ cái kia này đang ngủ Liền xem kiều tướng quân làm sao bây giờ Quái vật hình người hai chân Mặc dù nhìn như tại mạch đập Thế nhưng dưới chân hắn lại là từ rất nhiều côn trùng tạo thành một cái thảm Thảm chân trước nối tiếp phun trào Thôi động quái vật hình người chậm rãi cất bước Tốc độ chậm lại trái lại có một loại cảm giác áp bách. Dường như chỉ cần nó đến, toàn bộ đều sẽ bị hóa thành bột mịn. A, cửa cát ra mặt run dày. Nằm trên mặt đất xả thực vật kiều tướng quân. Tống Tân Nguyên còn có một tên khác giáo ấy không lưu tình chút nào đứng lên. Chạy ra. Một vị võ tiên mang theo hai tên tu thành huyền cương thượng tam cảnh võ sư trượt. Tốc độ so với vừa rồi cái kia thằn lằn chỉ có hơn chứ không kém. Không tệ. Kẻ thức thời mới là tuấn diệt. Có thể tại mông chạch sống sót. Quả nhiên không đơn giản. Cửa cát tán thành nhẹ gật đầu. Chỉ là. Cách này tinh trùng lên não. Thật là đáng chết. Bán rẻ đồng đội. Cửa cát chửi bậy nói. Cửa cát lúc này mặc dù tại xác rùa đen bên trong. Tận hưởng an toàn thế nhưng họ kiều gia hỏa cũng không biết mình tại xác rùa đen bên trong hắn rút lui cũng không thông báo một chút còn có cái kia hoàng đại trụ gần trong gang tất cũng không gọi tỉnh sau đó lại chạy một mực chính mình chạy tống tân nguyên cùng một tên khác đồng đội khẳng định là không ngủ gặp dẫn đầu chạy rồi tự nhiên cũng liền đi theo chạy họ kiều gia hỏa nói tại mông trạch phải sống sót đầu ấp nhất định phải cơ linh Cái này cái gọi là cơ linh liền là phải đi theo hắn chạy. Cửu cát thân ở xác rùa đen tuyệt đối an toàn. Nhất định có thể sống sót. Như vậy hoàng đại trụ đâu? Hắn cũng không nhất định sẽ chết. Cái kia hoàng đại trụ tùy thân mang theo nướng châu chấu. Nói không chừng là cái cổ sư. trước quan sát một chút. bầy trùng tạo thành quái vật triệt để đi vào sụp xuống phòng ốt. Thậm chí cùng ở vào đoạn tường bên trên xác rùa đen gặp thoáng qua. Cửu cát vô cùng rõ ràng thấy rõ ràng. Con quái vật này. Quái vật trên thân tất cả côn trùng đều là từ cùng một loại trùng loại côn trùng tạo thành. Đó là một loại màu xám. Mềm mại có chân đốt ngàn chân trùng. Mà quái vật trên đầu một cái kia lóng lánh yêu dị lam mang côn trùng. Hẳn là đây là đám côn trùng này bên trong vương giả. Côn trùng vốn là quần cư sinh vật, quần cư thành đảo, mới là bình thường trùng yêu tiến hóa đường tắt, đánh mất sinh dục năng lực côn trùng. Không cách nào đi quần thể thành đảo, mới cá thể thành đảo, cách nhau gần như thế. Cậu cát xác định cách kia lam sắc cổ trùng, cũng không phải là tâm nhãn cậu nguyên sơ cổ trùng. Điều này làm cho cậu cắt lửa nóng tâm, dập tắt không ít. Theo líp nha líp nhít sâu bỏ âm thanh. Hoàng đại trổ tiếng lầm bầm đình chỉ. Vàng đại lại đa thức tỉnh. Bất quá bây giờ chạy trốn đã chậm. Đã có thật nhiều sâu bỏ nằm ở hoàng đại trổ trên lưng. Trên lưng là đệm cỏ. Đệm cỏ phía dưới là bùn đất. Dưới bùn đất là chăn bông. Chăn bông phía dưới mới là hoàng đại trổ. Một sảng hậu phòng ngự. Đừng nói là lấy ngón cái một sảng lớn nhỏ tiểu côn trùng. Dù là liền là mặt kia chậu lớn nhỏ đầm lầy rồi độc cũng không thể tránh được. Hoàng đại trụ lần đầu tiến vào mông trạch Hắn vẫn còn có chút may mắn tâm lý. Lúc này đừng nói là hoàng đại trụ. Liền xem như cửa cát cũng sẽ vào lúc này lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu như là đối mặt một hai con côn trùng. Hoàng đại trụ lựa chọn có lẽ là đúng. Đáng tiếc hắn đối mặt là một cái tộc quần. Một cái có trùng vương tác chấn. Dưới trứng có vô số tiểu côn trùng tạo thành cực lớn quần thể. Chỉ gặp nhân hình nọ quái vật đem một cái tay dơ lên cao cao. Thủ trưởng giữa không trung bên trong hóa thành ngũ trào chi hình dạng. Cực lớn từ côn trùng tạo thành thủ trưởng từ trên trời giáng xuống. Hung hăng một cách đập vào cỏ xanh trồng lên. Một tiếng ầm vang. huyền cương nổ tung nhị phẩm võ sư hoàng đại trụ từ bỏ giày nặng lục mao thần trang người để trần mặc quần tộc chân đạp hư không phóng lên tận trời bành quái vật hình người một cái tay khác hung hăng nện xuống trực tiếp bao trùm hoàng đại trụ hoàng đại trụ hộ thể xoáy cày giữ vững được hai giây liền bị vô xấu côn trùng dùng lời chào cùng độc dịp xé nát a mông trạch bầu trời đêm Quanh quần hoàng đại chủ kêu thê lương thảm thiết. Rất nhiều tiểu trùng chỉ chui vào hắn tai mắt mũi miệng. Giống như hồng thủy một dạng đem hắn nhấn trình. Hoàng đại chủ căn bản không phải cổ sư. Hắn chỉ là một cái tâm đại võ sư mà thôi. Đáng tiếc. Xác sùa đen bên trong. Cửu cát giơ tay lên vẩy một cái. Treo ở trên kệ giả kiêu pháp y liền đến trong tay. Độc cổ ma tiên mười hai. Chương 339 bắt giữ hoang giải cổ hay Cấp tốc mặt vào dạ kiêu pháp y. Lại từ giá vũ khí bên trong lấy ra một khỏa lôi hỏa châu Hoàng đại trộ nhị phẩm tu vi. Hồ thể huyền cương có thể ngăn cản bầy trùng hai giây công kích Chính mình nhất phẩm tu vi. Hồ thể huyền cương thế nào cũng có thể ngăn cản hai giây. hai giây đủ rồi. Coi như mình bị côn trùng bao vây hai giây cũng đầy đủ tiến vào xác rùa đen. Huống chi cách này côn trùng tộc quần di chuyển chậm chạp, không thể phi hành. Chính mình một khi thôi động vô cực diệu pháp, có thể dễ dàng chạy thoát. đã cách này trùng yêu tộc quần lấy chính mình không có cách. vậy chính hắn liền phải cẩn thận. một con hoang giải thiên nhiên trùng yêu, một con nguyên sơ cổ trùng, bắt giữ, luyện hóa, nghiên cứu. Ta tới đây thế mở cổ đạo Nguyên sơ cổ trùng bày ở trước mắt. Há có buông tha đạo lý. Đến rồi. Cũng đừng đi rồi. Khởi động dạ kiêu pháp y bên trên trận văn. Cửu cát hóa thành một đoàn khói đen. Thiên tàn trận văn. Một đoàn khói đen xuất hiện ở ngoại giới. Ngoại giới nguyên bản là đêm tối. Một thân khói đen cửu cát hoàn toàn dung nhập vào trong đêm tối. Khẽ vươn tay đem đặt ở đoạn tường bên trên xác rùa đen thu vào. cùng lúc đó, lôi hỏa châu xuất thủ. đen si lôi hỏa châu ném về quái vật hình người ngực bụng. một tiếng ầm vang. chướng mắt hỏa quang. tại đen nhánh màn đêm bên trong có vẻ phá lệ trói mắt. bầy trùng tạo thành quái vật hình người tại bảo tạc âm thanh bên trong sụp xuống. lôi hỏa châu trung tâm nở hoa. vô cực diệu pháp. Cửu Cát cơ hồ là thuận rời xuất hiện ở sâu bọ trong đám. Hắn hộ thể huyền cương đem tiểu côn trùng húc bay. Khẽ vươn tay, Cửu Cát chuẩn xác bắt lấy cái kia lóe ra yêu dị lam mang cổ trùng. Bắt sặc trước bắt vua, bắt lại trùng vương. Cửu Cát thứ nhất thời gian khởi động thiên tàn trần văn. Nguyên địa chỉ còn lại một cái xác rùa đen. Trùng vương biến mất, toàn bộ trùng tộc sụp xuống. Rất nhiều côn trùng triệt để bao trùm cái này một tòa tàn phá phòng ốt Bọn chúng giống như thủy triều phun trào Mỗi một cái côn trùng đều điên cuồng Bọn chúng hai mắt lóe hồng mang Một chàng chém giết đang nổi lên Một cái tộc quần nhất định phải có một cái vương Nếu không thì cái này tộc quần đem không cách nào sinh tồn Đây chính là côn trùng quy tắc Thành vương sau đó cả một tộc nhóm đều là hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. tộc quần chính là hắn lời khí, cũng là hắn thành đạo nền tảng. nhưng mà trùng vương chỉ là biến mất, cũng không có chân chính tử vong, bầy trùng giết chóc đang nổi lên, cũng không có bắt đầu. giờ này khắc này, trùng vương đã rơi xuống cửa cát trong tay, tại xác rùa đen bên trong, trùng vương tại cửa cát trong tay điên cuồng đấu tranh, chất độc, độc thủy phun tung tói tại cẩu cát trong tay, để cho cẩu cát thủ trưởng hiện ra từng sợi khói trắng. Lúc này cẩu cát đã hóa thành người sói hình thái, khởi động lang thú cổ sau đó, hắn phòng ngự trên diện rộng tăng cường, không khiếu bên trong, bạch ngân chân nguyên điên cuồng tiêu hao, lượng lớn bạch ngân chân nguyên tràn vào đến trùng vương thể nội, luyện hóa trùng vương làm cho thành cổ. Thu nhập không khiếu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu bàn về khí tức, cách này hoang dại trùng vương nhiều nhất tam truyền. Dựa theo cầu các kinh nghiệm, bạch ngân chân nguyên có thể thoải mái luyện hóa tam truyền cổ trùng. Nhưng mà cách này hoang dại trùng vương nhưng lại có khó có thể tưởng tượng ý chí cường đại. So với tứ chuyển lang thú cổ cũng khó khăn luyện hóa gấp trăm lần. Cơ hồ có thể nói là không cách nào bị luyện hóa. Trùng vương ương ngạnh vượt qua cầu cát tưởng tượng. Lam sắc độc dịch có cực mạnh ăn mòn lực. Cầu cát huyền cương đã sớm không chịu nổi. Nếu không phải hóa thành lang yêu hình thái. Chỉ sợ hiện tại thủ trưởng đều đã không có. Mẹ, cho thể diện mà không cần. Ngươi cho rằng lão tử nhất định phải luyện hóa ngươi không thể. Cầu cát gầm thét một tiếng. Cầm trong tay trùng vương trực tiếp ném tới trên đất. Đi chết đi. Cửu cát hung hăng một cước sấm tại mảnh mai trùng thể bên trên. Cửu cát không chỉ hạ ngoan tâm. Hơn nữa còn đồng sát tâm. Hoặc là tiếp nhận luyện hóa. Hoặc là lập tức chết. Yếu ớt trùng vương liền chịu hai ghi. Cơ hồ bị làm ngất đi. Cửu cát dùng song tốt tay trái bắt lấy trùng vương. Bạch ngân chân nguyên lần thứ hai tràn vào. Lần này trùng vương vẻn vẻn chỉ là mặt ngoài làm từng chút một đấu tranh liền không giấy rua nữa thuận theo nơi tiếp nhận bạc ngân chân nguyên Luyện hóa Vô cùng thoải mái Tựa như là luyện hóa tam chuyển cổ trùng chứng đồng dạng Hoang giải cổ trùng nhất định phải trước tiên đem nó thu phục mới có thể luyện Hoặc là nói nhất định muốn cho hoang giải cổ trùng biết rõ không tiếp thủ luyện hóa cũng chỉ có một con đường chết Cổ trùng cùng người đều là một dạng Luôn có thức thời Không khiếu bên trong lại thêm một con lam sắc cổ trùng Cái này cổ trùng đồng dạng là ngàn chân trùng So với tâm nhãn cổ muốn mềm mại nhiều Thân hình tròn vo Bụng nổi lẩn đầy chất độc Độc dịch chỉ là cái này cổ trùng yếu nhất năng lực Nó cường đại ở chỗ có thể khống chế cả một tộc nhóm Nó tộc quần cuộc sống tại đầm lầy bên trong Lấy trong đầm lầy cỡ lớn yêu thú làm thức ăn triệu trùng cổ Cửu cát thu hoạch được cây thứ sáu cổ trùng. Theo một con thần lằn trốn ra tàn phá phòng ốt. Kiều tướng quân. Tống Tân Nguyên còn có một tên khác giáo ấy. Mặt dày nặng lục mao thần trang hành động như bay. Ba người không có chạy ra mấy bước. Liền nghe đến Hoàng Đại chủ kêu thê lương thảm thiết. Ba người không quay đầu lại. Trái lại chạy càng nhanh. Ngoại trừ Hoàng Đại trụ Còn có cái chương cửu cát. Cũng hẳn là ngủ tiếp đi Ngay tại kiều tướng quân suy nghĩ Vì sao trương cửu cát không có bị bầy trùng xử lý thời điểm Một cái chấn kinh hắn Cái cầm thanh âm vang lên Một tiếng âm vang Hỏa quang cơ hồ đem hắn mặt đều chiếu rõ rõ ràng Lôi hỏa châu Tên kia thật là không muốn sống nữa Này lại hấp dẫn tới quái vật kinh khủng Không thể chạy rồi Hiện tại liền phải ngã xuống Tống Tân Nguyên phản ứng còn nhanh hơn hắn. Thứ nhất thời gian nhào tới gốc cây phía dưới. Gốc cây phía dưới tốt đẹp nhất chỗ liền là khô mát. Tại mông trạch bên trong khắp nơi đều là ướt súng đầm lầy cùng bùn nhão đất. Tốt như vậy địa phương. Cũng không phải là muốn tìm liền có thể tìm được. Kiều tướng quân một cước liền đem Tống Tân Nguyên đá văng ra. Tiếp đó chính mình nằm ở gốc cây phía dưới. Một tên khác giáo ấy mười phần cơ cảnh. Thật chặt nằm ở kiểu tướng quân bên cạnh. Tống Tân Nguyên cũng biết lúc này hung hiểm vô cùng. Cũng không quản dưới thân có phải hay không bùn nhão. Quả quyết trở mình ngã xuống. Cánh quả thanh âm. Dường như ngay tải vang lên bên tai. Một đầu cực lớn đầm lầy phi long. Ở đỉnh đầu mọi người bên trên xoay quanh. Đầm lầy phi long rơi xuống. Phát ra một tiếng kinh khủng gào thét, bầy trùng thối lui chỉ còn một cái xác sùa đen nằm tại nguyên chỗ, xác sùa đen bên trong, cửa cát ngước đầu nhìn lên lấy đầu này đầm lầy đại yêu, làn da màu xanh, rộng lớn dương cánh, khó coi hình thái, cái này hẳn là liền là đầm lầy phi long, bọn họ lần này quân vụ mục tiêu, chính là muốn trộm cái đồ chơi này trứng, cầm đi làm cái gì, làm trứng trần nước sôi sao, đầm lầy phi long quanh quẩn trên không trung vài vòng sau đó liền rơi xuống đổ nát thê lương bên trên hai chân giấm tải thành vách tường bên trên gào rít lên một tiếng tụ tập mà tới đầm lầy côn trùng điên cuồng chạy trốn trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng đầm lầy phi long quét nhìn phế tích từng tấp một ngoại trừ một cây xác rùa đen cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương xác sùa đen chính là biến mất ngàn năm thiên tàn cung, thiên tàn minh truyền thừa bí bảo, như thế nào một đầu đầm lầy yêu quái có thể nhận biết, không thu hoạch được gì đầm lầy phi long dương cánh bay đi, khi đầm lầy phi long rời đi, cửa cát lần thứ hai hóa thành một đoàn hắc vô xuất hiện tại ngoại giới, hắn nhặt xác sùa đen, truy tìm lấy giống như nước thủy triều thối lui đầm lầy chi trùng mà đi, Cách đó không xa đầm lầy bên trong Cửa cát đã hiện ra thân hình Trên người hắn hiện lên ẩm ẩm lam quang Mềm mại đầm lầy chi trùng Leo lên hướng về phía thân thể của hắn Bất quá cũng không có công dích hắn Rất nhanh đầm lầy chi trùng liền đem cửa cát bao thành một người cực lớn trùng cầu Trùng cầu hóa thành một cái cử hình quái vật hình thái Kia là một cái khó coi quái vật hình người Quái vật hình người tại đầm lầy bên trong chậm rãi đi vào, toàn bộ không kịp chạy trốn sinh vật, bao quát chồng mông lên thanh thái thọ tử cũng sẽ bị thôn phệ. hành động mặc dù chậm chạp, nhưng lại giống như chiếu trạch vương người, do xét lãnh địa mình, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Độc cổ ma tiên 12. chương 340 thiên đẳng vương một Ngày hôm sau. Ánh nắng vầy xuống. Thảm thực vật rậm rạp mông Trạch Khắp nơi đều xuất hiện pha tạc quang ảnh. Ba cái mặt nón xanh thần trang thân ảnh. Lần nữa tới đến rách nát phòng ốt. Khi ba người tới gần. Một bóng người từ ngoài tường đứng lên. Người còn sống. Tống Tân Nguyên Kinh ngạc hỏi Còn tốt ngươi trốn ở bên ngoài tường Hoàng đại trụ chết rồi Cửu cát thở dài một hơi nói ra Ai bảo hắn buổi tối ngủ ngáy Thật cho là mông Trạch là tới du lịch sao Kiều tướng quân hừ lạnh một tiếng nói ra Hôm qua ta đã thấy được đầm lầy phi long Kề bên này liền hẳn là có đầm lầy phi long xào huyệt Chúng ta liền tại cách này phổ cận tìm kiếm Buổi tối lại chỗ nào? Cửu cát dò hỏi. Ngươi còn cân nhắc rất nhiều. Đêm qua nơi này có đầm lầy phi long ẩn hiện. Tào tuyết hẳn là liền tại phổ cận. Chúng ta liền tại phổ cận tìm xem. Lấy được trứng rồng sau đó sớm chút rời khỏi. Không cần thiết ở chỗ này một mực ngồi xổm Tôn mệnh. Đám người nhìn nhau liếc mắt chỉ có thể ôm quyền lên tiếng. Bốn người bắt đầu ở đầm lầy bên trong tạc qua đầm lầy phi long ở tại trên đại thụ, bọn họ sẽ ở trên đại thụ kiến tạo giống như loài chim một dạng xào huyệt. đầm lầy phi long hình thể cực kỳ to lớn, bọn họ hiện đang ở đại thụ, tất nhiên cũng cực kỳ cao lớn, mà kể bên này có thể thỏa mãn điều kiện này đại thụ nhiều nhất chỉ có ba khỏa. các ngươi theo sát điểm một cái, tới gần đại thụ sau đó, nhớ kỹ tuyệt đối không nên nói chuyện. Kiều tướng quân vừa đi vừa nói rõ nói. Rất nhanh bốn người liền tới đến một gốc cực lớn cây rong trước đó. Cây rong cực kỳ rậm rạp. Có thể nói độc một thành rừng. Loại này rừng không muốn đi vào. Kiều tướng quân một mặt nghiêm túc nói ra. Chờ tướng quân dạy các ngươi một cách biện pháp. Không cần bước lên bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng có thể phán đoán trong rừng này có hay không có đầm lầy phi long. Phương pháp rất đơn giản. Chúng ta Đông Nam Tây Bắc đều chiếm một cái rộng rãi vị trí. Thủ một đêm. Chỉ cần có đầm lầy phi long mới ra vào. Cái kia liền có thể phán đoán mảnh này cây rong nguy hiểm không lớn. Chúng ta có thể đi vào tìm tòi. Nếu mà phòng thủ tới một đêm cũng không thấy đầm lầy phi long ra vào mảnh này rừng cây rong. Vậy nói rõ cái này rừng cây rong bên trong có so đầm lầy phi long lợi hại hơn nhiều đại yêu. Chúng ta thì không nên đi vào. Hiện tại ta phân phối nhiệm vụ. Tống Tân Nguyên ngươi đi phía đông. Tuân Mệnh. Tần Thiên Lâm ngươi đi phía tây. Tuân Mệnh. Trương Cửu Cát. Ngươi võ công cao nhất. Đi xa điểm một cách đi mặt phía bắc. Kiều Tướng Quân thấm thiế nói ra. Cửu Cát nhìn thoáng qua cách này rồng lớn rừng cây rong. Cách này cuộn một vòng chỉ sợ phải đi hai ba cái canh giờ. Kiều Tướng Quân không phải ngài võ công cao nhất sao, ta nói là ngươi cùng bọn hắn so, ngươi võ công cao nhất, kiều tướng quân nghiêm trang cải chính, đối cửa cát nói bóng gió hoàn toàn giả bộ như nghe không hiểu, vậy được rồi, thuộc hạ tuân mệnh, các ngươi đúng chỗ sau đó, ngồi sổm một đêm, buổi sáng ngày mai ở chỗ này tập hợp, báo cáo tình huống, tuân mệnh, ba tên giáo ấy lính mệnh mà đi, tống Tân Nguyên hướng đi về hướng Đông. Cửu Cát đi theo Tần Thiên Lâm thì hướng đi Tây Phương. Đường vòng đi mặt phía Bắc. Kiều Tướng Quân thì lưu tại nguyên địa. Tần Thiên Lâm cùng Cửu Cát sóng vai mà đi. Yên lặng hướng về cử hình rừng cây song phía Tây mà đi. Đột nhiên, Cửu Cát út sấp trên đất. Tần Thiên Lâm phản ứng cũng nhanh. Đồng dạng cũng hướng trên đất một nằm sấp. Ngay tại hai người đỉnh đầu một đạo đồn quang xẹp qua, bay vào đến rừng cây rong bên trong, trương huynh, đây chính là võ tiên, võ tiên dám thế này trắng trợn, ngươi xem cái kia kiểu tướng quân cũng là võ tiên, mà không phải giống như chúng ta đỉnh một thân lông xanh, cùng rùa đen một dạng trên mặt đất nằm sấp, nói như vậy là cái cổ tiên đâu, tám chín phần mười, lại đợi bảy tám cái hô hấp, không có chuyện gì, Chúng ta tiếp tục đi đường. Cửu cát chào hỏi. Hai người lần này càng thêm cẩn thận. Đi cũng cực kỳ chậm chạp. Ước chừng tốn hơn một cái canh, canh giờ. Mới đã tới lão hoàng thổ phía tây. Hai người tìm được một chỗ khô mát chi địa. Trương huynh, Lúc này sắc trời đã tối. Không bằng ta hai người chính là ở đây đồn chú. Tần Thiên Lâm khuyên. Lúc này nhiều nhất buổi chiều 3 điểm. Căn bản tính không được sắc trời đa tối. Tần Thiên Lâm nói như thế là muốn cho cửa cát làm cái kia mò cá sự tình. Trung quy kiều tướng quân cũng không có giải thiên lý nhãn. Cửu cát có hay không đi tới mặt phía bắc hắn cũng không biết. Không ổn. kiều tướng quân để cho ta đi mặt phía bắc ngồi sồm. Ta vẫn là đi mặt phía bắc ngồi sồm. cửu cát lắc đầu nói ra. Trương Huyên thật sự thành thật. Tần Thiên Lâm cười cười cũng không tài khuyên nhiều. Đây không phải là có trung thực hay không vấn đề. Đây là võ đức vấn đề. cửu cát thần sắc nghiêm túc cải chính. Lời vừa nói ra. Tần Thiên Lâm nổi lòng tôn chính. Không nói. Tần Huyên sớm chút nghỉ ngơi. Ta còn muốn đi đường. Trương Huyên. Đi thong thả. Phất tay tiến biệt sau đó. Tần thiên lâm tải ánh mắt rộng lớn chi địa tìm cách bóng loáng hòn đá ngã xuống. Cửa cát thì đơn độc tiến vào trong rừng. Chỉ chốc lát sau. Một thân lông xanh cửa cát biến mất. Một đầu sói xám xuất hiện. Sói sám trong miệng ngậm xác rùa đen. Dọc theo cực lớn rừng cây rong bên ngoài chạy nhanh. Sưu. Một cây làm bằng gỗ trường thương bay tới. Sói sám thoải mái tránh thoát. Rừng cây rong bên trong một nam một nữ hai tên man nhân riêng phần mình cầm làm bằng gỗ vũ khí mang theo một con chó xông về biến thành sói cửa cát cửa cát biến hóa thành sói xám liếc qua cái này một chó hai người chớp mắt biến mất mông trạc chó so với sói còn muốn lớn cùng nó nói là chó còn không bằng nói là sói con chó kia xông về cửa cát tiếp đó liền không có tiếp đó một nam một nữ tại nguyên chỗ lớn tiếng hô hoán. bọn họ nuôi dưỡng chó, lại không làm một chút đáp lại. xác sùa đen bên trong cực lớn cầu yêu đắc treo. xích diễm phi đao từ đầu lâu bên trong xuyên phá. một đao liền đem giải quyết. lúc này tứ chuyển lang thú cầu ngay tại ăn như gió cuốn. lang thú cổ chịu ăn. nói rõ ra hỏa này căn bản cũng không phải là cầu yêu mà là một đầu lang yêu. Lại nói sói cùng chó cũng không phải dễ dàng như vậy phân rõ ràng. Cửa cát ngẩng đầu xuyên thấu qua xác rùa đen nhìn về phía hai cái này đầm lầy man nhân. Bọn họ đồng dạng trên thân vẽ lấy thuốc màu. Bất quá nhưng không có mặt lông vũ. Mà là lấy một loại mềm mại một đằng với tư cách y sam. À chat Mặc dù nhân tộc quân viễn chinh sớm tại 300 năm phía trước liền cùng đầm lầy man nhân có chỗ tiếp xúc nhưng mà đến nay đầm lầy man nhân như cũ có chính bọn hắn ngôn ngữ một nam một nữ này hai tên man nhân trong miệng a chat chính là tại xác rùa đen bên trong nằm thi lang yêu tìm được nửa ngày hai tên đầm lầy man nhân như cũ không thu hoạch được gì đột nhiên khói đen lướt qua cửa cát một kiếm xuyên thấu một tên đầm lầy man nhân yết hầu cái kia đầm lầy man nhân phát ra khanh khách thanh âm ít hầu chỗ mảng lớn mảng lớn máu tươi tuôn ra máu tươi ngăn không được thanh âm không phát ra được lời dụng vô cực cổ cấp tốc Cửa cát mong muốn chém giết cùng cấp dễ như trở bàn tay huống chi trước mắt cái này đầm lầy man nhân nhiều nhất chỉ có trung tam cảnh tu vi à chát à chát nữ man nhân vẫn tài hô hào nàng ái khuyển. hồn nhiên không có chú ý tới nàng đồng bạn cũng đã biến mất. Xác sùa đen bên trong. Vô cực cổ cùng tâm nhãn cổ bị hào quang màu trắng bạc bao khỏa. Một cách ăn phía trên. Một cách ăn phía dưới. Một món ăn hay ăn. Bên ngoài cái kia nữ man nhân ném đi chó. Lại ném đi nam nhân. Vẫn như trước hồn nhiên vô tri hoa hoa kêu to. Cầu cát nhíu mày. Xử lý như thế nào cái này nữ man nhân. Giết. Đối với mình không có gì tốt chỗ. Nắm vào tới đùa bỡn. Không được. Bây giờ vô cực cổ cùng lang thú cổ đều đang ăn uống. Chính mình đối địch thủ đoạn đại giảm. Vạn nhất lật thuyền trong mưng. Được không bù mất. Một đồng không bằng một tính. Chính mình có xác rùa đen. Làm gì chắc đó là được. Không cần thiết gây sự. A Lỗ lỗ. A Lỗ lỗ. A Man nhân nữ tử rốt cuộc phát hiện man nhân lỗ lỗ cũng không thấy nàng la lên chó cùng nam tử danh tử chung quanh trống sống. có một loại khác âm trầm không thể ở lại chỗ này nữa nhất định phải trở về tìm trưởng lão đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thình thế duyên ninh, độc cổ ma tiên 12, chương 341 thiên đẳng vương hay ý thức được nguy hiểm man nhân bạch mã giống như điên chạy trốn. Xông vào đến nàng đời đời kiếp kiếp cuộc sống rừng rậm bên trong, xác rùa đen bên trong, tâm nhãn cổ cùng vô cực cổ đã ăn uống hoàn tất. Dựa theo trước kia cố này man nhân thi thể, cổ cát sẽ đem nó ném đến bên ngoài, nhưng lúc này đây sẽ không. Chỉ gặp cửa cát bên ngoài thân lam quang trước động. Cực lớn thanh đồng cổ trung bị vô số màu xám tiểu côn trùng đẩy ra. Tiểu côn trùng hợp thành một đầu tự mãng. Uốn lượn du tàu đến trên thi thể. Tiếp lấy cố thi thể này hoàn toàn biến mất. Cái này còn không hết. Tứ chuyển lang thú cổ ăn lang yêu cũng vẹn vẹn chỉ ăn gần một nửa. Nhiều nó cũng ăn không được. Còn lại cặn bã cũng sao cho đầm lầy chi trùng xử lý. Lít nha lít nhít tiểu côn trùng. Đang ăn uống sau khi hoàn thành. Quay trở về tới thanh đồng cổ trung. Cũng đem cực lớn thanh đồng che tự hành đẩy lên. Ăn xong lau sạch. Không hề lãng phí. Xử lý tốt cắn bã sau đó. Cửu cát khoanh chân ngồi ở mặt đất. Không khiếu bên trong bạc ngân chân nguyên nhanh chóng tiêu hao Đầm lầy man nhân lỗ lỗ mảnh vỡ ký ức chiếu giỏi tại cửu cát não hải. Cây rong lớn phía dưới, có một chi gần ngàn người man nhân tộc quần. Cái này man nhân tộc quần là hơn 30 năm trước, từ mông trại chỗ sâu rời đi. Bọn họ phụng dưỡng thần linh là một cái dây leo yêu, gọi là thiên đẳng vương. Thiên đẳng vương chính là thực vật thành yêu. lãnh địa ý thức không mạnh, cho nên cây rong bên trong cũng có đầm lầy phi long. Không quản là thiên vọt vương hay là đầm lầy phi long đều ăn người. Bất quá bọn hắn một dạng không ăn man nhân. Còn như nguyên nhân. Có thể là thỏ không ăn cỏ gần hang sao. Ngày đó đằng vương bản thể chính là đèn lồng thảo. Đèn lồng thảo chưa thành yêu trước đó. Liền thích ăn con muối. Có đèn lồng thảo tại địa phương. Con muối tuyệt tích. Cho nên cây rong bên trong cơ hồ không có ruồi muối sâu bỏ. Thế gian này vạn vật tương sinh tương khắc. Mông Trạch chính là trùng yêu khắp nơi trên đất chi địa. Tự nhiên cũng có khắc chế trùng yêu yêu vật. Chính là bởi vì thiên đẳng vương khắc chế mông Trạch côn trùng. Cho nên man nhân tộc quần có thể tại nó che chở phía dưới sinh tồn. Cho dù là không có tu vi người già trẻ em. Cũng có thể an toàn sinh tồn ở rừng cây rong chỗ sâu. Mặt khác cái kia thiên đẳng vương sẽ viết ra trái cây. Trái cây chia làm hai loại. Một loại là quả xanh. Một loại là quả hồng Man nhân quản quả xanh gọi là thanh thánh quả Quả hồng gọi là hồng thánh quả Hồng thánh quả một khi kết ra liền sẽ bị ngắt lấy Ngắt lấy sau đó hồng thánh quả chỉ cho sơ sinh hài nhi phục dụng Sơ sinh hài nhi một khi phục dụng Cả đời liền sẽ không bị thiên đẳng vương khí độc làm cho mê hoặc. Thiên đẳng vương khí độc có thể làm cho dụ hoạt sâu bỏ tiến vào đèn lồng Cũng tại đèn lồng bên trong bị tiêu hóa mông trạch sâu bọ cũng có linh tính biết gió cây rong nơi này có thiên đẳng vương cho nên căn bản sẽ không tới gần cho nên cho dù là sâu bọ khắp nơi trên đất mông trạch thiên đẳng vương cũng thường xuyên sẽ đói bụng không có sâu bọ có thể ăn thời điểm thiên đẳng vương cũng sẽ ăn người cùng thú chịu thiên đẳng vương che chở man tộc người sẽ đem chính mình săn giết được con mồi cung phụng cho thiên đẳng vương đầm lầy phi long ăn để thừa Bọn họ cũng sẽ cung phụng cho thiên đẳng vương Nếu mà thực sự tìm không thấy đồ ăn Man tộc người sẽ đem mình tộc nhân hiến tế cho thiên đẳng vương Đây cũng là cả hai ý tồn quan hệ Thiên đẳng vương thanh thánh quả Không phải dùng đến ăn Mà là một kiện vũ khí Thanh thánh quả ép ra chất lòng Có kịch đục Quét lên tại vũ khí bên trên Cho dù là võ tiên sau khi chúng đục cũng sẽ hôn mê Liền là trực tiếp phục dụng thanh thánh quả thì sẽ trung thân hôn mê. Vĩnh viễn không cách nào thơ thái. Giải thích phương pháp chỉ có một cái. Đó chính là ăn hồng thánh quả. Bởi vì thanh thánh quả độc tính kinh người. Cho nên có rất nhiều cổ tiên đến đây ngắt lấy. Dùng đến đối phó cường địch. Bất quá cổ tiên cũng không biết rõ hồng thánh quả tác dụng. Bọn họ thậm chí căn bản cũng không biết rõ hồng thánh quả. Hồng thánh quả nguyên bản liền cực kỳ khi hữu. Một khi xuất hiện liền sẽ bị man tộc người hái xuống. Hoặc là cho sơ sinh hài nhi phục dụng. Hoặc là cất giữ lên. Đem hồng thánh quả thả vào cây hòe hốc cây bên trong có thể cất giữ thật lâu. Mặt khác thiên đằng vương cổ tu cũng không phải tuyệt đối hữu hảo. Rất nhiều tu vi thấp cổ tiên. Tại ngắt lấy thanh thánh quả lúc. Lại bởi vì chuẩn bị không đầy đủ. Bị thiên đẳng vương đi săn, đi nhân cổ hợp nhất cổ tiên. Người tức là cổ, cổ tức là người. Tại lợi hại yêu trùng cũng rất khó chống cử thiên đẳng vương tản mát ra dị hương. Sẽ không tự giác đưa vào nó trước ngực, trở thành thiên đẳng vương chất dinh dưỡng. ngược lại là võ tiên dù cho không có phục dụng hồng thánh quả. Cũng sẽ không phải chịu thiên đẳng vương hương khí ảnh hưởng. Nếu như gặp phải võ tiên xâm nhập rừng cây hòi. Man tộc trưởng lão liền sẽ thổi lên kèn lệnh. nhỉ lại tại rừng cây hòi đầm lầy phi long. Một khi nghe đến tiếng kèn vang. Liền sẽ đến đây săn giết võ tiên. Cứ như vậy thiên đằng vương. Man tộc còn có đầm lầy phi long. Cùng khỏa này thường thường không có gì lạ đại song thủ. Liền tạo thành một cái cổng sinh quan hệ. Xác rùa đen bên trong cầu cát mở mắt, lần này tiêu hao bạc ngân chân nguyên, hay là thu được rất nhiều hữu dụng tin tức, cái kia hồng thánh quả sau khi ăn vào, toàn có lợi mà chẳng có hại gì, phải làm nghĩ biện pháp làm đến, thanh thánh quả cũng có thể làm một ít, lấy luyện đan chi pháp rút ra chất độc, tiếp đó bôi tại chính mình phi đao bên trên, liền lại thêm tầng một đối địch thủ đoạn, thanh thánh quả Cửa cát từ lẩm bẩm. Cửa cát nghĩ đến một cách bị hắn kém chút quên mất người. Đẩy ra cửa phòng củi Kho củi góc nhỏ bên trong nằm một nữ nhân. Nữ nhân kia làn da tuyết trắng. Dung mạo tốt hơn. Cửa cát một tay đem nàng bế lên. Bỏ vào kho củi đống cỏ khô bên trong. Cái này bạch y nữ nhân chính là cửa cát từ Trần Thổ Sơn trong huyệt động đưa tới. Bởi vì cách gọi là trộm không đi không. Ngược lại có xác rùa đen. Có thể cầm đưa hết cho hắn cầm. Tại xác định nữ nhân này không thể tự nhiên thức tỉnh sau đó. cửu cát liền đem nữ nhân này ném tới kho củi bên trong. Cẩu cát một lần nữa kiểm tra thân thể nữ nhân. Lập ra nàng mí mắt. Mò nàng mạch đập. Nghe nàng nhịp tim. Đủ loại triệu chứng đều ăn khớp. Không sai. Nữ nhân này nhất định là phục dụng thanh thánh quả. Cái kia Trần Thổ Sơn nhất định cùng nữ nhân này là quen biết cũ thế là lừa gạt nữ nhân này ăn thanh thánh quả. Tiếp đó đem cầm tù. Mong muốn cởi thanh thánh quả độc. Chỉ cần ăn vào hồng thánh quả. Nếu mà ăn không vô ép thành nước giót một chút cũng được. Chính mình có thể đem nữ nhân này cấu tỉnh. Kỳ thật thuận tay liền một cách hôn mê nữ nhân. Cũng không phải không thể. Nhưng vấn đề là nữ nhân này là cái nữ võ tiên. Một khi cứu tình cổ cát căn bản không nắm được Mười phần một cái cực lớn tai họa ngầm Thà rằng như vậy Còn không bằng để cho nàng yên lặng ngủ ở nơi này Hiện tại có lẽ nhìn không ra có tác dụng gì Có lẽ tương lai có Trong bất chi bất giác Hôn mê nữ tử quần áo vậy mà chóc ra Trắng nón làn ra Như ngọc ngưng trượt Cái này Cái này sao được đâu ta là chính nhân quân tử. Cửu cát đem nữ tử trượt xuống quần áo lại cho nàng mang vào rồi. Chỉ chút lát sau. Cửu cát ôm quần áo không chỉnh tề nữ tử áo trắng đi tới kho củi bên ngoài. Lúc này Lý Tiểu Thúy ngay tại nấu cơm. Tiểu Phương. Tiểu Hoa thì tại một bên hỗ trợ. Công tử. Ngươi thế nào đem nàng rời ra ngoài? Tiểu Phương dò hỏi. Công tử. Ngươi dự định làm cái gì? Tiểu hoa hỏi. Cậu cát đem nữ tử áo trắng đặt ở trên giường đá. Tiếp đó cứ như vậy một đầu đối tiểu phương nói ra. Tiểu phương cô nương. ngươi trồng rau thời điểm phát hiện đất quá cứng. Nên làm gì? Tiểu phương dối ra hai ngón tay một bên bút hỏa một bên nói ra. Đương nhiên trước phải xới chút đất. Nếu mà rất làm. Lại tưới tưới nước. Nha. Cái kia. Các ngươi giúp bình lửa thời điểm không phải muốn bôi dầu sao? Cửu cát ập úng nói ra. Có. Cái kia bôi dầu không phải càng tốt hơn. Công tử ngươi nói là trồng rau. Nha. Tiểu phương lộ ra. Bừng tỉnh đại ngộ màu sắc. Tiểu phương buông xuống trong tay công việc. Bắt đầu trợ giúp xới đất. Tiểu hoa thì giúp đỡ gọt củ cải. Củ cải quá chân quý không cho phép dùng đao tước. Chỉ có thể dùng căn. Lý Tiểu Thúy liếc qua mấy người, liền đem ánh mắt rời đi. Đầu bạc nấu cơm đi tới. Độc cổ ma tiên 12. Chương 342 Cửu cát nhân phẩm 1. Cực lớn cây rong biên giới. rậm dạp thảo trong tiệm nằm một cái xác rùa đen. Cửu cát cũng không tính rời khỏi xác rùa đen tìm khác vị trí. Buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này lại. Tại tiểu phương. Tiểu Hoa trợ giúp phía dưới cửa cát ngay tại cảm thụ làm nông phu khoái hoạt. Lỗ lỗ. A chát. Nữ man nhân bạch mã dẫn một đám người một lần nữa về tới. Nam man nhân lỗ lỗ cùng nàng ai khuyển A chát biến mất địa phương. A vượng trưởng lão. Lỗ lỗ cùng A chát liền là tại chỗ này biến mất. Nữ man nhân bạch mã nói ra. Một cái vóc người khô gầy. Bắp thịt sắn chắc lão già chậm rãi đi tới bạch mã bên cạnh. Đây chính là trưởng giả A Vượng Hắn nhất lộ ra đặc thù liền là trên đầu mọc ra một đóa hoa Lớn bằng ngón cái màu xanh dây leo quấn quanh lấy A Vượng trưởng lão cái cổ Từ hắn thái dương huyệt xuyên qua Tiếp đó tại trên đầu của hắn cao cao treo lên Dây leo rủ xuống Một cây đèn lồng tiêu vào dây leo bên trên nở rộ Cách này một cây đèn lồng hoa Là đại yêu thiên đằng vương ban cho A Vượng trưởng lão lực lượng Thực vật thành yêu, cường đại lại vượt dị, bất quá đối với nhân tộc quân viễn trinh mà nói. Thực vật thành yêu lại trái lại dễ dàng nhất đối phó. Bọn họ có chọn vẹn biện pháp, quay lại lại phóng nắm lửa, sau đó đem căn bới. Cường đại tới đâu thực yêu đều chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Chỉ cần là yêu thú vô luận mạnh bao nhiêu đối nhân tộc quân viễn trinh đều không cấu thành uy hiếp chân chính để cho nhân tộc quân viễn chinh tổn thất nặng nề kỳ thực là cổ tiên trên đỉnh đầu treo đèn lồng a vượng trưởng lão tại một đám tộc nhân hộ về dưới tại trung quanh nơi này tìm một vòng tiếp đó bốn con eo nhặt lên một cái xác sùa đen lúc này xác sùa đen bên trong cửa cát lúc này đã hóa thành nửa người sói hình thái dạng này trồng lên ruộng tới mới càng thêm có sức lực đầu sói ngửa mặt lên trời Xuyên thấu qua xác rùa đen vừa lúc nhìn thấy A vượng trưởng lão trên đỉnh đầu đóa hoa kia, đùng đem không phản ứng chút nào nữ võ tiên ném vào trên giường đá. Cẩu cắt một lần nữa biến hóa thành thân người. Thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thực vật thành yêu. Thủ đoạn sửa quyệt. Có thể phát hiện xác rùa đen không giống bình thường. Nói không chừng cũng có phương pháp phá giải. A vượng trưởng lão đem xác rùa đen treo ở trên thân. trên người hắn mặc một bộ màu đen dây leo. kia là thiên đằng vương chóc ra thể xác. thuộc gia chế sau đó mặc lên người. chính là tất cả tộc nhân y phục. ta vật có thể đã rời khỏi. chúng ta trở về đi. a vượng trưởng lão nói ra. một đám người vây quanh trên đầu mọc ra hoa a vượng trưởng lão đi tới một cái thôn xóm. thôn nhỏ kia liền xây ở trên cây. Thiên đẳng vương quấn quanh lấy cây rong. Man nhân thôn xóm liền xây ở hốt cây bên trong. Cây rong lớn độc một thành rừng. Thật nhiều hốt cây. Các nam nhân làm cầu nối. Thiên đẳng vương tự nhiên lan tràn tại những này cầu nối bên trên. Khiến cái này bằng gỗ cầu nối vững chắc. Không những như thế. Cách mỗi hay, Ba bước tất có một cây đèn lồng hoa. Đèn lồng hoa không chỉ tản ra say lòng người hương khí. Hơn nữa còn tản mát ra trong suốt quang hoa. Chiếu sáng bóng tối. Trong thôn xóm tâm. Có một khỏa cực lớn đèn lồng thảo. Cái kia đèn lồng trong cỏ ngâm một người. Đương nhiên. Người kia đã chết đi rất lâu. Thân thể của hắn đã ở vào nửa dung hóa trạng thái. Nửa người trên coi như hoàn chỉnh. Nửa người dưới đã hoàn toàn hóa thành nước. Thiên đẳng vương đương nhiên không chỉ chỉ có một cây cực lớn đèn lồng hoa cự hình đèn lồng hoa trải rộng toàn bộ rừng cây song đại song thủ dưới có rất nhiều cách man nhân thôn xóm mỗi một cách man nhân thôn xóm chỉ có ba mươi man nhân trái phải những này man nhân hợp thành một cách gần ngàn người bộ lạ mỗi một cách trong thôn làng đều có một cây cự hình đèn lồng hoa thiên đẳng vương bản thể trải rộng toàn bộ rừng cây song nó tại rừng cây song bên trong ở khắp mọi nơi Trừ phi nhân tộc quân viễn trinh đem toàn bộ rừng cây rong vây quanh một mồi lửa đốt. Nếu không thì không có bất kỳ cái gì yêu thú hoặc là cổ tiên có thể uy hiếp được thiên đằng vương. Cự hình đèn lồng thảo tự nhiên chỉ có thể treo ở cố hình dây leo bên trên. Cái kia cự hình dây leo có người thành niên đùi một dạng phẩm chất. Chỉ có tại cự hình dây leo bên trên. Mới có một khỏa một khỏa quả xanh. Đó chính là cổ tiên mong muốn thu hoạch được thanh thánh quả. Cổ tiên muốn có được thanh thánh quả. Thiên đẳng vương mong muốn thu hoạch được cổ tiên. Đối với thiên đẳng vương mà nói. Không quản là cổ tiên hay là yêu thú cũng không tính minh hữu. Tất cả đều là đồ ăn. Cổ tiên có thể đoàn kết yêu thú. Cùng cường đại trùng yêu. Nhưng lại không có cách nào đoàn kết thực yêu. Thực yêu tại yêu tu quần thể bên trong nguyên bản là khác loại. Sinh ra trí tuổi yêu thú quần thể cũng căn bản liền không đem thực yêu coi như đồng loại. Nếu mà tính huyết mạch xa gần. Bọn họ thà rằng thân cận nhân tục. Cũng không nguyện ý thân cận thực yêu. Trung quy nhân tục mặc dù kiêu ngạo. Nhưng không thể phủ nhận nhân tục cũng là động vật một loại. Thực vật nó là cái thá gì liền huyết nhục đều không có. Hốt cây bên trong. A mã. Đây là ta nhặt được một kiện đồ trang sức có phần đặc biệt ngươi cầm đi trang trí sao a vượng trưởng lão đem nhặt được sắc rùa đen giao cho mình nữ nhi tạ ơn phụ thân một cách tên là a mã man nhân cô nương đem sắc rùa đen làm thành mặt dây chuyền treo ở ở ngực a mã đi ngủ đi không cần sợ hãi bóng tối thiên đằng vương sẽ thủ hộ chúng ta được phụ thân tên là a mã cô nương Leo lên dùng dây leo bện giường bên trên. A mã vừa mới trưởng thành. Nho nhỏ xác sùa đen bị nàng kẹp ở giữa. xác sùa đen bên trong. Cửu cát. phương hoa hai cái cô nương còn có lý tiểu thúy. ngồi cùng một chỗ ăn thịt cá nồi lẩu. phát ha, ha xem ra lão đầu kia cũng không có phát hiện xác sùa đen không giống bình thường. Cửu cát mười phần thoải mái nói ra. công tử Vị cô nương này đã không còn ý thức. Người như thế nhân lúc người ta không để ý. Thực sự không phải hành vi quân tử. Lý Tiểu Thúy cúi đầu nói câu nói này. Ngày bình thường Lý Tiểu Thúy đều cực kỳ nhu thuận. Xưa nay không phản bác cửa cát mà nói. Cửa cát nói cái gì thì làm cái đó. Nhưng hôm nay lại chuyển hướng cửa cát chủ đề. Nhắc tới vừa mới phát sinh sự tình vừa mới ngay tại cửa cát gặt lúa ngày giữa trưa thời điểm lý tiểu thúy liền muốn nói chỉ là nàng một mực kìm nén bây giờ nguy hiểm diệt hết bốn người ngồi cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận ăn thịt cá nồi lẩu lý tiểu thúy cảm thấy lúc này bầu không khí không tệ liền đem giấu ở trong lòng lời nói ra tới lý tiểu thúy ngay trước cửa cát mì trách cứ hắn không phải quân tử nghe vậy Cửu cát thở dài một hơi. Hắn đem đũa buông xuống. Thần tình nghiêm túc lời nói thấm thiết nói ra. Tiểu thúy. Ngươi không hiểu. Kỳ thật ta là tại cứu nàng. Công tử ý là. Có tiểu thúy một dạng giai nhân. Ta còn biết suy nghĩ những nữ nhân khác sao. Công tử. Ngươi tại sao nói như thế? Lý tiểu thúy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Càng không dám nhìn thẳng cửu cát công tử, tiểu thúy chỉ là xuất thân ti tiện nha hoàn vâng thưa phụ thân đưa ngươi gả cho ta tiểu thúy không dám lý tiểu thúy hai tay bưng kín mặt tiểu thúy vị này bạch y cô nương chính là đường đường võ tiên nàng bị một tên cổ tiên hạ độc ám hại đã mất đi ý thức nhốt lên nàng thủ cực to khổ ta đưa nàng cứu liền phải cứu người cứu đến cùng Chẳng lẽ ta phải để nàng giống vật liệu gỗ một dạng trồng chất tại kho quỷ bên trong. Chờ lấy nàng sinh hỏng sao. Ta làm không được. Nàng là một người sống a Cửu cát hai mắt rơi lệ. Nện lấy lồng ngực nói ra. Công tử. Lý tiểu thúy trong mắt cũng ngầm nước mắt. Tiểu phương. Tiểu hoa hai cái cô nương xem sườn sốt một chút. Tiểu thúy. Ta sở dĩ sẽ làm như vậy. Là bởi vì ta chỉ có thể dạng kia mới có thể đem nàng cứu tỉnh. Ta cũng là bất đắc dĩ. Công tử. Thật xin lỗi. Là ta hiểu lầm ngươi. Không sao. Nhanh đi ăn cái gì đi. Ăn nhiều chút ít gan heo. Cửu cát cho Lý Tiểu thúy gấp thức ăn. O, V, -W -W M. Đa tạ công tử. Tiểu Phương. Tiểu Hoa. Các ngươi sau đó phải nhiều giúp công tử. Cấu giúp vị này đáng thương cô nương lý tiểu thúy lau nước mắt nói ra tiểu thúy cô nương ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ phương hoa hai vị cô nương liên tiếp gật đầu đáp ứng cơm nước xong xuôi tắm rửa xong đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp Hố sâu mời nhảy